Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Trường 41, Bùi Ninh lúc lướt huê bùa thì đọc được một tin tức về Diệp Tuệ. Diệp Tuệ bản tính khó sửa tỏ thái độ xấu ngay trong lúc đang ghi hình. Bùi Ninh lập tức nhấn vào xem thì ra trong sâu thực tế Diệp Tuệ bày mặt lạnh với một nam diễn viên, rất nhiều người đang chửi cô ta. Bùi Ninh cười khẩy, rốt cuộc thì cô ta chẳng thể che giấu được bản chất thật của mình, ngay đến cả lúc ghi hình cũng không nhẫn nhịn nổi. Bùi Ninh lại lướt bình luận bên dưới, muốn xem thử xem người ta mắng chửi Diệp Tuệ thế nào, nào ngờ cô ta lại thấy có cả những người khen Diệp Tuệ nữa. Bọn họ nói thái độ quyết không sao tác khắp cô với cao việt của Diệp Tuệ nhìn rất đáng yêu, còn nói biểu cảm gương mặt của Diệp Tuệ rất thú vị, ghét người ta mà cũng đẹp như vậy. Bùi Ninh không ngờ Diệp Tuệ bị nhiều người chửi như thế mà vẫn có một số người sau vụ này lại muốn làm fan của cô, độ hot chỉ có tăng chứ không hề giảm. Cô ta đọc bình luận mà buồn bực, đặt điện thoại xuống, cô ta cũng không hiểu nổi địa vị của cô ta như thế này mà lại đi để ý đến một nghệ sĩ nhỏ là sao. Rõ ràng từ danh tiếng đến nhan sắc cho tới các tác phẩm, Diệp thụy đều không thể bằng cô ta thế mà cô ta lại vẫn cứ muốn biết tình hình của Diệp thụy âm thầm so cao thấp với cô. Từ khi nào mà cô ta lại bắt đầu chú ý đến Diệp thụy vậy? Chẳng lẽ là từ lúc cô ta nhận được tài nguyên lớn vốn tưởng rằng thuộc về mình, nhưng thật ra là do Diệp thụy không cần hay sao? Hay là bởi hôm thảm đỏ dịp tuệ đẹp lân át cô ta, khiến cho cô ta lần đầu tiên bị người khác cướp mất danh tiếng Bùi Ninh thật sự không thể nói được cô ta chỉ biết là, một nghệ sĩ tuyến 18 cô ta chưa từng để trong lòng nhưng trong nháy mắt đã trở thành một mối nguy lớn trong mắt cô ta, khiến cho cô ta mơ hồ cảm thấy khủng hoảng Di động rung lên, Bùi Ninh cầm lên xem, người đại diện gửi một tin nhắn hình ảnh cho cô ta kèm lời nhắn, đang đi ăn với bạn thì gặp một người cô đoán xem ai Cô ta mở ảnh ra, trong ảnh Vương Xuyên đang ngồi ăn với một người, người ấy mặc áo sơ mi trắng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, góc mặt nghiêng vô cùng hoàn mỹ. Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất của một người đàn ông thành đạt. Bùi Ninh biết người này, có lần cô ta đã gặp anh ở bãi đỗ xe, lúc ấy cô ta đã bị cuốn hút bởi dáng vẻ và khí chất của anh ấy, còn tưởng rằng anh là tổng giám đốc của Hoa Thủy. Nhưng sau đó cô ta phát hiện chiếc xe anh lái là loại xe rất bình thường, lấy thân phận của thẩm tổng thì tuyệt đối sẽ không lái một chiếc xe như vậy. Cho nên dù cô ta cảm thấy người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng nếu không phải là thẩm tổng thì cô ta cũng không còn thấy hứng thú nữa. Sao anh lại cho tôi xem cái này? Người đại diện nhắn lại, tôi chụp ảnh này ở trong một nhà hàng gần Hoa Thủy, cô suy nghĩ kỹ xem tại sao Vương Xuyên phải ngồi ăn cơm với người đó chứ? Bùi Ninh cẩn thận ngẫm lại, Vương Xuyên là lãnh đạo cấp cao của Hoa Thủy, người ăn cơm với anh ta rất có thể cũng có liên quan đến công ty, hơn nữa chính cô đã bắt gặp người đàn ông kia ở bãi gửi xe của Hoa Thủy cho nên người này chắc chắn cũng làm việc ở Hoa Thủy, hơn nữa thân phận còn không hề thấp. Bùi Ninh lại nhìn kỹ người đàn ông này một lần nữa, anh ấy rất trẻ quần áo đang mặc nhìn thì đơn giản nhưng lại thể hiện ra khí chất không tầm thường, trong đầu cô ta chợt hiện lên một suy nghĩ táo bạo Làm việc trong hoa thủy tác phong khiêm tốn, trẻ tuổi thường xuyên bảo vương xuyên đứng ra thay mặt mình. Người đàn ông này rất có khả năng là tổng giám đốc của hoa thủy, là người ai cũng muốn gặp nhưng lại không thể gặp. Rốt cuộc thì bùi ninh cũng hiểu rõ rồi, thầm tổng ăn mặc đơn giản như thế còn không dùng xe sang, thì kể cả có người gặp được rồi hoài nghi về thân phận của anh, người ta cũng sẽ từ bỏ suy nghĩ trong đầu một cách nhanh chóng. Vừa mới nghĩ thế xong. Bùi ninh lại càng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ phù hợp với từng điều kiện của thẩm tổng Hai mắt cô ta sáng lên, lòng vô cùng kích động Trước kia ngay cả việc thẩm tổng là ai cô ta còn không rõ Cũng chẳng có tí manh mối nào Bây giờ cuối cùng cũng lộ ra một chút rồi Cô ta nhất định sẽ lợi dụng vào điểm này Từ từ khiến cho thẩm tổng thích mình Tối qua ghi hình đến dạng sáng mới xong Sau lại còn phải ở lại dọn dẹp nữa Nên càng về muộn hơn Diệp tuệ về đến nhà cái là đi ngủ ngay 9 giờ sáng hôm sau Chị nhâm gọi cho Diệp Thuệ bảo cô tới công ty Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi nhưng cần có cô đến trình diện mới được Diệp Thuệ mới ngủ có mấy tiếng Lúc cô xong việc đi ra khỏi công ty thì cảm thấy buồn ngủ không mở nổi mắt Về nhà lại lăn ra ngủ tiếp Cô ngủ một giấc thật dài từ trưa Lúc tỉnh dậy thấy sắc trời đã mờ tối Vì ngủ nhiều quá nên hơi ngơ ngẩn Cầm điện thoại ở tủ đầu giường lên xem Bây giờ đã là 6 giờ tối Vẫn chưa đến giờ thẩm thuật về nhà Từ chưa đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, liền chuẩn bị xuống giường, nấu đại gì đó ăn, dù sao mai lại phải đi làm rồi. Cô bật đèn trong phòng lên, bước tới mở cửa, nhưng lúc chạm vào tay nắm cửa thì mới nhận ra là không thể xoay được. Diệp Thuệ nhíu mày, sau đó dùng sức phận mấy cái, nhưng tay nắm cửa vẫn không nhúc nhích. Điều này chứng tỏ một điều rằng cô đã bị nhốt trong phòng rồi. Cô có phần luống cuống, vội vàng chạy về giường, đắp kín chăn tránh cho việc lại trông thấy thứ gì đó không nên thấy, lại từ trong chăn thò tay ra cầm theo cái di động cho vào chăn luôn. Lúc này, thẩm thuật đang ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện giấy tờ, di động trên bàn đột một đổ chuông, Diệp thụy gọi tới. Anh vừa mới bắt máy thì giọng cô đã truyền đến từ đầu bên, vì đang trốn trong chăn nên giọng cô hơi khó nghe thẩm thuật trong nhà có chìa khóa các phòng không? Sao vậy? Anh nhẹ nhàng hỏi. Cửa hỏng rồi em đang bị nhốt trong phòng không ra được buổi tối anh về nhà thì mở cửa phòng cho em nhé. Cô vừa nói xong thì thẩm thuật lập tức đứng dậy bước nhanh ra cửa phòng làm việc vừa đi vừa nói bây giờ anh về ngay đây. ơ không cần cô còn chưa nói hết thì anh đã tắt máy tuy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Thẩm thuật rời khỏi phòng làm việc đi thẳng về phía thang máy. Vương Xuyên ôm một đống văn kiện đến phòng tổng giám đốc đúng lúc lại thấy thẩm thuật ra khỏi văn phòng. Ngay cả áo khoác cũng không mặc dáng vẻ rất gấp gáp. Thẩm Tổng, Vương Xuyên bước nhanh tới, muốn gọi anh lại. Thẩm Thuật dường như không nghe thấy tiếng Vương Xuyên, anh đứng trước cửa thang máy, thang máy vừa mở là anh đi vào luôn ấn nút xuống thẳng hầm gửi xe. Đúng lúc Vương Xuyên chạy tới nơi thì cửa thang máy khép lại, anh ấy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Thẩm Thuật sao vậy nhỉ? Thẩm Thuật ngồi vào ghế lái, nhanh chóng lái xe đi về nhà. Tầm mắt anh luôn nhìn thẳng phía trước ánh mắt nhìn rất bình tĩnh Nhưng chính vì quá bình tĩnh như thế nên mới cảm giác có chút gì đó là lạ Bóng đêm dần trở nên dày đặc hơn Đèn đường đã được bật sáng ánh sáng xẹt qua góc mặt nghiêng của thẩm thuật Tay anh bám chặt vào tay lái các ngón tay đã trở nên trắng bệch Thời gian từ công ty về đến nhà đã được anh rút ngắn lại một nửa Không bao lâu sau thì Diệp Thuệ nghe thấy động tĩnh bên ngoài Anh về nhà nhanh thật đấy Thẩm thuật cô nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã Sau đó cô nghe thấy tiếng mở khóa cửa chìa khóa đã cắm vào, di động mấy cái, nhưng cửa vẫn không mở được. Bỗng không nghe thấy tiếng vặn chìa nữa, tiếng bước chân bên ngoài dần biến mất giống như anh đã đi mất rồi. Mấy giây sau thẩm thuật quay lại, anh đột ngột lên tiếng, giọng hơi trầm em tránh ra đi, đừng đứng ngay trước cửa. Diệp Thuệ nghe theo lời anh, lại không hiểu anh muốn làm gì, cô hỏi anh định làm gì vậy? Sau khi chắc chắn cô đã đứng ra xa rồi, anh mới cầm chắc cái ghế trên tay, đập mạnh vào cái khóa cửa. ầm lên một tiếng, ngay giữa đêm tối yên tĩnh nên càng thêm rõ ràng. Diệp tuệ không khỏi nhíu mày, thẩm thuật, nếu không mở được thì có thể gọi thợ đến sửa mà. Hai người chỉ đứng cách nhau một cánh cửa cho nên giọng cô nghe rất rõ, nhưng thẩm thuật không chịu nghe cô anh cứ một mực đập vào cái tay nắm cửa, giống như đang sợ hãi một điều gì đó. Diệp Thuệ cảm thấy rất kỳ lạ thẩm thuật không phải là người nóng nảy như vậy, trạng thái của anh lúc này thật sự không đúng lắm, nhưng mặc cho cô có gọi anh thế nào thì anh cũng không nghe. Thẩm thuật lặp đi lặp lại hành động trên tay như một cái máy, sau khi đập mấy chục cái tay nắm cửa đã rơi xuống sàn nhà. Không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài nữa, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh cửa phòng vẫn đóng chặt Diệp Thuệ đưa tay kéo giật ra. Trong phòng cô có bật đèn nhưng bên ngoài thì rất tối cô trông thấy thẩm thuật đang đứng yên trong bóng tối. Diệp Tuệ đứng trong ánh đèn sáng tạo thành một thế đối lập với anh. Gương mặt anh không thể hiện ra cảm xúc, anh đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn thẳng Diệp Tuệ, không tiến lên một bước nào, như thể mấy chục lần đập khóa đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh. Rõ ràng đang là mùa thu, nhiệt độ khá thấp nhưng trên trán anh lại có một lớp mồ hôi mỏng. Diệp Tuệ nhìn xuống, thấy cái tay đang cầm ghế của anh, vì quá dùng sức đập vào cửa nên máu đang tí tách chảy xuống dọc theo ngón tay anh. Ống tay áo của chiếc sơ mi trắng cũng bị dính máu, máu vẫn chảy không ngừng, nhưng cho dù thế thì dường như thẩm thuật vẫn chẳng nhận ra cứ đứng thẳng tại chỗ, không có bất kỳ hành động nào khác. Thẩm thuật, Diệp Tuệ gọi anh, nhưng anh không có phản ứng gì. Cô bước lên trước đứng ngay trước mặt anh, đầu tiên là cầm lấy cây ghế trên tay anh rồi để nó sang một bên, sau đó cô cẩn thận đưa tay ra cầm lấy cái tay đang chảy máu của anh, giây phút chạm vào nó cô chỉ cảm thấy lạnh như băng. Mặc dù dáng vẻ của Thẩm Thuật lúc này trông hơi đáng sợ, nhưng Diệp Tuệ cũng không quan tâm nhiều, cô dùng tay mình bọc lấy tay anh cố gắng kéo anh ra khỏi trạng thái này. Thẩm Thuật chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một chút ánh sáng, hình như là ánh đèn, một giây sau thì có người cầm lấy tay anh. Ánh mắt thẫn thờ của Thẩm Thuật chậm rãi ổn định lại, anh hơi cúi thấp đầu thấy Diệp Tuệ đang nắm chặt tay mình. Trên tay anh có vết thương, vốn phải thấy rất đau, nhưng anh lại chỉ cảm nhận được sự tê dại chứ không có đau đớn gì. Từ góc nhìn của Thẩm Thuật, anh chỉ nhìn thấy mái tóc của Diệp tuệ không thấy được nét mặt cô, nhưng dường như anh vẫn có thể hình dung ra được. Thẩm Thuật vừa muốn mở miệng nói thì Diệp tuệ lại bất ngờ bước lên trước nửa bước tựa đầu vào vai anh. Diệp tuệ đã cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, tay cô nhẹ nhàng đặt lên lưng anh cảm giác được tấm lưng căng cứng của anh đã dần dần thả lỏng. Vừa rồi Thẩm Thuật rất sợ hãi khi cô bị nhốt trong phòng đúng không? Hình như anh rất không thích việc cô bị vây trong không gian kín và tối tại sao vậy? liệu có phải là vì anh đã từng phải trải qua chuyện gì hay không? cô có rất nhiều câu hỏi trong đầu mơ hồ nhớ lại một đêm nọ thẩm thuật bị mộng du dáng vẻ yếu ớt như một đứa trẻ. cô vỗ nhẹ lưng anh ân cần dỗ dành trong bóng tối giọng của cô vô cùng dịu dàng từ từ kéo thẩm thuật quay về thực tại. ngoan không sợ nhé chương 42, trái tim đang đập dữ dội của thẩm thuật dần khôi phục lại bình thường bàn tay đang buông thõng bên người khẽ cử động. Một giây sau, anh giơ tay ra vòng lên vai Diệp Thuệ, hơi dùng sức ôm lấy cô, để cô dựa sát vào mình hơn một chút. Diệp Thuệ còn chưa kịp phản ứng thì bỗng bị áp chặt vào lồng ngực ấm áp của anh quanh mũi đều là mùi hương anh, bao bọc cô từ bốn phương tám hướng. Thẩm thuật cúi người, nhìn bóng của mình và Diệp Thuệ chiếu xuống sàn nhà. Nhưng mà anh cũng không thể ôm cô quá lâu, vì cô đã thẳng thừng kéo anh đi rồi, cô mò công tắc điện trên tường để bật đèn lên, chiếu sáng cả căn phòng. Diệp Thuệ biết thẩm thuật đã bình tĩnh lại rồi, bây giờ cô phải mau chóng xem vết thương cho anh mới được. Anh qua đây, Diệp Thuệ kéo anh đến phòng khách thẩm thuật cao hơn cô rất nhiều, vậy mà có cảm giác như Diệp Thuệ đang sách một con gà vậy, rất ngoan ngoãn đi theo cô. Đưa tay đây, Diệp Thuệ ra lệnh cho anh một cách rất tự nhiên, thẩm thuật nghe lời giơ cái tay bị thương ra trước mặt cô. Nhìn miệng vết thương của anh, chân mày cô càng nhíu chặt hơn, vẫn nên đến bệnh viện thôi. Thẩm thuật từ chối, thái độ rất kiên quyết, em xử lý giúp anh. Đi viện, không đi, có đi hay không, Diệp Thuệ giờ rõ nguy hiếp. Lần này anh không trả lời, chỉ rũ mắt xuống, nhìn tay mình chằm chằm, mãi không nói năng gì. Máu lại tiếp tục chảy ra, rất phối hợp với động tác của anh lúc này, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Diệp Thuệ tuy thái độ gai gắt nhưng lại không nỡ nhìn bộ dạng đáng thương ấy của anh cuối cùng đành phải thỏa hiệp giúp anh xử lý vết thương. SS. Trong phòng khách vang lên tiếng hít sâu, nhưng mà âm thanh này lại phát ra từ miệng Diệp Thuệ cô vừa xử lý vết thương vừa nhíu mày suýt xoa. Chính chủ bị thương là thẩm thuật thì lại rất yên lặng ngồi đó, biểu cảm trên mặt cũng không có chút thay đổi nào. Người nào không biết còn tưởng là Diệp Thuệ bị thương nặng ấy chứ, phản ứng của cô khiến cho thẩm thuật cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô thế mà cô cũng tức giận quát anh em kêu hộ anh đấy, không được à thẩm thuật tự dưng bị mắng, nhưng anh không giận lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống nhìn vết thương trên tay, khóe miệng hơi cong lên. Lúc Diệp Thuệ cẩn thận xử lý vết thương cho anh xong thì đã qua hơn nửa tiếng rồi. Anh phải nhớ kỹ là không được chạm vào nước, không được ăn cay ăn hải sản, lúc ngủ cố gắng không đè vào tay, nhớ phải thay băng gạc. Nói xong một tràng, cô lại thở dài một cái, em sẽ ghi lại tất cả những điều cần lưu ý cho anh, anh nhớ phải tuân theo đấy tuyệt đối không được tự ý làm trái. Diệp Tuệ nói câu nào là thẩm thuật gật đầu câu đấy, khác hẳn với một thẩm thuật mới vừa dùng hết sức lực để phá cửa. Nói xong, Diệp Tuệ lại quay trở về phòng. Hôm sau, cô ra ngoài từ rất sớm, lúc thẩm thuật ra khỏi phòng thì cô đã đi rồi cửa phòng cô mở hé, trên cửa vẫn còn lưu lại dấu vết bị đập phá. Không biết anh nghĩ cái gì mà ánh mắt tối sầm lại, anh đi ra cửa thay giày chuẩn bị đi làm thì phát hiện trên cửa chính có dán một tờ giấy. Trên giấy viết rất nhiều điều phải lưu ý, chữ Diệp thụy rất đẹp, mỗi một điều đều được cô viết rất cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm thuật lấy tờ giấy xuống, gấp lại cho vào túi rồi đi làm. Thời gian ghi hình tập 3 sớm hơn dự kiến, làm Diệp thụy chưa nghỉ ngơi được mấy ngày đã lại phải đi quay tiếp. Nghe nói tập này sẽ có sự tham gia của một vị khách quý, nhưng cô ấy chỉ đến được nửa ngày mà thôi, nên tập 3 sẽ chia làm hai ngày ghi hình. Sau khi đến địa điểm quay thì Diệp thụy mới biết vị khách mời đó là Bùi Ninh. Chả trách mà tổ chương trình lại yêu ái chiều theo ý cô ấy như vậy, cô ấy là nghệ sĩ lớn rất ít khi tham gia show thực tế, nếu xuất hiện thì khả năng sẽ thu hút sự chú ý của người xem hơn. Diệp Thuệ không hề biết rằng, Bùi Ninh nhận lời tham gia show tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh này chính là để lấn áp cô. Những người biết đến dự án phim giải cứu mặt trăng đều biết là Bùi Ninh nhặt lại vai của Diệp Thuệ, với tính cách của cô ta thì làm sao có thể nuốt trôi cục tức này cơ chứ. Vừa bắt đầu ghi hình tổ chương trình đã nói trước là hôm nay chỉ quay nửa buổi còn lại thì để sáng sớm mai quay tiếp. Cả nhóm khách mời ngồi cùng nhau, vì để định giá cho thức ăn ngày mai, bọn họ sử dụng một ứng dụng có tên là bạn Ăn Gì Chưa vô cùng cứng nhắc quảng cáo cho nhà tài trợ. Tống Bạch nói lời thoại rất tự nhiên, anh chị có biết cái app bạn Ăn Gì Chưa? Này không, có muốn biết cách tiện nhất để tìm được đồ ăn ngon không? Sau khi mở áp ra cả nhóm xuống lại thảo luận tôi muốn ăn móng giò heo kho tàu tôi muốn ăn lẩu cay, tôi muốn ăn cá dưa chua. Bùi ninh nhìn bọn họ như nhìn mê đứa ngốc, thái độ rất kiêu ngạo cả đám nghệ sĩ vì chút tiền thù lao mà ngồi quảng cáo cho nhà tài trợ Mọi người muốn ăn hả? Diệp Thuệ đột một chen ngang, khéo léo chuyển đề tài ra khỏi quảng cáo. Tống Bạch và Văn Tương gật đầu, Cao Việt cũng chậm rãi ngước lên nhìn Diệp Thuệ, ánh mắt phức tạp, không nói gì. Diệp Thuệ bình tĩnh cười nói, vậy để tôi nấu cho. Đầu bếp cốc chiếu, vậy món ăn ngày mai để cho cô quyết định nhé. Mọi người cười vui vẻ, chỉ có bùi ninh là không nói sen vào cũng chưa có cảnh tượng cả nhóm đứng vây quanh chào đón ngôi sao lớn là cô ta. Ha ha ha ha, có vẻ như ai cũng hâm mộ tài nấu nướng của Diệp Thuệ nhỉ có phải chỉ mình tôi biết đến chương trình này nhờ cái biểu tượng cảm xúc của Diệp Thuệ không vậy? Cộng một bạn không cô đơn đâu. Tôi thì tới đây để nhìn nữ thần Bùi Ninh, nhưng không ngờ lại thành fan của Diệp thụy rồi. Tổ chương trình hãy đọc bình luận của tôi. Hy vọng lần tới các anh sẽ mời Thường Huỳnh tới. Tôi muốn nhìn thấy khả năng của cô ấy, đạo diễn mau thu xếp đi mà. Gần đây Thường Huỳnh đang quay phim, không nên mời cô ấy tham gia sâu. Cứ để cho Diệp thụy độc lập xinh đẹp tỏa sáng đi nhé, cảm ơn. Ngôi sao Bùi Ninh được mời đến với một mức giá cắt xê rất cao thế mà biểu hiện trong chương trình lại quá nhạt nhẽo, khán giả vẫn bị thu hút bởi biểu cảm gương mặt phong phú của Diệp Thụy hơn. Bùi Ninh chơ mắt nhìn Diệp Thụy đứng dậy rồi bận rộn trong phòng bếp, những người còn lại thì ở bên cạnh trợ giúp cho cô, dường như ở nơi này cô chính là người đáng tin cậy nhất. Mà cô ta rõ ràng là nghệ sĩ lớn, vậy mà đứng trong bếp một lúc cũng chẳng thấy ai tới hỏi han một câu, giống như đang e rè thân phận ngôi sao lớn cách xa ngàn dặm của cô ta vậy. Bùi Ninh cắn răng, đành phải chủ động đi tới hỏi chuyện Diệp Thuệ, người mà cô ta ghét nhất xem xem có việc gì cần cô ta giúp không. Diệp Thuệ cô có thể sơ chế nguyên liệu, xào rau, nấu đồ ăn. Bùi Ninh lắc đầu trừ công việc ra thì cô ta chẳng biết làm cái gì nữa cả vì việc gì cũng có người làm hộ rồi. Diệp Thuệ liền gọi Tống Bạch đến, bảo cô bé dạy Bùi Ninh làm. Bùi ninh liếc nhìn Tống Bạch ngây thơ mới có mười mấy tuổi cảm thấy Diệp Tuệ đang cố tình làm nhục cô ta Nhưng vẫn phải nén giận đi theo học hỏi một đứa con nít Mọi người đều đang bận rộn Diệp Tuệ lơ đáng nhìn ra phía phòng khách mắt đối mắt với con ma tem phiếu Con ma kia nhếch môi cười, trong tay cầm mấy cây giấy gói kẹo đẹp mắt Cô yên lặng đi tới bên cạnh bàn trà, nhân lúc mọi người không chú ý Nhanh chóng cầm mấy tờ giấy gói kẹo rồi bỏ vào túi áo Nhưng trước đó khán giả theo dõi qua mạng đã phát hiện ra điều khác thường. Vừa nãy có phải trên bàn trà có cái gì đó không nhỉ? Ống kính vừa quay đi cái là biến mất rồi. Bạn không nhìn nhầm đâu, mấy thứ đó bị Diệp Thuệ lấy đi rồi, mà trông cô ấy bình tĩnh thật, không hề cảm thấy kinh ngạc sao. Hay là cô ấy thường xuyên gặp phải mấy chuyện ma quái như thế rồi? Có khi nào chương trình sắp chuyển thành sâu về mỹ thực tâm linh không? Chuyện kỳ là trong chương trình đã bắt đầu được lan truyền trên mạng, mỗi người lại tự thêm mắm dặm muối lên nữa nên câu chuyện càng ngày càng trở nên kinh dị hơn, mà Diệp Tuệ thì trở thành một người có năng lực siêu nhiên. Tất nhiên nói thì nói vậy thôi, tất cả đều chỉ là suy đoán của dân mạng, rất nhiều người không tin vào chuyện đó. đi hình xong, Diệp Tuệ ngồi lên xe đi về nhà tiểu lưu ngồi trước lái xe cô ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vì quá mệt mỏi nên mơ mơ màng màng ngủ mất không biết qua bao lâu tiểu lưu đánh thức cô tuệ tuệ, về đến nhà rồi. Cô mở mắt ra, mở cửa xuống xe tiểu lưu vòng ra sau cốp để lấy đồ, bỗng cô nghe thấy tiểu lưu ngờ vực nói, sao tự dưng lại có một lon sữa mạch nha ở đây nhỉ? Sữa mạch nha, diệp tuệ tỉnh táo lại trong nháy mắt có phải là con ma thêm phiếu không vậy? Nó theo mình về nhà sao? Cô còn đang cứng đờ người thì tiểu lưu đã cầm lon sữa đi tới trước mặt cô tuệ tuệ có phải của chị không? Diệp Thụy tất nhiên không thể nói là lon sữa này có mà ám, cô cứng nhắc đáp coi là vậy đi. Cái này bây giờ vẫn còn bán cơ à? Tuệ Thụy chỉ mua ở đâu thế? Có ngon không? Diệp Thụy nhìn gương mặt tò mò của Tiểu Lưu trời ạ, lòng hiếu kỳ của Tiểu Lưu lúc nào cũng tràn đầy như vậy. Tiểu Lưu không nói gì nữa, đầy luôn lon sữa cho Diệp Thụy rồi nói chị cầm lấy đi em về đây. Diệp Thụy đờ đẫn ôm chặt lon sữa trong ngực. Tiểu lưu lên xe rời đi, lưu lại Diệp Thuệ lúc này vẫn còn đang ngơ ngác. Cô vội vàng để lon sữa xuống đường rồi xách túi bước nhanh về phía trước trong lòng âm thầm mặc niệm Xin đừng đến tìm tôi, xin đừng đến tìm tôi. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Diệp Thuệ hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng nào cả. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, Diệp Thuệ bỗng nghe thấy đằng sau có tiếng đồ vật lăn trên mặt đất phát ra tiếng ma sát rõ ràng. Ra đầu cô tê dại nhìn sang. Lòn sữa đang lăn vòng dưới đất Hướng thẳng về phía cô thấy cô dừng lại Lòn sữa cũng dừng theo không chuyển động nữa À hình ảnh đáng sợ này đã đập thẳng vào mắt cô rồi Diệp Thuệ không dám nhìn nữa Tiếp tục bước nhanh về phía trước Không dám nghĩ đến cảnh tượng phía sau mình Lúc bước lên chỗ bậc thang Cô lại nghe được tiếng động khác Cạch cạch cạch Cô lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Lòn sữa đang nhảy cao lên Cạch một cái vững vàng đáp xuống ở bậc thang cao hơn Sau đó nó tiếp tục lặp đi lặp lại động tác này để leo lên những bậc thang cố chấp muốn đuổi theo Diệp Thuệ. Một lần nữa Diệp Thuệ cảm thấy hai mắt mình bị chấn động mạnh cô phi như bay vào thang máy, vội vàng ấn nút sốt ruột nhìn ra cửa thang máy, đợi nó đóng hẳn vào. Thế mà chỉ một giây sau, có một bóng đen luồn nhanh qua khe cửa hẹp vừa tiến vào xong thì thang máy đóng hẳn. Diệp Thuệ hoàn toàn thuyệt vọng. Bóng đen chậm rãi chui ra ngoài từ lon sữa mạch nha, cô gái này cực kỳ cực kỳ gầy, quần áo trên người cũng rất cũ, chính là con ma tem phiếu. Nó nhìn Diệp Tuệ, dường như sợ dọa đến cô nên nó không bước lại gần, ánh mắt nó mang theo sự cầu khẩn, nhỏ giọng nói, "Cô có thể giúp tôi tìm một người được không?" Chương 43, đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ nhìn con ma tem phiếu ở khoảng cách gần như vậy, nó mặc một cái váy hoa tết tóc hai bên. Vẻ ngoài tuy chỉnh chu sạch sẽ, nhưng trông da rẻ nó xanh sao vàng vọt đói đến mức mặt hóp cả vào. Cô hít sâu một hơi, nói cô muốn tôi giúp cô thế nào. Cánh mắt con ma sáng lên, một giây sau lại mỉm cười ngượng ngùng, nó cúi đầu, ngón tay không ngừng xoắn xoắn cái bím tóc. Tôi muốn tìm lại mối tình đầu của mình. Nói xong, đầu nó không ngẩng lên luôn, mắt nhìn chằm chằm dưới đất diệp thuệ còn sợ nó sẽ dùng ánh mắt để chọc thủng thang máy mắt. Với lại ma quỷ ở trung cư này không hề ít so với các nơi khác, nếu mà bị mấy con ma khác phát hiện ra là cô có thể nhìn thấy chúng nó, đến lúc đấy cả đám lại đồng loạt đến tìm cô nói chuyện thì phải làm sao. Tôi sẽ dẫn cô về nhà tôi, sau đó cô hãy kể rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe, bây giờ cứ biến lại vào lon sữa trước đi. Diệp Tuệ thương lượng với con ma tem phiếu, cô đã đồng ý giúp đỡ nên nó rất ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cô. Diệp tuệ cả gan bước lên một bước, gạt bỏ nỗi sợ cầm lon sữa mạch nha dưới đất lên, thang máy đi một mạch rất nhanh đã lên đến tầng nhà cô. Diệp tuệ cầm lon sữa đi thẳng vào nhà, bước vào cửa cái là cô đi vào phòng mình luôn, đóng cửa lại thật sự không muốn để thẩm thuật trông thấy cảnh cô nói chuyện với lon sữa đâu. Cô vừa mới đóng cửa phòng lại thì thẩm thuật ở phòng đối diện đi ra khóa cửa đã gọi thợ đến sửa nên có thể đóng mở bình thường rồi. Anh nhíu mày, nhìn cửa phòng Diệp Tuệ một lúc rồi mới quay người đi xuống nhà, Diệp Tuệ không quan tâm anh làm gì, vừa về phòng là cô liền để lon sữa lên cái bàn nhỏ luôn. Còn ma tem phiếu xấu hổ hiện ra từ lon sữa, làm phiền cô rồi. Diệp Tuệ hỏi cô tên là gì? Và mối tình đầu của cô tên gì? Nó lại nghịch cái bím tóc của mình, đáp tôi tên là Trần Nguyệt Nga còn anh ấy là Tôn Kiến Quốc chúng tôi cùng nhau lớn lên ở thôn Bách Hoa. Dựa theo lời kể của nó thì Tôn Kiến Quốc là con trai của trưởng thôn, nhà của Trần Nguyệt Nga ở ngay cạnh nhà hắn, hai người từ nhỏ đã quen thân, lớn lên có tình cảm với nhau nhưng không ai nói ra. Cho đến khi Tôn Kiến Quốc phải đi khỏi thôn Bích Hoa, hắn mới chủ động tới tìm Trần Nguyệt Nga, bảo cô đợi hắn trở về, khi nào về hắn sẽ cưới cô. Sau đó không lâu trong thôn xảy ra đại hạn trăm năm có một người trong thôn phải đi sơ tán hết, Trần Nguyệt Nga cũng nằm trong số đó. Cô còn chưa đợi được tôn kiến quốc trở về thì đã chết trên đường vì nạn đói, cho nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc, rất muốn gặp lại tôn kiến quốc. Diệp tuệ nhầm tính thời gian, nhắc nhở một tiếng cô phải hiểu rằng nếu tôn kiến quốc còn sống thì cũng phải hơn 70 tuổi rồi. Không vấn đề gì tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thôi. Diệp tuệ không biết phải tìm kiếm từ đâu, chỉ biết lên mạng tra cứu về thôn Bách Hoa và những từ khóa liên quan đến tôn kiến quốc không ngờ lại tìm được thật. Bây giờ Tôn Kiến Quốc đã là tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Quốc gần đây có tin ông bị bệnh, đang được điều trị ở một bệnh viện tư nhân. Thế là xế chiều, Diệp Thuệ nhét lon sữa mạch nha vào túi sách dẫn theo bù hộ mệnh thẩm thuật lên đường đến bệnh viện đó. Thẩm thuật lái xe, Diệp Thuệ ngồi ở ghế lái phụ anh liếc nhìn cô, lo lắng đến sức khỏe của cô em ố mà. Thấy khó chịu chỗ nào? Diệp Thuệ ôm túi sách trước ngực nhìn lon sữa mạch nha đáp có một người bạn nhờ em đi thăm người ốm hộ thẩm thuật đã hiểu, anh tiếp tục lái xe, nét mặt có phần lười nhác. Trừ diệp tuệ ra, trên thế giới này không còn bất kỳ ai có thể khiến cho anh lo lắng nữa. Bệnh viện tư mà tôn kiến quốc đang điều trị nằm ở một khu khá yên tĩnh và xa trung tâm, lúc hai người đến nơi thì trời đã tối. Dưới bầu trời đêm nhìn không thấy đáy tấm biển hiệu của bệnh viện sáng rực lên, tòa nhà bệnh viện cao lớn thì có cảm giác như đang chìm trong bóng tối. diệp tuệ ngồi trong xe, nhìn bên ngoài tối đen như mực cảm thấy hơi sợ. Lúc này cửa xe được mở ra, một bàn tay xòe ra trước mặt Diệp tuệ cô ngước lên nhìn, thấy ánh mắt Thẩm Thuật rất chân thành, nói ra mấy chữ. Ngoan, không sợ, Thẩm Thuật vẫn nhớ tối hôm trước, lúc anh đang sợ hãi, cô đã nói câu này với anh. Diệp tuệ bật cười, đặt tay mình lên tay anh. Thẩm Thuật dắt cô đi về phía tòa nhà bệnh viện, anh cũng nhớ là mỗi khi nắm tay anh thì cô sẽ không thấy sợ nữa. Vào ban đêm bệnh viện giống như một nơi sinh từ các phòng bệnh đều đóng kín cửa, hành lang vắng vẻ. Sự lạnh lẽo bao trùm lòng bàn chân trong nháy mắt, Diệp Thuệ có thể cảm nhận được âm khí, hơi thở của ma quỷ phả vào mặt nhưng vì vẫn nắm tay thẩm thuật nên dọc đường cô không nhìn thấy ma. Quỷ dù có đáng sợ thế nào thì cũng không thể lấn áp được dương khí của thẩm thuật. Thang máy lên đến tầng cao nhất, Tôn Kiến Quốc nằm ở phòng VIP, ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh. Diệp Thuệ buông lỏng tay ra thẩm thuật, anh đứng đây chờ em nhé thẩm thuật gật đầu nghe lời ngồi xuống ghế chờ trước phòng bệnh anh vuốt nhẹ đầu ngón tay mình nhiệt độ của diệp tuệ dường như vẫn còn lưu lại đó anh rũ mắt nhìn tay mình một lúc sau đó lấy laptop ra ngồi giải quyết nốt những việc chưa làm xong trong hôm nay phiền anh nói với ông tôn rằng trần nguyệt nga có lời muốn nói với ông ấy diệp tuệ đi tới trước mặt vệ sĩ nói một lát sau vệ sĩ đi ra ngoài cho phép diệp tuệ vào phòng bệnh Diệp Thuệ đi vào, nhìn về phía giường bệnh, tôn kiến quốc đang nằm đó, trên người cắm rất nhiều ống truyền, bên cạnh là những thiết bị máy móc lạnh lẽo theo dõi kiểm tra tình hình sức khỏe của ông. Ông mắc bệnh rất nặng, các cơ quan trong cơ thể đều đang suy kiệt rất nhanh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thể trạng của ông ngày một kém đi, nhưng ông vẫn kiên trì sống từng ngày, các bác sĩ đều nói rằng ông ấy đang tiếp tục duy trì sự sống chỉ bằng một hơi thở. Bọn họ suy đoán rằng, có lẽ tôn kiến quốc có một tâm nguyện gì đó chưa thực hiện được nên mới cố gắng sống. Trần Nguyệt Nga vừa nhìn thấy ông nằm trên giường bệnh là ôm mặt bật khóc, cô không thể ngờ rằng, lần gặp lại tôn kiến quốc lại là khi ông đang bị bệnh nặng như vậy rồi. Diệp Thuệ thở dài một cái, nói ông tôn, ông có còn nhớ Trần Nguyệt Nga không? Nghe thấy cái tên Trần Nguyệt Nga, tôn kiến quốc liền chậm rãi mở mắt, ông thật sự không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi ông không còn nghe lại được cái tên này. Ông nhìn Diệp Thụy, vội vàng hỏi cô ấy bây giờ còn sống không? Bây giờ đang ở đâu? Diệp Thụy, ông có tin lời tôi nói không? Tôn Kiến Quốc nói rất bình thản, từng này tuổi rồi, còn có chuyện gì mà tôi chưa từng trải qua đâu. Sinh mệnh đã đi đến cuối đường rồi, tiếc nuối duy nhất của ông chính là chưa thể gặp lại Trần Nguyệt Nga. Tôn Kiến Quốc run rẩy đưa tay lên, giơ ra giữa không trung, ông rất cẩn thận đụng chạm, nhưng cũng chỉ bắt được không khí. Ông nhẹ nhàng hỏi, "Là em sao?" Trần Nguyệt Nga luôn mong muốn được gặp lại Tôn Kiến Quốc nhưng lúc này lại cảm thấy sợ trốn sau lưng Diệp Thuệ không dám tiến lên. Diệp Thuệ nhìn cô ấy nói cô qua đó đi, không phải cô luôn muốn gặp ông ấy sao? Trần Nguyệt Nga nhấc chân, bước đến chỗ Tôn Kiến Quốc tới trước giường bệnh cô lại cúi đầu, cô chết vì bị đói, sắc mặt rất tệ, gầy trơ xương, không muốn để người ấy nhìn thấy dáng vẻ của mình. Tôn Kiến Quốc đã hấp hối rồi. Nên ông có thể nhìn thấy người âm, ông trông thấy một cái bóng mờ ảo đi về phía mình, nhìn thấy rõ mặt cô gái chính là người đã khắc sâu trong trí nhớ ông. Trần Nguyệt Nga biến thành ma, bay lượn khắp thế gian, trong lòng vẫn luôn nhớ thương Tôn Kiến Quốc. Tôn Kiến Quốc tuy đã già, nhưng ông vẫn thủy chung không từ bỏ việc tìm kiếm Trần Nguyệt Nga. Hai người đã dùng cả cuộc đời của mình để tìm nhau chia cách hơn nửa đời người, thậm chí âm dương cách biệt không thể vượt qua, nhưng cả hai vẫn luôn nhớ về nhau. Hôm nay, cuối cùng hai người cũng đã gặp được nhau rồi, cô đứng trước mặt ông, vẫn trẻ trung như cũ, còn ông thì đã hơn 70 rồi. Trần Nguyệt Nga cúi đầu, né tranh ánh mắt của Tôn Kiến Quốc em không còn đẹp rồi. Tôn Kiến Quốc nhìn Trần Nguyệt Nga chăm chú em rất đẹp vẫn hệt như năm đó. Ông lại hỏi, thế em có chê lão già này không? Trần Nguyệt Nga bật khóc cô ngẩng đầu lên, nắm tay Tôn Kiến Quốc nghẹn ngào nói, sao có chuyện đó được? Cô là ma tuy nắm tay tôn kiến quốc nhưng ông lại không thể cảm nhận được dù vậy thì ông vẫn cười. Tôn kiến quốc đã từng nghĩ, ở thời đại này, nếu một người lâu rồi không có tin tức gì thì rất có khả năng là người ấy đã chết nhưng ông không muốn tin, trong lòng vẫn luôn hy vọng rằng Trần Nguyệt Nga còn sống. Trần Nguyệt Nga thích ăn kẹo nên ông đã mở một tập đoàn sản xuất buôn bán kẹo lấy chính tên của mình để đặt cho tên công ty. Bao năm qua ông tham gia rất nhiều hoạt động Chính là hy vọng Trần Nguyệt Nga sẽ nhìn thấy mình trên TV và đến tìm ông Thời gian trôi đi Tôn Kiến Quốc vẫn không lập gia đình Tập trung gây dựng nhà máy sản xuất kẹo cho cô gái mà mình yêu thương Cố chấp chờ cô trở lại Thế nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cô Ông cũng dần già đi theo từng năm Tôn Kiến Quốc bồi hồi xúc động Ông nhìn Diệp Thuệ chân thành nói cảm ơn cô Cảm ơn cô đã cho tôi gặp lại cô ấy trước khi chết Trần Nguyệt Nga cũng nói cảm ơn cô. Diệp Thuệ lắc đầu tình yêu của Tôn Kiến Quốc và Trần Nguyệt Nga khiến cho cô rất cảm động. Thì ra trên đời này thật sự có một thứ tình yêu như thế, không sợ hãi sinh tử. Trần Nguyệt Nga lại nhìn Tôn Kiến Quốc áy náy nói, năm đó em đã thất hứa rồi. Tôn Kiến Quốc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi anh đi, không lâu sau trong thôn xảy ra đại hạn, em buộc phải đi sơ tán, nhưng lại chết trên đường. Hai người sau đó đều yên lặng. Tôn kiến quốc cố nén nước mắt, ông kéo ngăn kéo cuối cùng của cái tủ đầu giường ra, trong đó có một cái hộp. Ông mở nó ra, bên trong là một chồng giấy gói kẹo xếp ngay ngắn, Trần Nguyệt Nga thích ăn kẹo, sau khi mất tin tức với cô ông đã bắt đầu gom giấy gói kẹo lại, mong rằng đến một ngày có thể đích thân đưa cho cô. Cũng may, vẫn còn kịp. Tôn kiến quốc đưa cái hộp cho Trần Nguyệt Nga, em vẫn luôn thích ăn kẹo, em xem xem có thích không. Trần Nguyệt Nga rất hiểu tấm lòng của ông, cô khóc không thành tiếng, đáp em rất thích. Diệp Thụy yên lặng rời khỏi phòng bệnh đóng cửa lại. Thẩm thuật thấy cô ra ngoài thì lập tức nhìn cô anh không có ý muốn hỏi han gì chỉ chăm chú nhìn. Diệp Thụy đón nhận ánh mắt của anh ánh trăng chiếu xuống dọi một chút xíu lên mặt anh ánh mắt anh đen sâu thẳm, tựa như bóng đêm bên ngoài cửa sổ khiến người ta không thể nhìn thấu. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện Diệp Thụy bỗng cảm thấy có lẽ cô nên tìm cơ hội để nói cho thẩm thuật biết rằng cô có thể nhìn thấy ma. Cô yên lặng nhìn anh trên hành lang vắng vẻ cô chậm rãi nói ra một câu, anh cảm thấy trên đời này có linh hồn thật không? Thẩm thuật không nói gì, vẫn chỉ nhìn Diệp thụy nét mặt như đang có điều suy nghĩ. Trường 44, hôm sau, lúc thẩm thuật ra cửa thì thấy cửa phòng Diệp thụy vẫn đóng chặt cô vẫn đang ngủ. Ánh mắt anh dừng tại đó một lúc màu mắt có phần tối đi. Trong khi đang làm việc anh vẫn nhớ đến câu nói của Diệp thụy tối qua. Anh cảm thấy trên đời này có linh hồn thật không? Đây không phải là lần đầu tiên Diệp Tuệ hỏi anh về vấn đề này, nhưng lần nào anh cũng cho cô một đáp án trái ngược chính là trên đời này không hề có ma quỷ. Mỗi lần anh nói câu đó, biểu cảm của Diệp Tuệ lại trở nên kỳ lạ, muốn nói rồi lại thôi, có phải anh đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Lúc vương xuyên đi vào thì thấy thẩm thuật đang ngồi suy tư, tầm mắt rơi xuống đống văn kiện, nhưng sự chú ý lại không đặt vào nó. Là một nhân viên mẫu mực Vương Xuyên cảm thấy mình nên đứng ra giải quyết những nỗi lo lắng của sếp thẩm tổng, xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghe thấy tiếng Vương Xuyên thẩm thuật ngước mắt lên nhìn anh ấy, nhẹ nhàng nói, Vương Xuyên cậu có tin là trên đời này có ma không? Nghe xong câu đó, Vương Xuyên còn tưởng là lỗ tai mình có vấn đề. Anh ấy còn tưởng là sếp sẽ hỏi chuyện công việc nào ngờ sếp vừa lên tiếng thì lại là hỏi vấn đề kia, không lẽ là có liên quan đến Diệp Thủy? Cánh mắt của thẩm thuật vẫn nhìn Vương Xuyên, một khi anh đã hỏi thì nhất định phải nghe được đáp án. Vương Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi nhớ bà ngoại tôi có biết một bà đồng, người đó cứ cách mấy hôm thì lại nói là mình bị thần linh nhập vào người có thể nói chuyện được với người chết. Tôi cảm thấy chuyện này vẫn cứ nên tin là có thì hơn, mặc dù không thể nhìn thấy ma, nhưng biết đâu nó thực sự tồn tại thì sao, nếu anh muốn tìm hiểu rõ hơn thì tôi có thể giúp anh liên lạc với những người có liên quan. Vương Xuyên cảm thấy mình đã có một câu trả lời vô cùng hoàn mỹ. Nhưng thẩm thuật lại phất tay, được rồi cậu ra ngoài đi. Vương Xuyên chẳng hiểu ra làm sao, lập tức quay người ra khỏi phòng làm việc ở hành lang lại đụng mặt Trình Thắng đang đứng chờ thang máy, liền đi tới huyết tay anh ta. Tự dưng có người hỏi anh rằng trên đời này có ma không, Thì thức là có ý gì. Trình Thắng không buồn quay đầu mà đáp nhất định là người ta không muốn buôn chuyện với anh, nên mới hỏi đại anh câu này thôi. Vương Xuyên bừng tỉnh ra, gật đầu thì ra là thế cách làm việc của thẩm tổng quả nhiên không giống với người thường, khiến anh không thể phán đoán được. Thẩm thuật còn chưa tan làm đã gọi điện cho Diệp Tuệ, đúng lúc cô không có việc gì làm nên bắt máy rất nhanh. Tầm mấy giờ em về nhà. Diệp Tuệ ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thẩm thuật hỏi cô chuyện này, cô không suy nghĩ nhiều mà nói luôn, em sắp xong việc rồi, có chuyện gì không? Thẩm Thuật nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn sáng, anh nói: "Hôm nay anh tan ca sớm anh đến đón em nhé." Diệp Tuệ trả lời ngay: "Được ạ, em đứng ở cửa công ty chờ anh." Lúc Thẩm Thuật đến công ty của Diệp Tuệ thì thấy cô đang đứng dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng lại đưa tay lên che đầu, rõ ràng bên cạnh cô có một cái cây đại thụ thế mà cô lại không chịu đứng dưới bóng cây. Anh đánh tay lái, dừng xe trước mặt cô, cô vừa nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, lập tức ngồi lên xe. "Muốn đi ăn luôn không?" Thẩm thuật nhìn cô hỏi, Diệp Tuệ cảm giác hôm nay anh hơi không bình thường, nhưng lại không nói ra được tuy nhiên cũng chỉ là cùng anh đi ăn một bữa thôi, cô cũng không có ý kiến gì cho nên gật đầu luôn. Vì Diệp Tuệ là nghệ sĩ nên thẩm thuật đã đặt một phòng riêng, hai người có thể ngồi riêng một chỗ dùng cơm. Anh lái xe vào bãi đậu xe, không có ánh mặt trời nên Diệp Tuệ có thể nhìn thấy ma quỷ xuất hiện khá nhiều, với lại bãi đỗ xe vừa chống trải lại vừa dâm mắt chính là một nơi lý tưởng để chúng nó nghỉ ngơi. Trên ngôi xe bên cạnh có một con ma đang nằm sấp lên đó, nó còn vỗ bụng mình, dáng vẻ rất thành thơi, nhưng vừa mới cảm nhận được hơi thở của thẩm thuật là nó sợ hãi bò dậy luôn, sau đó lăn cun cút trên mặt đất. Diệp tuệ xuống xe, nhìn xung quanh một lượt xem xem có thứ gì cần tránh không. Cô vội vàng vòng qua xe, đi tới bên cạnh thẩm thuật, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, vẫn nên dựa gần anh thì mới an toàn được. Hành động lén lút ấy của Diệp Tuệ đã bị thẩm thuật nhìn thấy hết biểu cảm rất nhỏ của cô cùng những động tác kỳ lạ đã chứng minh được có chuyện gì đó không bình thường. Hiện tại rõ ràng đang là ban ngày, trời sáng trưng căn bản không có lý do gì để sợ hết. thẩm thuật lại nhìn lướt qua bãi đậu xe trong này chỉ có hai người họ, không hề có sự tồn tại của người thứ ba. Nếu Diệp Tuệ có thể nhìn thấy ma quỷ, vậy thì mọi chuyện coi như đã có lời giải thích chính đáng. Vậy là lúc trước cô vẫn luôn bám theo anh chính là bởi nguyên nhân này sao? Thẩm thuật vẫn bình tĩnh dẫn Diệp Thuệ vào nhà hàng, ngồi vào buồn riêng rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà hàng này hoạt động dưới danh nghĩa của nhà họ thẩm, quản lý nhà hàng biết chuyện của thẩm thuật và Diệp Thuệ nên rất kín miệng dẫn hai người đến chỗ ngồi. Diệp Thuệ rất tự nhiên chuyển từ vị trí đối diện anh sang ngồi bên cạnh anh trước thì cô còn phải tìm một lý do, giờ thì chẳng buồn giải thích nữa. Món này được đấy, món này cũng ngon. Diệp Thụy chuyên tâm nhìn thực đơn để chọn món, thẩm thuật nhìn góc mặt nghiêng của cô, lại nhớ lần trước cô đang ăn được một nửa thì đột nhiên nói muốn ngồi cạnh anh có phải cô sợ hãi điều gì không? Anh bắt đầu hoài nghi về thế giới quan của mình, không lẽ trên đời thật sự tồn tại những thứ mà anh không thể nhìn thấy sao? Anh quét mắt nhìn một lượt gian phòng, nếu dựa theo suy nghĩ này, thì trên trần nhà trên bàn thậm chí là mỗi một góc nhỏ ở đây đều có thể có ma. Cho dù thẩm thuật đã đến gần được sự thật cũng tự tưởng tượng rằng mình đang ngồi giữa một đám ma quỷ, nhưng phản ứng của anh vẫn hoàn toàn trái ngược so với Diệp Thuệ cực kỳ bình tĩnh. Tầm mắt anh lại một lần nữa nhìn vào Diệp Thuệ, anh phải tìm cơ hội để nói với cô rằng, cho dù trên đời này thật sự có ma quỷ đi nữa thì cô cũng không việc gì phải sợ hết. Sau khi Diệp Thuệ rời đi, Tôn Kiến Quốc lại trò chuyện với Trần Nguyệt Nga thêm một lúc, đã lâu rồi ông không nói nhiều như thế, hô hấp có phần khó khăn. Nói được một lúc thì ông lại nhớ tới Diệp Thuệ, Trần Nguyệt Nga nói với ông rằng Diệp Thuệ là người tốt, cô ấy biết cô là ma nhưng vẫn giúp cô hỏi thăm tin tức của ông, dẫn cô tới bệnh viện. Tôn Kiến Quốc cũng rất cảm kích Diệp Thuệ, ông còn tưởng là mình sẽ không còn được gặp lại Trần Nguyệt Nga nữa, nhưng Diệp Thuệ đã hoàn thành được tâm nguyện của ông, đời này không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Tôn kiến quốc cũng tự biết là mình sắp chết, ông không có người thân, hơn nữa lại không còn hy vọng với việc gặp lại Trần Nguyệt Nga cho nên đã quyết định sau khi chết sẽ đem toàn bộ tài sản của mình đi làm từ thiện. Nhưng bây giờ, ông cảm thấy mình cần phải sửa lại Di chúc một chút. Ông gọi điện thoại cho luật sư, đầu bên kia bắt máy, luật sư hỏi ông Tôn có chuyện gì vậy à? Trong phòng bệnh vang lên giọng nói chân thành nghiêm túc của tôn kiến quốc luật sư tôi muốn sửa Di chúc. Đêm ngày hôm sau tim Tôn Kiến Quốc ngừng đập máy theo dõi tình trạng sức khỏe cũng không hiển thị nữa, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không có kết quả kết luận Tôn Kiến Quốc đã qua đời. Trong phòng bệnh các bác sĩ và y tá đều không nhìn thấy trước khi Tôn Kiến Quốc qua đời Trần Nguyệt Nga vẫn luôn ở bên cạnh nắm lấy tay ông. Tay của ông cong lên, nắm một thứ gì đó trong không khí mà người ta không thấy được. Sau khi chết linh hồn ông rời khỏi thân xác Trần Nguyệt Nga và ông nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười, cuối cùng hai người họ cũng được ở bên nhau rồi. Ông trùm của một tập đoàn sản xuất kẹo qua đời, trước khi chết không có người thân bên cạnh, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, dường như ông ra đi rất thanh thản. tang lễ của ông được người ta đứng ra cử hành, rất đông người đến viếng. Tôn kiến quốc lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, trải qua mấy thập niên, ông trở thành một người rất có danh tiếng trong ngành thực phẩm, nhất là công ty sản xuất kẹo của ông, lượng tiêu thụ luôn đứng hạng nhất. Hàng năm tôn kiến quốc đều đứng trong top 5 những người giàu có, gia sản tích góp trong nhiều năm là một con số khổng lồ không thể đoán được. Giờ ông đã qua đời, mọi người đều đồng loạt nghĩ tới một vấn đề. Số tài sản của ông sẽ do ai thừa kế đây? Tôn Kiến Quốc không lập gia đình, không có vợ con, ngay cả khi bệnh nặng cũng không có người thân bên cạnh. Mọi người vô cùng tò mò, khối tài sản lớn như thế cuối cùng sẽ rơi vào tay ai? Rất nhiều tin tức được tung ra, hầu như đều chỉ bàn luận về gia sản của Tôn Kiến Quốc. Ông chùm của tập đoàn sản xuất kẹo qua đời, khối tài sản trăm tỷ không có người thừa kế. Tôn Kiến Quốc không có con cháu, vậy khối tài sản của ông sẽ thuộc về ai? Có người hoài nghi rằng tôn kiến quốc có con cái, nhưng có thể vì bất hiếu quá nên ông mới không muốn cho bọn họ thừa kế thôi, cũng có người nghĩ rằng tôn kiến quốc sẽ đem hết tài sản để làm từ thiện. Có rất nhiều những lời phỏng đoán, nhưng dù cho người ta có đoán mò thế nào đi nữa, thì đáp án cũng đã trở thành một bí mật vĩnh viễn đi theo tôn kiến quốc rồi. Diệp thụy đang ngồi nhà xem TV, tùy tiện chuyển các kênh, đúng lúc thấy đưa tin tôn kiến quốc qua đời cô mới dừng lại xem. Cô đã chính tai nghe được chuyện tình yêu của Tôn Kiến Quốc và Trần Nguyệt Nga, một mặt cô rất thương tiếc Tôn Kiến Quốc mặt khác cũng chúc phúc cho Trần Nguyệt Nga. Hai người họ đã bỏ lỡ nhau suốt một đời, nhưng sau khi chết lại có thể ở bên nhau, có chút thương xót, cũng có chút ngưỡng mộ. Một tình yêu đẹp đến thế, ai có được cũng đều rất may mắn. Còn về chuyện trên mạng đang bàn luận về khối tài sản của Tôn Kiến Quốc, Diệp Tuệ chỉ nhìn qua chứ không bận tâm, vì cô biết nhất định là Tôn Kiến Quốc đã có quyết định từ trước rồi. Lúc này bỗng có tiếng chôm cửa, Diệp Thuệ đứng lên đi ra mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông. Người này mặc tây trang màu đen, đeo kính cầm theo một cái cặp tài liệu, nhìn rất lịch sự nghiêm túc. Diệp Thuệ hơi ngạc nhiên cô không hề quen biết người này. Người đàn ông lên tiếng trước cô Diệp Thuệ, tôi là luật sư của ông Tôn Kiến Quốc có mấy lời muốn truyền đạt lại với cô. Việc này đứng ngoài cửa nói không tiện có thể vào nhà nói được không ạ? Nếu anh ta là luật sư của tôn kiến quốc thì tất nhiên Diệp Thuệ sẽ cho vào nhà, hai người ngồi xuống salon, luật sư bắt đầu lấy giấy tờ trong cặp ra, đẩy tới trước mặt Diệp Thuệ. Diệp Thuệ không hiểu có chuyện gì, không phải muốn nói chuyện có liên quan tới tôn kiến quốc sao? Giấy tờ này là thế nào? Cô vẫn còn đang suy nghĩ thì luật sư đã nói rõ ràng từng chữ trước khi qua đời ông Tôn đã sửa lại di trúc sau khi ông ấy đi toàn bộ tài sản đứng tên ông ấy sẽ chuyển giao cho cô Diệp Thuệ thừa kế. Cái gì? Diệp Thụy kinh sợ đến run cả tay, không biết cô có nghe nhầm không nữa. Tôn Kiến Quốc muốn cô thừa kế tài sản của ông ấy sao? Cô có phải là người thân của Tôn Kiến Quốc đâu thật sự quá vô lý. Cùng lúc đó, trên TV trong phòng khách truyền đến giọng của người dẫn chương trình thời sự, gia sản hàng trăm tỷ của Tôn Kiến Quốc cuối cùng sẽ do ai thừa kế đây? Xin quý vị hãy đón chờ những tin tức tiếp theo của chúng tôi. Anh ta nói rất lưu loát, từng câu chữ đều thể hiện ra sự hào hứng, hiển nhiên cả anh ta và mọi người đều rất tò mò không biết người nào sẽ được thừa kế khối tài sản ấy. Diệp tuệ tự dưng có cả trăm tỷ đập vào người cô thật sự không dám tin, đợi đến khi hoàn hồn ánh mắt của cô đang mờ mịt mới dần dần sáng trở lại. Nói như vậy là cô chính là người may mắn được thừa kế khối tài sản trăm tỷ đó sao? Trường 45 Diệp Thuệ vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn, tự dưng nghe tin mình được thừa kế cả trăm tỷ, cô thật sự không biết nên vui hay là ngỡ ngàng nữa. Luật sư nói tiếp cô Diệp Thuệ, bắt đầu từ hôm nay cô chính là người thừa kế số tài sản mà ông Tôn kiến Quốc để lại. Nói xong anh ta đứng lên, đưa cho cô một tấm danh thiếp, nếu có vấn đề gì thì cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Sau khi luật sư ra về, Diệp Thuệ vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng không bao lâu thì bị chị nhâm nhắc đi quay sâu, cô đành phải gác lại để giải quyết sau. Cửa hàng mà sâu tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh lần này lại được mở ở một con phố rất vắng vẻ cách khu trung tâm mua sắm gần nhất cũng phải hai trạm xe bus. Vì có bùi ninh tham dự nên tổ chương trình đã nâng số lượng mục tiêu bán ra lên một nghìn suất. Trừ Cốc Chiếu và Diệp Tuệ thì chẳng có khách mời nào giỏi nấu ăn, Bùi Ninh mới gia nhập thì lại càng không phải nói, cô ta thật sự là không làm được cái gì cả đích thị là nữ diễn viên mười đầu ngón tay không chạm nước. Sau khi lựa chọn liên tục cuối cùng cả nhóm đã quyết định bán một món đơn giản là cơm rang trứng. Ở đây là cơm rang trứng kiểu nhật cơm rang sau đó bọc hoặc phủ một lớp trứng tráng bên ngoài. Khu phố này thực sự quá vắng vẻ cảm giác có thể răng lưới bắt chim trước mặt tiền cửa hàng rồi. Máy quay quay đến đâu cũng chẳng thấy một ngống quần chúng nào vây xem cả. Văn Tương nói, bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn cơm, chúng ta phải ở đây đợi khách đến sao? Diệp Thuệ suy nghĩ một chút rồi nói, mất bao lâu để đến được khu trung tâm thương mại gần đây vậy? Tống Bạch mở bản đồ trên điện thoại ra xem, cha cứu lộ trình ngắn nhất, nếu đi xe bus thì mất 15 phút à. Vậy tôi và Tiểu Bạch sẽ đến đó để mời khách đến đây ăn. Diệp Thụy biết là chương trình này đang khá hot nên dù cửa hàng cách xa khu trung tâm thì bọn họ cũng sẽ sẵn lòng tới. Diệp Thụy, Cao Việt bỗng lên tiếng cô ở lại đi tôi sẽ đi cùng Tống Bạch và Văn Thương. Diệp Thụy ngước mắt nhìn thấy Cao Việt đang khoanh tay trước ngực, dựa người vào không cửa anh ta nhìn cô ánh mắt đã không còn tỏ ra mãnh liệt muốn sao tác khắp cô như những tập đầu. Nếu cô mà rời vị trí thì sợ là cửa hàng của chúng ta sẽ phải đóng cửa mất. Sau sự cố gây lúng túng giữa hai người, Cao Việt hiếm hoi nói đùa được một câu. Diệp Thuệ nói, được, kinh phí của tổ chương trình có hạn, Bùi Ninh thì quá nổi tiếng, nếu đi theo bọn họ đến trung tâm mua sắm thì có khả năng sẽ bị bao vây không đi được. Cho nên Bùi Ninh phải ở lại cửa hàng, nhìn mấy khách mời rời đi, nghe theo sự chỉ huy của đầu bếp Cốc Chiếu. Cốc Chiếu vốn không có khái niệm về địa vị cao thấp gì đó của các minh tinh, hắn chỉ thích nấu ăn thôi, Bùi Ninh cô cùng chúng tôi sơ chế nguyên liệu đi. Trong lòng Bùi Ninh chỉ muốn trời thề, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, bắt đầu làm từ cái gì đây ạ? Sau đó các fan đều ngỡ ngàng nhìn nữ thần quốc tế lạnh lùng sang chảnh của bọn họ nhún nhường trước người có địa vị thấp hơn mình, động tác cắt thái của cô rất phụng về cảm giác như rất dễ cắt vào tay. Chị Bùi Ninh thái đồ ăn nhìn đáng yêu quá, trước đây tôi còn cảm thấy cô ấy rất kiêu ngạo chứ, mau trả lại ấn tượng nữ thần băng giá cho tôi đi. Cũng 30 rồi mà kỹ năng sống cơ bản thế cũng không làm được đáng yêu cái gì chứ. Nhìn Diệp Tuệ đi, nhìn phát là biết luôn cô ấy thường xuyên làm việc nhà, bàn tay được chăm sóc tốt nên vẫn đẹp người với người mà khác nhau nhiều quá. Mẹ nó chứ ông nói gì cơ. Bồi ninh người ta vừa ra mắt đã nổi tiếng nhé, lịch trình quay phim lại dày đặc, làm việc liên tục không được nghỉ ngơi, lấy đâu ra thời gian đi học nấu ăn. Diệp Tuệ nhà các ông là do quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới được thế thôi. Cãi nhau làm gì thế tập trung xem chương trình đi, Bùi Ninh với Diệp Thuệ đâu xảy ra mâu thuẫn gì, đừng có để cho hai người họ có liên quan đến nhau được không. Bùi Ninh không hề biết những lời bàn luận trên mạng, trong đầu cô ta chỉ nghĩ là đầu óc mình bị nước vào rồi nên mới đồng ý tham gia làm khách mời cho chương trình này thôi, tự dưng lại đến đây chịu khổ thế này. Hình tượng nữ thần của Bùi Ninh sau khi tham gia chương trình này đã rơi xuống trở thành người thường, mất hết hình tượng diễn viên nổi tiếng quốc tế hóa ra cũng không khiến cho người ta cảm thấy thu hút lắm. Sớm biết Diệp Tuệ tham gia show này sẽ hút fan, còn mình thì bị mất fan thì Bùi Ninh đã tuyệt đối không bao giờ nhận lời mời của tổ chương trình. Bọn họ chờ gần một tiếng thì nhóm Cao Việt mới về, đi theo sau là một đoàn khán giả đang cầm điện thoại chụp ảnh quay phim. Chuyến đi này thu hoạch được rất khá, người kéo đến có thể lập thành mấy đội bóng đá rồi, mọi người đứng vây quanh cửa hàng nhỏ, trong quán không ngồi được nên chỉ có thể đứng xếp hàng mua. Diệp Thuệ lấy từ trong túi ra một hũ chanh ngâm mật ong cô tự làm, bảo tống bạch và văn tương pha nước chanh rồi phát miễn phí cho những khách đang đứng xếp hàng. Trong túi cô còn có mấy túi kẹo to cho mỗi vị khách ăn một viên là đủ cho một ngày rồi. Khán giả trên mạng quan sát Diệp Thuệ, không ai đoán trước được tiếp theo cô sẽ làm gì. Cái túi của Diệp Thụy là túi Doraemon sao? Cảm giác như bên trong có thể biến ra được mọi thứ ý. Tôi cũng muốn uống nước chanh mật ong của Diệp Thụy. Sao cái gì cô ấy cũng biết làm thế cầu xin tổ chương trình hãy bật mí địa điểm ghi hình tiếp theo đi mà tôi muốn đến xếp hàng mua đồ Diệp Thụy làm. Nếu chương trình này mà không phát trực tiếp thì liệu biểu hiện của Diệp Thụy có được như vậy không? Tập trước vừa mới lộ bản tính thật ra rồi thế mà tập này lại biến thành hiền thê lương mẫu rồi hả? Diệp Thuệ đúng là tự biết tạo nhiệt cho mình đấy Lần trước bị fan của Cao Việt chửi nên bây giờ phải thể hiện tốt một chút chứ sao Mang mỗi hũ mật ong chanh mà tưởng đã tẩy trắng được cho mình rồi hả Cô nghĩ fan của Cao Việt dễ bị lừa thế ư Cửa hàng mới đầu còn đang ồn áo huyên náo Giờ đã trở nên trật tự yên tĩnh vì cốc nước chanh và kẹo khán giả cũng hiểu mặt tiền cửa hàng nhỏ Không nên làm ảnh hưởng đến việc ghi hình Mọi người đứng xếp hàng, đến lượt mình thì mới đứng chụp ảnh quay phim Diệp Thuệ quay vào bếp bận rộn cốc chiếu và cô chịu trách nhiệm nấu ăn cốc chiếu rang cơm cô thì chiên trứng. Lúc cô cầm chai tương cà chuẩn bị dưới lên miếng trứng thì bỗng nhớ tới thẩm thuật nên tự dưng hơi khựng lại. Thời gian hai người ở nhà tương đối ít cho nên cô không có nhiều cơ hội nấu cơm cho thẩm thuật ăn, nếu mà làm món này cho anh ăn thì hay quá. Thế là cô liền viết hai chữ SS bằng tương cà lên miếng trứng, là âm viết tắt tên của thẩm thuật. Thẩm thuật đọc là sén xù. Diệp Thuệ viết chữ gì lên chứng thế? Hình như là SS không hiểu cô ấy muốn biểu đạt điều gì, có đại thần nào đoán được không? Ha ha ha! tôi biết rồi, SS là viết tắt của Tuệ Thuệ đó, đáng yêu ghê, thì ra Diệp Thuệ vẫn có một mặt trẻ con như thế. Tuệ Thuệ đọc là sui sui, tự luyến quá, làm gì có ai quay sâu lại rêu rao như thế, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. Mỗi một suất cơm giang chứng Diệp Thuệ làm đều có dấu hiệu đặc biệt của riêng cô. Người khác không ai phát hiện ra, nhưng Cao Việt thì lại chú ý tới biểu cảm của Diệp Tuệ, lúc cô vẽ hai chữ SS khóe môi luôn cong lên, thấp thoáng nở nụ cười, dường như đang nghĩ tới một chuyện gì đó rất vui. SS có cảm giác là một người rất đặc biệt đối với Diệp Tuệ. đi hình xong, Diệp Tuệ gọi điện ngay cho thẩm thuật, bây giờ cô đã là người thừa kế một khối tài sản trăm tỷ rồi, phải gọi cho anh gấp. Tài sản tôn kiến quốc để lại này vốn không nên thuộc về cô, cô chỉ tùy ý giúp đỡ Trần Nguyệt Nga mà thôi, không ngờ lại đổi lấy một sự đền đáp lớn đến vậy. Diệp tuệ cảm thấy số tiền được cho này có thế nào cũng không bằng tiền mình tự kiếm ra, luật sư có nói rằng ban đầu tôn kiến quốc có nguyện vọng thành lập một quỹ từ thiện. Cho nên cô quyết định sẽ thực hiện theo ý nguyện ấy của ông. Thẩm thuật, giọng cô có phần gấp gáp em muốn nói với anh một chuyện, thẩm thuật chuyện gì? Cô suy nghĩ một chút, sau đó tránh không nhắc đến Tôn Kiến Quốc và Trần Nguyệt Nga, em được thừa kế toàn bộ di sản của một người bạn, bây giờ em có tiền rồi, hoàn toàn có thể nuôi được anh. Nhưng em không muốn động vào số tiền này, em muốn lấy danh nghĩa của người đó để lập quỹ từ thiện, dù sao em cũng có việc làm, không cần tiền để dành. Diệp Tuệ còn định nói tiếp thì nghe thấy tiếng chị nhâm, không đợi thẩm thuật nói, cô đã vội vàng quốc máy, không nói với anh nữa, người đại diện gọi em rồi. Thẩm thuật nghe tiếng thút thút ở đầu dây bên kia anh muốn nói với Diệp Thụy rằng em thật sự đã đánh giá quá thấp năng lực của chồng em rồi, tiền đó cô thích đem đi làm từ thiện thì Thủy anh hoàn toàn có thể cấp lại nếu cô cần. Gần đây người ta thảo luận rất nhiều về di sản của ông chùm sản xuất kẹo, ai cũng tò mò không biết người nào sẽ được thừa kế. Nhưng không ai có được tin tức gì, bọn họ còn tưởng sẽ mãi mãi không có đáp án, thế mà không ngờ trên mạng bỗng nhiên có tin đồn, người thừa kế di sản trăm tỷ đã được xác định chính là một nữ minh tinh họ Diệp nào đó. Trên mạng lại bùng nổ, nghệ sĩ họ Diệp đó rốt cuộc là ai? Nếu tin đồn này là sự thật, vậy thì cô gái đó bây giờ đã là tỷ phú rồi. Mọi người đều biết là tôn kiến quốc không có con cháu thế thì nữ minh tinh họ Diệp đó có quan hệ thế nào với ông? Tại sao ông lại muốn giao hết tài sản lại cho cô ấy? Ai cũng trả tay muốn truy cho được danh tính của cô gái họ Diệp ấy, có người thậm chí còn đăng hẳn một danh sách tất cả những nữ nghệ sĩ họ Diệp ra nữa. Thẩm thuật ngồi trong phòng làm việc đọc được tin tức này, nữ minh tinh họ Diệp. Người thừa kế di sản trăm tỷ. Anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bỗng anh nghĩ tới lời Diệp Tuệ đã nói với mình, cô nói bây giờ cô có tiền, cô được thừa kế toàn bộ di sản của một người bạn. Trước đó cô đã từng tới bệnh viện thăm tôn kiến quốc. Đáp án không cần nói cũng biết Diệp Thuệ chính là người thừa kế khối tài sản trăm tỷ ấy. thẩm thuật đọc những lời suy đoán trên mạng thầm nghĩ nếu bọn họ biết được người ấy là Diệp Thuệ thì nhất định cô sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tuy rằng bây giờ bọn họ còn chưa biết là Diệp Thuệ nhưng anh đã thấy không vui rồi. Thế là anh lập tức bảo bộ phận Pia gỡ bỏ tất cả những bài thảo luận về vấn đề này xuống trên Weibo, các diễn đàn, tạp chí lớn nhỏ, không được nhắc tới một câu nào hết. Một khi xuất hiện là thủ tiêu ngay lập tức, trong một đêm, những thông tin về chủ đề này đều đã biến mất, các bài đăng mới cũng bị xóa rất nhanh. Mọi người không thảo luận về nữ minh tinh họ Diệp này nữa, bọn họ chỉ suy đoán người đang đứng sau lưng cô gái ấy, nhất định là cô ấy có bối cảnh không tầm thường Không lâu sau thẩm thuật nhận được một hình ảnh tiểu lưu gửi tới ảnh chụp món cơm giang trứng Diệp Thuệ làm trên đó có viết hai chữ SS. Anh lại xem bình luận của dân mạng một lúc chữ SS này hẳn có nghĩa là Thuệ Thuệ. Từ đầu đến cuối anh tuyệt nhiên không nghĩ đến khả năng hai chữ SS này có liên quan đến mình. Bộ anh nhớ tới câu nói kia của Diệp Thuệ lúc ấy vì quá vội vã nên bây giờ anh mới ngẫm ra. Diệp Thuệ nói cô có tiền có thể nuôi anh. Anh không hiểu ý của cô cho lắm, nên đã nhắn tin hỏi trong nhóm chat. Nếu một người phụ nữ nói em nuôi anh thì có nghĩa là gì? Thầm thuật chờ mãi, cuối cùng lại đọc được một câu trả lời như đâm thẳng vào tim, vương xuyên và trình thắng đùn đẩy nhau, liều chết nói ra sự thật. Người phụ nữ ấy có thể đang cảm thấy rằng anh là kẻ ăn bám. Trường 46, kể từ sau khi biết người mình gặp ở bãi đậu xe chính là thẩm tổng. Bùi Ninh bắt đầu dấy lên sự nhiệt tình, cô ta cuối cùng cũng biết thẩm tổng là ai rồi, tiếp theo có thể áp dụng luôn kế hoạch tiếp cận anh. Nhận biết được chiếc xe của anh, Bùi Ninh trực tiếp nằm vùng ở đó luôn, hôm nay cô ta ngồi trong xe, mặc một chiếc váy đỏ trang điểm quyến rũ động lòng người, chờ thẩm tổng xuất hiện. Bùi Ninh tựa vào ghế xe, ánh mắt vẫn chú ý nhìn xung quanh, bất chợt có một người lọt vào tầm ngắm của cô ta. Người ấy có vóc dáng rất cao chân dài, đang chậm rãi bước tới môi anh hơi mím lại, thái độ có vẻ hờ hững, toàn thân toát ra sự lịch thiệp và cao quý. bùi ninh thoáng giật mình, khí chất này thì chỉ có thể là thẩm tổng thôi, cô ta lập tức xuống xe, đi về phía thẩm thuật, trong lòng cô ta đã có ý đồ từ trước có thể khiến cho thẩm tổng chú ý. Thẩm thuật mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đang chuẩn bị lái xe đi thì bên cạnh bỗng truyền đến tiếng cốc cốc có người đang gõ vào cửa kính xe anh. Thẩm thuật quay đầu nhìn, bên ngoài là một người phụ nữ, anh hạ cửa kính xe xuống, có chuyện gì không? Bùi ninh tháo kính xuống, để lộ cặp mắt cuốn hút của mình, thật ngại quá, váy của em bị mắc vào xe anh rồi, anh có thể giúp em một tí không? Bùi ninh cố tình kéo dài âm cuối, nói cực kỳ chậm và tỏ vẻ quyến rũ, mắt nhìn thẩm thuật chăm chú. Cô ta tin chắc là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không từ chối trong tình huống này. Cặp chân trắng như tuyết, chiếc váy đỏ gợi cảm thậm chí cô ta còn hơi cong chân lên ý đồ muốn đong đưa cực kỳ rõ ràng Thẩm thuật nhận ra người này chính là nữ minh tinh nổi nhất hoa thủy, Bùi Ninh Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt anh chỉ nhìn vào xe của mình, nhân tiện liếc qua cái đuôi váy đang quấn vào xe anh Thẩm thuật mím môi, mày nhíu chặt anh hoàn toàn không nhìn đi chỗ khác nên hành động khiêu khích của Bùi Ninh coi như đã uổng phí rồi Mà kể cả anh có nhìn thấy bộ dạng của Bùi Ninh thì trong mắt anh, điều đó cũng chẳng có gì khác biệt so với đám hoa cỏ cây cối bình thường, anh chỉ thấy lạ là Bùi Ninh đang yên đang lành sao lại mắc cả váy vào xe của anh được vậy. Cô ta làm chậm trễ thời gian về nhà của anh, khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái lắm. Thẩm thuật lấy cái kéo trong xe đưa cho cô ta cầm lấy. Bùi Ninh ngơ ngác nhận lấy cái kéo thế này là sao? Đưa kéo cho mình làm gì chứ? Rất nhanh thẩm thuật lên tiếng, nếu bị mắc vào xe tôi thì cô tự cầm kéo mà cắt váy đi. Bùi ninh tưởng mình nghe lầm, anh nói gì cơ, bảo cô cắt váy đi á. Cô ăn mặc đẹp như vậy, còn trang điểm kỹ càng yếu đuối dựa vào xe anh, không phải anh nên giúp cô gỡ váy ra, sau đó hai người nhìn vào mắt nhau, cuối cùng anh sẽ mời cô đi ăn một bữa hay sao. Thế mà hiện thực đã dạy cho cô một bài học, anh lại bảo cô cầm lấy cái kéo mà anh tiện tay ném qua chật vật cắt bỏ cái váy đi. Thẩm thuật bình tĩnh nhìn bùi ninh, không để ý đến cái tay cô ta đang run lên, có vấn đề gì à? Bùi ninh rất muốn nói là có vấn đề, vấn đề lớn luôn ấy, nhưng cô ta không thể bộc lộ suy nghĩ thật của mình ra được. Bùi ninh cúi đầu, làm bộ chuẩn bị cắt váy, trong lòng thì vẫn không tin thẩm tổng lại là người lạnh lùng như vậy. Cô ta khẽ cắn răng, ngẩng lên nhìn thẩm thuật nói cái kéo này không sắc lắm, không cắt được váy, anh giúp em được không? Cô ta đã ra ám hiệu đến thế rồi, anh chắc sẽ xuống xe giúp cô thôi. Thẩm thuật còn chẳng buồn nhìn bùi ninh lấy một cái, làm ngơ với ánh mắt đáng thương mà cô ta quăng tới. Tay anh vẫn đặt trên tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước đáy mắt hiện lên sự bực bội. Thẩm thuật nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7 rưỡi tối còn nửa tiếng nữa là đến 8 giờ. Nét mặt anh rất lạnh nhạt nói, nhanh cái tay lên tôi phải đi rồi. Hoàn toàn không nhìn bùi ninh cũng chẳng hề có ý định muốn xuống xe. Ngụ ý là cô cắt hay xé váy thì tùy tôi không quan tâm, làm nhanh tay lên, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi Ngữ điệu vô cảm của thẩm thuật vang lên, bùi ninh lại một lần nữa sững sờ Người đàn ông này sao lại không hiểu phong tình đến vậy chứ Cô ta tuyệt vọng bắt đầu cắt váy, vừa cắt xong đứng thẳng người lên thì một giây sau thẩm thuật đã khởi động xe rồi phóng đi luôn Như thể không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa À đúng rồi còn phả khói xe vào mặt bùi ninh nữa Bùi ninh tay trái cầm kéo tay phải cầm cây mép váy mới cắt bỏ thẫn thờ đứng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Cảnh tượng ban nãy hoàn toàn không giống như cô ta đã dự đoán từ trước. Cô ta gần như dám chắc rằng, người đàn ông nào khi gặp tình huống này cũng đều sẽ giúp đỡ cô ta thế mà thầm tổng thậm chí còn chẳng buồn xuống xe còn làm cho cô ta mất mặt nữa. Lúc này lớp trang điểm của cô ta đã trở nên lem luốc, sắc mặt lại sám xịt, bộ dạng cực kỳ nhếch nhác đúng là nực cười mà. Có thế nào thì cô ta cũng không thể ngờ được kế hoạch quyến rũ thẩm tổng thế là đã kết thúc. Lúc thẩm thuật lái xe về nhà trong đầu anh chỉ nghĩ đến câu nói kia của Diệp Thuệ, em có thể nuôi anh. Hiện giờ trước mắt anh lại hiện ra hai chữ ăn bám to đùng, có phải anh nên nói cho cô biết rằng anh kiếm được rất nhiều tiền, và cả chuyện anh thích cô khô hay không. thẩm thuật không có kinh nghiệm trên phương diện này nên không biết phải làm thế nào, anh vừa suy nghĩ vừa lái xe, phía trước có đèn đỏ, lối đi bộ đang kẹt xe vì bị chặn. Anh dừng xe thở ơ nghiêng đầu sang, vừa hay nhìn thấy một tấm biển quảng cáo cực to Là hình ảnh bờ biển ngắt xanh êm đềm, bầu trời cũng xanh biếc như mới được cột sửa thấp thoáng có cơn gió thổi qua khung cảnh vô cùng tươi đẹp Tuy nhiên điều thu hút anh nhất lại là dòng chữ in bên dưới Nếu yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đến Thương Sơn Nghĩ Hải Thương Sơn là một dãy núi dài khoảng 50 km, rộng khoảng 20 km, ở phía tây huyện cấp thị đại lý tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phía đông của nó là hồ Nhĩ Hải, gọi là hồ nhưng nó rộng như biển vậy, nên gọi là bờ biển hay bãi biển cũng được. Ánh mắt Thẩm thuật cứ dừng ở hình ảnh đó, ngắm nghía cái biển quảng cáo Thương Sơn Nhĩ Hải nhiều lần, trong lòng dần nảy sinh một ý niệm. Bờ biển, núi cao, gió mát, phụ nữ chắc sẽ thích những nơi như vậy nhỉ? Giao thông trở lại bình thường, Thẩm thuật lái xe đi trên đường về thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến quảng cáo Thương Sơn Nhĩ Hải, khóe môi nhếch lên một độ cong hiếm thấy. Xe cổ đông nghịch khoảng 5 phút đồng hồ sau, lại có một chiếc xe cũng dừng ngay tại vị trí đó. Tài xế xe đằng trước cứ chửi ầm ĩ lên, Vương Xuyên ở phía sau thì điên cuồng ấn còi, tắc đường khiến cho người ta trở nên cực kỳ nóng nảy. Vương Xuyên rời sự chú ý vào việc khác, anh ta nhìn thấy tấm biển quảng cáo kia, bên dưới là một dòng chữ rất bắt mắt. Nếu yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đến Thương Sơn Nhĩ Hải. Anh ta lập tức bĩu môi khinh thường. Có câu đi du lịch sẽ biết được ngay là một cặp tình nhân có hợp nhau hay không? Vương Xuyên và bạn gái cũ lúc trước cũng vì không có chung ý kiến khi đi du lịch nên đã chia tay nhau. Cái công ty du lịch này quảng cáo chẳng đúng gì cả, nếu anh ta mà là giám đốc thì chắc chắn sẽ không đưa ra ý tưởng này. Phía bên kia thẩm thuật đã về đến nhà, anh nghĩ tới nghĩ lui cụm từ du lịch thương Sơn Nhĩ Hải cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Anh sẽ đưa Diệp Thuệ tới đó, nếu cô thích ở gần biển thì anh sẽ mua một căn nhà ở ven biển ngay tại Thương Sơn Nhĩ Hải để tặng cho cô. Thẩm thuật chỉ biết nói với Diệp Thuệ rằng, anh muốn đi Thương Sơn Nhĩ Hải, nhưng nhà họ thẩm không ai đi cùng anh cả. Phần còn lại thì để cho cô tự suy luận tiếp đi. Diệp Thuệ không có một tí nghi ngờ nào, cô chủ động nói với anh là sau khi cô hoàn tất công việc thì sẽ cùng anh đi du lịch. Thẩm thuật tỏ ra đáng thương lúc nào cũng rất hiệu quả đối với Diệp Thuệ. Ngày đi ra sân bay, vì đề phòng việc truyền thông bắt gặp nên Diệp Tuệ đã ăn mặc theo kiểu người già, ai đi qua liếc mắt nhìn cũng sẽ không nghĩ cô là minh tinh. Lúc lên máy bay cô lại thấy xung quanh trống không, lúc máy bay cất cánh rồi cũng chẳng thấy có thêm vị khách nào, lúc này cô mới ý thức được một chuyện, chẳng lẽ bọn họ đã bao nguyên cả khoang hạng nhất rồi sao? Thẩm thuật không biết đã tiêu mất bao nhiêu tiền rồi nữa. Thẩm thuật vốn còn đang nghĩ là mình rất chu đáo tự dưng lại cảm nhận được một ánh mắt chết lặng bên cạnh đang nhìn mình chăm chăm. Trong ánh mắt Diệp Thuệ hiện lên một hàng chữ anh không thể tiêu tiền kiểu đó đâu nhé. Thẩm thuật rời mắt đi, trong lòng đã sớm có quyết định sẽ dần dần tiết lộ cho cô về thân phận của anh. Máy bay hạ cánh ô tô đưa bọn họ đến một khách sạn ở Thương Sơn, nơi này có kiến trúc kiểu đình viện rất đẹp mà điều kỳ lạ hơn cả chính là trong khách sạn này cũng chẳng có một vị khách nào hết. Từng cơn gió mát thổi qua nơi vắng vẻ này, Diệp tuệ còn nghĩ là mình đang ở khách sạn ma chứ, đáng sợ quá. Cô hạ thấp giọng hỏi Lễ Tân, sao khách sạn này không có ai ở vậy? Lễ Tân trả lời cô anh Thẩm đã bao tất cả phòng rồi ạ. Diệp tuệ vì không để cho ai nhận ra cô Thẩm Thuật cũng chơi lớn quá đi. Cô tỏ ra vô cùng đau xót nói với Thẩm Thuật, anh không thiếu tiền sao? Thẩm Thuật, ừ, chỉ là chút tiền nhỏ thôi mà anh quả thật là không thiếu tiền. Hai người chuyển hành lý vào hai phòng khác nhau, ở trong khách sạn mà chỉ có hai người, Diệp Tuệ thấy hơi khủng hoảng Tuy nhiên cảm xúc này đã nhanh chóng biến mất trong niềm vui sướng khi được đi du lịch Cô tự nhận là sức khỏe của mình khá tốt, trước đó cường độ công việc rất cao mà cô còn chẳng thấy mệt chút nào Thế là ăn cơm chưa xong, buổi chiều hai người sẽ đi leo thương sơn trước khi xuất phát thẩm thuật nhìn diệp tuệ ngụy trang ba tầng trong ba tầng ngoài đeo khẩu trang đội mũ che nắng đeo mắt kính có màu tạo hình gương mặt rất xấu sợ bị người ta nhận ra diệp tuệ hỏi anh nhìn gì thẩm thuật đang trong giai đoạn tình nhân trong mắt hóa tây thì anh cảm thấy diệp tuệ thế này nhìn vẫn rất đẹp anh mới học được cách tán tình trên mạng nên muốn khen cô một chút em đẹp lắm diệp tuệ mặt không đổi sắc đón nhận lời khen của anh mặt dày đáp lại em biết mà và thế là thẩm tổng với chiếc áo khoác trắng rất trẻ trung dẫn cô vợ ăn mặc quê mùa của mình đi lên núi cả hai ngồi xe đi đến trạm cáp treo ngồi lên cáp treo đi lên một đoạn lúc xuống thì mới bắt đầu leo tiếp tới đỉnh thẩm thuật em thấy thương sơn có đẹp không diệp Thuệ đáp rất đẹp càng lên gần đỉnh núi thì độ cao so với mặt nước biển càng tăng lên lòng thẩm thuật cảm thấy rất thanh tịnh Diệp Thuệ đi bên cạnh anh, bước chân cô không được nhanh lắm, Thẩm Thuật không quay đầu nhìn cô, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng từ khi có cô cuộc sống của anh đã bắt đầu trở nên khác trước. Thẩm Thuật suy nghĩ một chút, không biết anh phải hỏi Diệp Thuệ thế nào thì mới có thể biểu đạt được rằng anh thích cô đây. Vậy sau này em có muốn cùng anh chinh phục những ngọn núi khác không? Thẩm Thuật cảm thấy, khi về già, anh và Diệp Thuệ trở thành ông thẩm bà Diệp cùng nhau đi leo núi, hình ảnh đó thật sự rất đẹp. Diệp Thuệ u hoán nói, không muốn. Thẩm thuật dừng bước, trong không khí vang lên tiếng đổ vỡ, như có vật gì bị ném xuống đất đó chính là tiếng trái tim anh vỡ vụn. Thẩm thuật mới chỉ bắt đầu theo đuổi cô thế mà ngày đầu tiên đã gặp trắc trở rồi. Còn dám nghĩ gì đến hình ảnh hai vợ chồng già nữa đây, tất cả đều đã bị một câu nói của Diệp Thuệ phá hỏng hết rồi. Diệp Thuệ há miệng thở dốc cô rất khó thở toàn thân khó chịu không nói nên lời em. Em. Hình như em gặp phản ứng cao nguyên, sốc độ cao rồi. Tố chất cơ thể thế này thì chán quá, mới lên đến độ cao hơn 3.000m so với mặt nước biển mà đã không chống đỡ nổi rồi. Trường 47, thẩm thuật quay đầu nhìn Diệp tuệ, từ đầu hai người vẫn luôn đi cùng nhau, nhưng anh lại không chú ý đến cô. Bây giờ nhìn mới phát hiện Diệp tuệ đang không ổn chút nào, cô ôm ngực đầu chóng váng, sắc mặt cũng tái nhợt. Chúng ta quay về thôi. Thẩm thuật hơi luống cuống, anh lập tức đưa tay đỡ lấy cô, để cô dựa vào người mình. Hai người lại ngồi vào cắp treo đi xuống núi, ngồi trong cabin, thẩm thuật giúp Diệp Thuệ đeo khẩu trang và đội mũ, cô thì vẫn đang chóng mặt không nói được gì. Cô mệt mỏi chỉ vào túi sách của mình, trước khi đến đây cô đã chuẩn bị sẵn thuốc để phòng gặp phản ứng cao nguyên. Thẩm thuật lấy thuốc và nước khoáng từ trong túi ra, Diệp tuệ uống viên thuốc, yếu ớt ngả đầu vào vai anh, cũng may là phản ứng của cô cũng không quá dữ dội, chỉ cần về nghỉ ngơi là được. Trên đường xuống núi, cảnh sắc núi non trùng điệp phô bày không sót một góc nào, nhưng thẩm thuật đã không còn hứng thú mà ngắm nhìn nữa rồi. Anh không biết tình trạng sức khỏe của cô, chỉ biết nghĩ đến bản thân, kéo cô tới thương sơn này, anh hoàn toàn nhận mọi lỗi lầm về mình. Thầm thuật nhớ lại tuổi thơ của mình, từ nhỏ đến lớn ai cũng nói là anh toàn làm hại đến người khác. Cho nên, kể từ khi mẹ anh ra đi, anh vẫn luôn cô độc một mình, không có bạn bè, trong nhà họ Thẩm cũng không ai gần gũi với anh. Anh cũng không hay tiếp xúc nói chuyện với người khác, vì không muốn người ta gặp bất cứ phiền phức nào vì mình. Bây giờ, người duy nhất mà anh muốn lại gần cũng vì sai lầm của anh mà phát bệnh. Thẩm thuật chỉ đơn giản nghĩ rằng chuyến du lịch lần này của hai người sẽ rất vui vẻ, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, giống như rất nhiều lần trước đây, những người đến gần anh đều sẽ bắt đầu rời xa anh. Thẩm thuật có phần tự diễu, có lẽ đúng như lời người ta nói, anh có mệnh khắc người, người nào đến gần anh đều sẽ gặp thương tổn Xe về tới khách sạn, bồn ba cả buổi, Diệp Thuệ đã mệt mỏi không chịu nổi. Thẩm thuật bế cô trở về phòng, Diệp Tuệ không thấy rõ sắc mặt anh, chỉ nghe thấy tim anh đập rất nhanh, dường như đang rất căng thẳng. Về phòng, Diệp Tuệ dựa nửa người vào giường, thẩm thuật lấy nước ấm cho cô uống rồi mới để cô nằm xuống. Không biết tại sao trước khi ngủ, Diệp Tuệ lại đột nhiên nghĩ đến câu hỏi của thẩm thuật, sau này có muốn cùng anh chinh phục những ngọn núi khác không? Thẩm thuật, ý thức của Diệp Tuệ đã trở nên mơ hồ, tiếng bé như muỗi kêu, gọi tên anh. Thẩm thuật nghiêm túc đáp lại ừ. Được leo núi cùng anh em vui lắm, Diệp Tuệ vừa nói xong, hai mắt cô đã díp lại ngủ mất Thẩm thuật nheo mắt yên lặng đứng trong phòng, lời của Diệp Tuệ lọt vào tai anh cực kỳ rõ ràng Chưa từng có ai nhớ kỹ lời anh nói, không phất lờ anh thậm chí là suy nghĩ đến cảm nhận của anh Giọng nói rất nhỏ của Diệp Tuệ từ trong không khí lọt vào tai anh, sau đó hướng thẳng xuống trái tim, bùng nổ thành pháo hoa rực rỡ Anh lại một lần nữa cảm nhận được sự hồi hộp căng thẳng vì một người, và cả cảm giác xung động vì một ai đó nữa. Anh cúi đầu nhìn Diệp Tuệ, hô hấp của cô đã bình thường trở lại, không còn khó chịu như trước nữa. Ánh nắng chiếu vào phòng, phủ lên mặt cô một lớp trắng mỏng tôn lên ngũ quan tuyệt đẹp và đôi môi tái nhợt của cô. Thẩm thuật đi tới bên cửa sổ, anh kéo kín rèm lại, động tác rất cẩn thận sợ đánh thức cô. Trong phòng thoáng cái đã tối sầm, anh quay lại ngồi bên mép giường cô, mắt nhìn cô chăm chú, không biết đang nghĩ gì. Ngủ được khoảng 2 tiếng thì Diệp Thuệ tỉnh lại. Hàng mi cô khẽ run, mở mắt ra thầm thuật chậm rãi nhìn đi chỗ khác giả vờ như đang không nhìn cô. Một lát sau tầm mắt anh mới chuyển về trên người cô, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thuệ đã không còn vấn đề gì đáng lo, cô lặng yên nằm trên giường, rõ ràng đã khỏe lên nhiều. thẩm thuật thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô dậy rồi à? Diệp Thuệ gật đầu em hơi khát, thẩm thuật mau chóng đứng lên, rót một cốc nước ấm đem tới, cao mày đưa tới miệng cô. Tay anh cầm cốc Diệp Thuệ ghé miệng vào uống từng ngụm nước ấm. Một cốc nước trôi xuống bụng, Diệp Thuệ ngước mắt lên, vẫn thấy anh cao mày, cô nói thẩm thuật. Anh lại ân cần hỏi cô còn thấy không thoải mái chỗ nào không? Diệp Thuệ lắc đầu em đã khỏe rồi, anh đừng cao mày nữa. Thẩm thuật giơ tay sờ lên phần giữa hai lông mày, ngay đến anh cũng không biết là mình đã cao mày thật lâu. Mọi hành động nhỏ của Diệp Thụy đều tác động trực tiếp lên tâm trạng anh. Anh không nói gì, liếc nhìn cốc nước đã uống sạch lại đứng lên muốn đi rót nước tiếp cho cô. Diệp Thụy nhìn anh bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng chỉ một giây sau, lúc tỉnh táo hẳn cô mới chú ý tới có điều không đúng. Lúc trước khi ở nhà có thẩm thuật bên cạnh, ma quỷ đều không dám đến gần, trong nhà rất thanh tịnh không có gì đáng sợ cả. Bây giờ đổi địa phương khác ma quỷ cũng khác, Diệp Thụy còn chưa kịp làm quen thì bọn nó đã xuất hiện. Cô chậm rãi kéo chăn lên, che kín một nửa gương mặt mình. Vừa rồi có thẩm thuật ở đây nên mấy con ma đều không dám làm càn, bọn nó sợ hãi trốn trong góc phòng, không có can đảm tiến tới gần. Một con núp bên cạnh rèm cửa, một con núp sau tivi, còn có một con thì trốn tận góc sâu trong cùng của phòng. Người đàn ông kia cuối cùng cũng đi rồi, tôi sợ đến nỗi tim gan cứ nhảy loạn hết cả lên. Con ma đứng ở rèm cửa đi ra, vẫn còn sợ hãi vỗ ngực Con ma núp sau tivi cũng chui ra, duỗi chân nói tôi ngồi sổm tê hết cả chân rồi đây này. Cảnh báo, cảnh báo, người đàn ông kia quay về rồi, mau trốn đi. Con ma kia vừa chui ra từ sau tivi chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng bước chân của thẩm thuật. Vừa mới nói xong, mấy con ma lại vội vàng quay trở về vị trí ban đầu của mình. Diệp tuệ không dám nhìn loạn, lắng nghe tiếng bước chân anh truyền đến từ bên ngoài cảm thấy rất an tâm. Nếu bây giờ cô thẳng thắn nói ra chuyện mình có thể nhìn thấy ma với anh, liệu anh có thể tiếp nhận hay không? Lúc thẩm thuật bước vào liền trông thấy Diệp Thuệ đang run rời trốn trong chăn, anh lập tức liên tưởng đến phỏng đoán trước đó của mình, có lẽ Diệp Thuệ có thể nhìn thấy ma. Sắc mặt anh trầm xuống, bây giờ Diệp Thuệ còn chưa khỏe hẳn, sao đám ma quỷ kia vẫn dám đến quấy rầy cô chứ? Mấy con ma trong phòng không hiểu rõ tình hình tự dưng lại đắc tội với thẩm thuật bị anh ghi thù trong lòng. Diệp Thuệ uống nước đường gluco mà Thẩm Thuật lấy cho cô, đồng thời nghĩ xem nên nói chuyện với anh thế nào. Thẩm Thuật cô ngập ngừng mấy giây, anh thật sự nghĩ rằng trên đời này không có ma quỷ sao. Lần này Thẩm Thuật không thẳng thừng trả lời theo chiều hướng phản bác giống như trước đây nữa, mà anh hỏi ngược lại cô thế ngay lúc này, phòng chúng ta đang ở có ma không? Diệp Thuệ do dự một lúc quyết định sẽ nói ra chuyện mình có thể thấy ma cho anh nghe cô run rẩy dơ tay ra chỉ về phía con ma đang đứng bên rèm cửa con ma đó vừa thấy diệp tuệ chỉ thẳng vào mình nó liền chuẩn bị hù dọa cô một chút dù sao thì người có thể trông thấy ma cũng rất ít là thế này đúng không? con ma chậm rãi lộ diện từ phía sau rèm cửa tạo một cái dáng rất đáng sợ từ từ tiến lại gần diệp tuệ tôi sẽ cho cô thấy bộ dạng chân thực của một con ma nhé he he he tuy rằng thẩm thuật vẫn ngồi ở mép giường nhưng con ma rèm cửa vì gặp được cơ hội ngàn năm có một cho nên nó quyết định sẽ đi vòng qua thẩm thuật để dọa diệp tuệ Thẩm thuật nhìn tấm rèm cửa, lúc này nó vẫn đang được đóng kín, anh nhíu mày rồi đi về phía đó. Con ma rèm cửa vì làm màu quá nên đi rất chậm thẩm thuật chỉ cần bước 2-3 bước là đã đứng bên cạnh nó rồi, làm nó sợ quá ngã dập mông xuống đất. Lần đầu tiên nó tiếp xúc với một người có dương khí thịnh như thế, nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm, tay chân luống cuống lết về sau tựa như đang gặp phải người khiến cho nó sợ nhất trên đời vậy. Giờ phút này nó đã quên mất thân phận ma quỷ của mình, bị một con người dọa sợ đái ra quần. Một giây sau thẩm thuật giật rèm cửa ra, soạt một tiếng ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, dọi thẳng đến vị trí của con ma. Con ma hét lên thảm thiết chẳng quan tâm đến hình tượng nữa, cứ trốn vào góc phòng mà kêu, mẹ ơi, ở đây có người xấu, mong con bị đốt cháy rồi. Thẩm thuật trong lúc vô tình đã khiến cho một con ma gào khóc nhưng anh không hề nhận ra, chỉ quét mắt nhìn một vòng trên bệ cửa sổ ở đây sao? Em nói ma ở đây à? Diệp Thụy suýt sạc nước mặt không biến sắc liếc nhìn con ma đang trốn trong góc phòng, không biết phải đáp lại anh thế nào? Con ma đó, Diệp Thụy có phần thương cảm nói, bây giờ không còn ở đấy nữa rồi. Thầm thuật lại kéo rèm lại, ngăn cách ánh sáng với bên ngoài, nhưng con ma rèm cửa kia vẫn không dám thả lỏng dù chỉ một chút cơ thể nó vẫn dán chặt vào tường, không lộ ra khe hở chỉ hẳn không thể nhập luôn vào tường thôi. Con ma TV thấy đồng bọn của mình bị hành hạ như thế quyết định được ăn cả ngã về không tiếp tục hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà con ma rèm cửa ban nãy chưa làm xong. Con ma TV an ủi con ma rèm cửa, đừng sợ tôi xem nhiều phim kinh dị lắm, học được rất nhiều cách dọa người đấy. Nói xong nó giơ hai cái tay ra khỏi tivi, sau đó lại thò đầu ra để lộ mái tóc đen dài chậm rãi bò từ tivi xuống mặt thảm. Động tác của nó rất chậm rất chậm từ từ bò ra. ánh mắt Diệp thụy bị các hành động liên tiếp của con ma tivi thu hút sắc mặt cô thoáng chốc đã thay đổi thẩm thuật lập tức nhận ra ngay. Ở tivi cũng có sao. Thẩm thuật lại đi tới chỗ tivi, con ma tivi còn chưa dọa được Diệp thụy ngược lại lại động tới thẩm thuật hai tay nó chống trên mặt đất, nửa thân trên vẫn ở trong TV đang bò một nửa thì bị cắt ngang, nó liền phanh lại kịp thời, vội vàng luống cuốn lùi về sau. Nó đã học được khá nhiều động tác đáng sợ trong phim ma, nhưng trên phim có dạy cho nó cách để rút lui nếu dọa ma thất bại đâu. Thẩm thuật chạy tới trước TV, Trần Anh cũng vì thế mà giẫm thẳng vào mái tóc dài của con ma kia. Cuối cùng một màn xuất hiện đáng sợ bây giờ lại trở nên rất chật vật con ma TV cố lùi ra sau nhiều lần mà vẫn không thoát được bàn chân của thẩm thuật. Mẹ ơi con muốn về nhà, ngày mai phải đi cắt tóc thôi. Nó giật mạnh mái tóc dài của mình về. Thẩm thuật xem xét mọi ngóc ngách của cái TV, chỉ thấy màn hình sạch sẽ, mặt đất cũng gọn gàng, làm gì có con ma nào. Mà vấn đề là trong suốt quá trình chân anh vẫn không rời khỏi mái tóc dài của con ma TV, ai bảo nó vì muốn đạt hiệu quả cao nên đã đem tóc phủ ra đầy đất chứ? Thẩm thuật nhìn Diệp Thuệ lúc này đã hoàn toàn hóa đá, nghi ngờ hỏi, ở đây có ma sao? Da cô đang bị anh dẫm lên đấy, phiền anh nhấc hộ cái chân ra trước đã được không ạ? Chương 48 Còn ma TV không chịu nổi phải cầu cứu Diệp Tuệ, nó giơ tay về phía cô, vừa rồi tôi không nên dọa cô, bọn tôi làm ma cũng không dễ dàng gì, phiền cô bảo chồng cô nhấc cái chân cao quý của mình lên đi mà. Một phút trước nó còn hừng hực khí thế, vậy mà bây giờ đã bị thẩm thuật làm cho sợ hãi đến mức phải xin tha. Lúc này điều quan trọng nhất không phải là giữ thể diện nữa rồi, mà là tìm cách để thoát khỏi cái nơi ma quỷ này. Diệp Tuệ có lòng giúp đỡ con ma TV. Chân của anh đang dẫm lên tóc của con ma đấy. Thẩm Thuật nhíu mày, nhấc chân ra chỗ khác. Con ma TV vui vẻ bò về. Nào ngờ nó dùng sức lớn quá, nên Thẩm Thuật vừa buông lỏng chân cái là nó cuống lên không kịp chuẩn bị, cứ thế lăn từ trong TV ra ngoài. Bịch một tiếng, nó ngã ngay bên chân Thẩm Thuật. Vừa muốn đứng lên thì lại vấp vào tóc mình, một lần nữa ngã xuống đất. Diệp Tuệ không nỡ nhìn tiếp nữa, không nhịn được mà cảm thông sâu sắc với nó. Nhưng mà lúc con ma đang chạy trốn thì thẩm thuật tự nhiên lại đặt tay lên cái bàn trà nhỏ trước tivi, anh vẫn chưa hết hy vọng, nâng mạnh cái bàn trà lên để xem con ma đang trốn ở đâu. Con ma đang bò dậy thì đụng ngay đầu vào cái bàn, một tiếng trống vang lên, nó kêu thảm thiết chạy nhanh vào trong tivi. Diệp Thuệ nhớ lại hành động của thẩm thuật lúc ở trung tâm thương mại mân côi, anh đã cầm bật lửa đốt cháy cái váy khiêu vũ của một bác gái ma. Bây giờ anh lại dẫm lên tóc con ma tivi, nhấc cái bàn trà lên đụng vào đầu nó, hết thảy hành động đều tạo thành thương tổn cho mấy con ma. Người bình thường sao mà làm được thế chứ, xem ra thẩm thuật không chỉ có dương khí thịnh mà còn là khắc tinh của ma quỷ nữa. Con ma thứ ba ở trong phòng là một con quỷ nhỏ nhát gan, nó đang sợ đến nỗi hít thở không thông vì những hành động của thẩm thuật, sợ bản thân cũng sẽ gặp phải tình cảnh tương tự như hai con ma trước đó. Thế là con ma dèm cửa làm thủ lĩnh con ma TV theo sát phía sau, con quỷ nhỏ nhát gan thì cũng hấp tấp đi cùng, ba con ma chuồn ra khỏi phòng như đang chạy trốn, còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Diệp Thuệ nghĩ bọn nó chắc sẽ không dám đặt chân vào đây nữa đâu, có khi sẽ trốn thoát ra khỏi đại lý luôn ấy chứ. Thẩm thuật không hề biết là mấy con ma sợ mình, mặt anh vẫn tỏ ra ngơ ngác không hiểu gì, chỉ mỗi em là có thể nhìn thấy ma thôi sao. Không lẽ là bởi trước giờ anh chưa từng tin rằng trên đời này có ma ư? Diệp Thuệ và Thẩm Thuật ở trong khách sạn thêm một lúc rồi tiếp tục lên đường Trước khi đi, Diệp Thuệ lại ăn mặc kín đáo để che giấu thân phận Tuy là buổi tối nhưng khu du lịch đại lý vẫn có khá nhiều người Diệp Thuệ phải đảm bảo rằng mình đã cải trang thật tốt thì mới dám ra ngoài Cô đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành, đeo một cái kính dâm thật to Trừ lộ cái mũi để hít thở ra thì toàn bộ những nơi khác trên mặt đều đã bị che kín Thẩm thuật nhìn Diệp Thuệ đang biến mình thành con chim cút, anh không nói gì, bình thản cùng cô đi ra ngoài. Buổi tối đại lý thiếu đi ánh mặt trời rực rỡ, nhưng lại khiến cho người ta có những cảm xúc không giống với ban ngày. Đèn đường dần dần được bật sáng, chiếu xuống mặt đất cho những người đi đường. Hai bên đường đều là các quán xá, trên đường có rất đông du khách, các cô gái ai cũng ăn mặc rất thời trang, nhưng so với Diệp Thuệ ăn mặc như đóng thùng đi bên cạnh, mặt mũi thì bịt kín hết, thẩm thuật vẫn cảm thấy cô là người xinh đẹp nhất khách du lịch rất đông đường phố hơi chật chội thẩm thuật luôn chú ý không để cho người ta đụng vào diệp tuệ cô nhìn anh hỏi anh đói chưa thật ra thì anh không thấy đói chút nào nhưng nhìn ánh mắt của diệp tuệ anh đáp hình như cũng hơi đói rồi diệp tuệ thấy anh muốn ăn gì thẩm thuật không khó tính lắm ăn gì cũng được diệp tuệ nhìn xung quanh tay chỉ về một hướng vậy bọn mình qua đó đi cửa hàng đó bán món bánh é quai é quai là một món ăn vặt rất nổi tiếng ở đại lý diệp tuệ quyết định sẽ ăn món này Người ta đang đứng xếp hàng mua thẩm thuật và Diệp Thuệ cũng đứng vào hàng, anh đứng trước còn cô đứng sau. tép quai là một loại bánh gạo đặc biệt của tỉnh Vân Nam, tên theo nghĩa đen có nghĩa là mảnh tai. Người đứng xếp hàng không nhiều lắm, hai người kiên nhẫn đứng đợi. Cách đó không xa có mấy nữ sinh đi tới, mấy cô bé cũng tới đại lý du lịch, một người trong nhóm lơ đãng trông thấy thẩm thuật, anh rất cao, lại đẹp trai nữa, đứng trong đám đông rất nổi bật, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Cô bé học sinh này rất bạo dạn, gặp người mình thích là sẽ tới xin phương thức liên lạc luôn, mà giờ cô bé đang rất có thiện cảm với Thẩm Thuật. Cô bé trông thấy Thẩm Thuật đang nghiêng đầu nói chuyện với một cô gái, nét mặt anh rất dịu dàng, dường như có quan hệ khá tốt với người kia. ánh mắt cô nữ sinh rơi vào người diệp tuệ, cô đeo khẩu trang đội mũ, mắt cũng bị một cái kính dâm che kín, ở giữa đám đông nhìn rất quái dị, chẳng hề xứng đôi với người đàn ông anh Tuấn đứng bên cạnh. Cô nữ sinh không khỏi bực bội, buổi tối rồi mà còn che kín mít như thế, không lẽ muốn chống nắng đến đêm luôn à? Hay sợ ánh trăng sẽ làm ra cô bị đen? Với lại bọc kín người như vậy, tưởng mình là đại minh tinh đấy à? Mặc dù không thể không thừa nhận là phần da để hở của cô ấy rất trắng, chân cũng vừa dài vừa thẳng. Cô nữ sinh không thèm để ý đến diệp thuệ cô bé quay sang nói với mấy người bạn một tiếng rồi đi về phía thẩm thuật. Diệp tuệ không biết là có người đang nhăm nhe chồng mình, cô nhìn ra đằng trước xem còn mấy người xếp hàng, đúng lúc này thì có một nữ sinh đứng chắn trước mặt thẩm thuật. Cô bé đi tới trước mặt anh cảm thấy nhìn gần trông anh càng đẹp trai hơn, mặt cô bé ửng hồng, mắt nhìn anh chằm chằm tuy xấu hổ nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không chịu đi. Cô bé nhẹ nhàng nói anh đẹp trai, số của anh. Dưới ánh mắt chờ mong của cô bé thẩm thuật đã vô tình phá vỡ tất cả mộng tưởng của người ta, cô gái, phiền cô đừng chen ngang. Sao tự dưng người này lại đứng trước mặt anh thế? Hàng ngũ đã tiến lên trước rồi, anh lại không thể di chuyển được. Diệp Thuể, cô tưởng là có người chen ngang thật, nào ngờ nhìn lại mới biết thì ra là một người qua đường muốn đến bắt chuyện với anh nhưng lại bị anh từ chối. Cô nữ xinh lúng túng đứng đó thẩm thuật lại lạnh nhạt nói tiếp vợ tôi đang ốm, chúng tôi đã đứng xếp hàng từ trước rồi, phiền cô đi xuống cuối hàng được không? Thẩm thuật nói rất lịch sự, anh thật sự cảm thấy việc chen ngang hàng là một việc không tốt, nếu thế thì Diệp Thuệ sẽ phải đứng đợi lâu hơn một chút. Cô bé học sinh bị tổn thương, ôm mặt lúng túng chạy đi chỗ khác. Diệp Thuệ nhìn lưng thẩm thuật thở dài một cái anh đúng là quá không hiểu phong tình. Nhưng khi nhìn thấy anh giữ mình trong sạch như thế, cô bỗng cảm thấy rất vui vẻ. Mua bánh xong, cô và anh đi qua đứng dưới bóng cây, Diệp Thuệ cắn một miếng ăn ngon thật. Tầm mắt cô nhìn về phía đối diện ở đó có một họa sĩ trẻ đang ngồi vẽ tranh cho khách du lịch. Chuyện này thì không có gì lạ, điểm kỳ lạ chính là ở bên hồ cạnh chỗ họa sĩ ngồi có một cô bé. Toàn thân cô bé ngập trong nước, chỉ lộ mỗi mặt ra ngoài, cánh tay thì chống lên bờ hồ, nâng má nhìn về một hướng. Các du khách đi qua đi lại, nhưng không ai chú ý tới cô bé. Đầu tiên Diệp Thuệ nghĩ ngay cô bé đó là ma, dù sao thì người bình thường chẳng ai lại vô duyên vô cớ ở dưới hồ cả. Nhưng cô cũng không tin lắm, vì cô bé thật sự quá xinh đẹp. Từ sau khi Diệp Tuệ biết mình có thể nhìn thấy ma, cô đã gặp rất nhiều con ma có tướng chết rất kinh khủng, có khi thì không đáng sợ lắm nhưng ít nhất cũng thiếu tay thiếu chân. Nhưng cô bé dưới nước kia lại có ngũ quan vô cùng sắc nét, chỉ có điều là làn da hơi tái, mái tóc dài đen nhánh ướt sũng, Hoàn toàn không giống với những con ma mà Diệp Tuệ đã từng trông thấy. Từ lúc cô phát hiện ra cô bé, thấy cô bé vẫn luôn nhìn người họa sĩ kia. Lúc họa sĩ vẽ tranh trò chuyện với khách du lịch tầm mắt cô bé chưa từng rời đi một phút nào. Khóe môi cô bé còn mang theo nụ cười, dường như rất thích người họa sĩ ấy, ánh mắt cô bé say mê như vậy, nhưng người họa sĩ có vẻ không nhận ra. Diệp Thuệ vẫn nhìn cô bé dưới nước kia chăm chú, hoàn toàn không chú ý tới Thẩm Thuật đứng bên cạnh, anh hỏi cô bánh này ngon không? Thẩm Thuật đang nghĩ nếu cô thấy bánh ngon thì anh sẽ lại ra xếp hàng mua thêm cho cô. Diệp Thuệ đáp ngon lắm. Thẩm thuật đang chuẩn bị nói câu để anh đi mua thêm cho em thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng tuy Diệp Thuệ đang nói chuyện với anh nhưng mắt cô thì vẫn nhìn sang phía đối diện. Thẩm thuật cũng nhìn về hướng đó. Đối diện bọn họ là một họa sĩ nhìn cậu ta rất trẻ hình như vẫn còn đang đi học phía trước có mấy người đang ngồi cho cậu ta vẽ. Thẩm thuật quay sang nhìn Diệp Thuệ thấy cô vẫn nhìn về phía ấy. Lúc này Diệp Thuệ thấy cô bé dưới hồ đã đứng lên đi trên mặt đất tới chỗ người họa sĩ yên lặng nhìn cậu ta vẽ tranh. Ở khoảng cách gần, Diệp Thuệ càng thấy cô bé này xinh đẹp hơn. Nhưng điều kỳ lạ chính là, mắt cá chân của cô bé có một vết xanh đen, ánh đèn chiếu lên người đều biến mất dưới chân cô bé. Dưới chân cô bé tối như mực, không có bóng. Cô bé không có bóng sao? Diệp Thuệ kinh hãi, sợ run cả tay, làm rơi chiếc bánh xuống đất. Thẩm thuật liếc nhìn cây bánh bị rơi, anh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng kết luận rằng cô ngắm người ta đến mức thất thần hay sao? Hai người một thì đang sợ ma, một thì lại tưởng người kia đang ngắm người khác, hai luồng suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Không biết tại sao thẩm thuật lại chợt nhớ tới khoảng cách 7 tuổi giữa anh và Diệp Tuệ, mặc dù nhìn vẻ ngoài thì không rõ ràng lắm, nhưng trong đầu anh vẫn không khỏi hiện lên suy nghĩ. Anh nhìn người họa sĩ bên bờ hồ kia, chẳng lẽ Diệp Tuệ thích những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai sao? Anh yếu ớt hỏi cô, đẹp đến vậy cơ à? Diệp Tuệ không biết suy nghĩ của anh lúc này, cô thuận miệng đáp, cô ấy thật sự rất đẹp. Con ma nữ kia đúng là đẹp hơn những con ma khác rất nhiều. Cô ấy anh ấy trong tiếng trung phát âm giống nhau. Thẩm thuật nghe vậy lại tự động hiểu thành Diệp thụy đang khen người họa sĩ kia đẹp. Anh thầm nghĩ nếu so sánh giữa anh và cậu ta thì hình như là anh vẫn đẹp hơn mà. Sao cô lại không nhìn anh mà lại nhìn cậu ta chứ? Trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy rất bực bội. Một giây sau cơ thể anh đã làm ra một phản ứng rất thành thật. Anh đi tới trước mặt Diệp thụy làm bộ thờ ơ chắn tầm mắt của cô. Diệp Thuệ tự dưng thấy trước mắt tối sầm, cô ngẩng đầu lên nhìn, đêm tối, dù có đèn đường nhưng xung quanh vẫn không sáng sủa lắm, cho nên cô không nhìn rõ anh. Thẩm thuật bỗng tiến lên trước mấy bước, ánh sáng chậm rãi xẹt qua mặt anh, từng bộ phận trên gương mặt cũng từ từ trở nên rõ ràng, đẹp trai quá đáng luôn. Cuối cùng tầm mắt cô dừng lại trên mắt anh, mắt anh cảm giác còn trong trẻo hơn cả ánh trăng nữa, lại chứa đựng cảm xúc mà không ai nhìn thấu. Diệp Thuệ không tự chủ mà nói chậm lại, sao vậy? Cánh mắt thẩm thuật rõ ràng là đang hiện lên sự ấm ức Mấy giây sau, anh lại rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói ra một câu Nơi này gió lớn quá, để anh giúp em chắn gió Diệp Thuệ ngẩng đầu nhìn xung quanh, hai người đang đứng dưới bóng cây Lá cây còn chẳng hề nhúc nhích, không biết là anh đang giúp cô chắn cái loại gió gì vậy Trường 49, Diệp Thuệ không biết trong đầu thẩm thuật đang nghĩ gì Tuy vậy cô vẫn quyết định sẽ đem phát hiện vừa rồi của mình nói cho anh nghe Cô hỏi, anh đoán xem lúc nãy em nhìn cái gì Thẩm thuật ngần người, anh đã đứng ngăn không cho cô nhìn người họa sĩ kia rồi, thế mà bây giờ cô lại chủ động đề cập đến người họa sĩ đó với anh. Anh biết không, ở đằng kia có một con ma rất xinh đẹp. Diệp tuệ nói xong lại à một tiếng, nhớ ra là anh không nhìn thấy ma. Cả quên mất anh có nhìn thấy đâu. Thì ra là cô đang nhìn ma thẩm thuật mỉm cười, nhớn mày lên ý bảo cô nói tiếp. Chỗ người vẽ tranh kia kìa em nhìn thấy một con ma rất xinh đi lên từ dưới nước bước đến đứng bên cạnh cậu ta. Diệp Thuệ nói, em nghĩ rằng hai người họ chắc chắn là từng trải qua một khoảng thời gian bên nhau. Có xinh đẹp đến đâu thì thẩm thuật cũng không có hứng thú, huống hồ anh còn chẳng nhìn thấy mà. Nếu cô đã nói là đang nhìn con ma xinh đẹp đó, vậy thì anh sẽ đứng sang một bên cho cô có thể nhìn thấy được người họa sĩ bên hồ. Diệp Thuệ lại nhìn về hướng đó, cô thở dài tiếc nuối. hôm nay người họa sĩ dọn quán hơi sớm, con ma dưới nước xinh xắn ấy cũng đi mất rồi. Cô ấy đi rồi. Diệp Thụy lại nhấn mạnh một lần nữa, thật sự rất đẹp. Thẩm thuật hỏi, em thích nhìn người đẹp hả? Diệp Thụy đáp, có ai mà không thích nhìn người đẹp chứ, cảnh đẹp ý vui mà. Thẩm thuật nghĩ đến câu phụ nữ ai cũng thích được khen, anh cảm thấy đây là cơ hội tốt, phải tận dụng mới được. Nhưng làm thế nào để có thể khen Diệp Thụy một cách hợp tình hợp lý đây? Thẩm thuật suy tư một phút đồng hồ cuối cùng nói ra một câu, vậy em tự soi gương đi đại lý rất đẹp khi về đêm hai người bốn mắt nhìn nhau gió khẽ thổi qua lá cây xào xạc từ đằng xa truyền đến những tiếng cười đùa vui vẻ dưới bóng cây tựa như một thế giới nho nhỏ tách biệt thẩm thuật vừa dứt lời bầu không khí nơi đây chợt yên tĩnh lạ thường nhiệt độ từ từ giảm xuống cảm giác như đang ở bắc cực chẳng ai nói câu gì cứ yên lặng mãi một lúc cả hai đều cảm thấy lung túng sự lặng lẽ của diệp tuệ đối với thẩm thuật giống như những mũi tên đâm vào người vậy Mấy lời xến xúa kia từ đâu mà có thế? Diệp tuệ cảm thấy, bây giờ thẩm thuật lại bắt đầu biết nói đùa rồi đấy, đã vậy thì cô cũng phải tỏ vẻ hưởng ứng thôi. Cô rất nề tình cười ha ha hai tiếng, vỗ vai anh nói chuyện cười này hơi lạnh đó. Tiếng cười của cô lại tiếp tục như những mũi tên đâm vào người thẩm thuật. Cục diện này có thể gọi là cuộc thi các cách nói đùa của thằng nam tí sinh thẩm thuật bị diệp tuệ lân át hoàn toàn cuối cùng ngã xuống trên đài PK. Không phải nói phụ nữ ai cũng thích được khen sao. Thẩm thuật không hiểu, rõ ràng anh đã nói đúng mà, sai chỗ nào chứ. Anh ho khan tỏ vẻ bình thản nói, đúng thật nhỉ. Thẩm thuật trêu vợ thất bại, tiếp tục đi dạo với Diệp Thuệ cô đang rất vui, hoàn toàn không chú ý đến anh. Bỗng từng cơn gió to thổi về hướng hai người, cái mũ Diệp Thuệ đang đội trong nháy mắt đã bị gió thổi đi. Mái tóc dài mềm mại xõa tung trên không trung. Tạo thành một độ cong rất đẹp cuối cùng hạ xuống bờ vai, nhìn vô cùng tự nhiên. Người đi đường theo bản năng liếc nhìn Diệp Tuệ mấy lần, mặc dù mặt cô vẫn đeo khẩu trang và kính râm nhưng vẫn có người cảm thấy bóng dáng cô nhìn quen quen. Diệp Tuệ hoảng hốt nhưng mũ của cô không biết đã bị gió thổi đi đâu mất rồi. Thẩm thuật theo phản xạ đưa tay ra nắm chặt cánh tay cô kéo cô vào lòng mình, ánh mắt người đi đường vì thế mà chỉ nhìn thấy người đàn ông kia đang ôm một cô gái có mái tóc đen dài. Diệp Thuệ còn chưa kịp hiểu ra làm sao thì cả người đã bị thẩm thuật kéo vào lòng rồi, Ban nãy đầu óc anh trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không thể để Diệp Thuệ bị người ta nhận ra. Lúc anh ý thức được là mình đang ôm cô anh không khỏi cảm thấy căng thẳng, mặt cô dán chặt vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim anh đập loạn. Diệp Thuệ hơi hoảng loạn, chỉ biết đứng im không nhúc nhích, mặt hình như đang nóng lên. Hành động này của thẩm thuật thật khiến cho người ta cảm thấy quá bất ngờ. Nếu so với hình ảnh một đứa bé đáng thương mà cô hình dung về anh thì quả thực là như hai người khác nhau vậy Mấy câu nói lãng mạn mà thẩm thuật học được chẳng xi si nhê gì với Diệp Tuệ cả Nhưng hành động bảo vệ cô theo bản năng này thì lại rất có tác dụng Hình như có một chút chút gì đó rung động rồi Thẩm thuật suy nghĩ đến sức khỏe của cô quyết định quay về khách sạn sớm Ba con ma trong phòng đã bị anh dọa chạy mất rồi Diệp Tuệ an tâm đi tắm rửa sạch sẽ vừa ra khỏi nhà tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng Cô đi ra mở cửa thấy thẩm thuật mặc đồ ngủ đứng bên ngoài cô tưởng là anh có chuyện muốn nói nên không chút đề phòng gì mà mở rộng cửa ra. Thẩm thuật đi vài bước vào trong phòng, sau đó dừng lại đột một xoay người nói với cô tối nay anh sẽ ngủ ở đây. Diệp Thuệ ngơ ngác không kịp phản ứng lại anh sợ cô hiểu lầm nên lập tức nói thêm một câu, vì em sợ ma mà anh sẽ ngủ trên salon. Thẩm thuật lấy chăn dự phòng trong tủ ra đặt lên ghế, nhìn bóng lưng anh đang trải chăn, Diệp Thuệ không muốn nói với anh rằng ma đã bị anh dọa chạy mất rồi, chẳng còn con ma nào hết. Diệp Thuệ cười nói cảm ơn anh, chờ cô chui vào chăn rồi, anh mới nói anh tắt đèn đây. Tạch một tiếng, đèn trên trần nhà tắt hết cả phòng chìm trong bóng tối tấm rèm cửa dày nặng gần như cũng cản lại hết ánh sáng từ bên ngoài. Lúc Diệp Thuệ quay đầu nhìn thẩm thuật, cô chỉ có thể nhìn thấy đường viền gương mặt anh, không nhìn rõ biểu cảm. Tuy rằng trong phòng không có ma nữa, nhưng anh vẫn nằm ngủ trên ghế salon cách cô không xa, khiến cho cô cảm thấy rất an tâm. Khi cô nhắm mắt lại sắp ngủ, anh lại đột một mở miệng gọi cô, Diệp Thuệ. Diệp Thuệ khẽ mở mắt ra ẩm ừ đáp lại. Anh hỏi cô em có thích ở trong một căn nhà nhìn ra biển không? Ví dụ như ở Đại Lý chẳng hạn. Diệp Thuệ đang buồn ngủ ý thức mơ hồ, nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà anh hỏi thích chứ, nơi này phong cảnh rất đẹp, khiến cho tâm trạng thoải mái. Cô còn muốn nói thêm, nhưng giọng nói lại dần dần nhỏ đi cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều. Thẩm thuật thử gọi tên cô, nhưng giọng anh rất nhỏ, hồi lâu sau vẫn không thấy cô trả lời. Xác nhận Diệp Thuệ đã ngủ rồi, anh liền vén chăn rời khỏi ghế salon, đi tới bên giường cô. Ánh sáng rất mờ, đường nét trên mặt Diệp Tuệ không rõ ràng lắm, nhưng góc nào nhìn cũng đẹp quá đáng, không điểm nào là thẩm thuật không thích cả. Anh đứng ngắm cô một lúc, sau đó khom lưng xuống bên cạnh giường cô, khẽ cúi người, động tác rất nhẹ nhàng. Sau đó, anh mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, cầm một quyển chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ rồi bỏ vào trong đó. Trước khi tới đại lý thẩm thuật đã mua một căn biệt thự có view nhìn ra biển, vừa rồi khi chuẩn bị ngủ, anh hỏi Diệp Thụy là để xác nhận suy nghĩ của cô chắc chắn rằng cô sẽ thích. Ngày mai anh có thể tìm cơ hội để cô phát hiện ra món quà này. Thẩm thuật đã từng tra cứu trên mạng về đại lý, trong đó có các quảng cáo bất động sản của nhiều công ty, nhờ đó bắt đầu nảy sinh ý định mua nhà cho Diệp Thụy. Nếu yêu cô ấy thì hãy tặng cô ấy một căn nhà, biệt thự nhĩ hải chờ bạn đến mua câu quảng cáo này đã đánh trúng tâm tư của thẩm thuật. anh biết diệp tuệ chắc chắn sẽ thích anh thỏa mãn để quyền chứng nhận quyền sử dụng đất vào trong ngăn kéo tủ đầu giường. sau đó yên tâm đi ngủ. hôm sau diệp tuệ dậy rất sớm cùng thẩm thuật dạo chơi đã đời ở song lang cổ trấn. đến chiều hai người lại ở trong khách sạn chờ xem mặt trời lặn. diệp tuệ chơi rất vui nhưng không phát hiện ra sự hồi hộp căng thẳng của thẩm thuật, chỉ biết đi theo anh cả ngày. Từ sáng đến giờ trong đầu thẩm thuật chỉ nghĩ đến một chuyện đó là làm thế nào để Diệp Thuệ phát hiện ra trong ngăn kéo tủ đầu giường có quyền chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặt nước phía xa nhuộm một tầng viền vàng theo dáng chiều, hai người cùng nhau nhìn lên trời, xem mặt trời từ từ hạ xuống. Cuối cùng Diệp Thuệ cũng thẳng thắn nói với thẩm thuật chuyện cô có thể nhìn thấy mà đồng thời kể lại toàn bộ mấy chuyện lúc trước. Lần trước lúc bọn mình ngồi trên xe bác sĩ em suýt nữa thì bị hù chết lúc đó trong xe toàn là ma thôi, có mỗi anh với em là con người, anh bảo em có sợ không cơ chứ? Thẩm thuật nghĩ lại lần đó, thì ra tối hôm ấy Diệp Thuệ đi theo mấy con ma đến tận trạm cuối cùng, cô nhát gan như vậy, chắc chắn phải sợ rồi. Diệp Thuệ nói anh có đọc tin tức về tập đoàn kiến quốc không? Thẩm thuật gật đầu, làm bộ như không biết gì cả. Diệp Thuệ nói ra sự thật thật ra thì cái người được thừa kế di sản trăm thị của ông ấy chính là em đó Lần đấy em cùng anh tới bệnh viện là để giúp Trần Nguyệt Nga gặp tôn kiến quốc hai người là mối tình đầu của nhau Diệp Thuệ kể lại mối tình của họ cho anh nghe Dưới ánh hoàng hôn thẩm thuật yên lặng nghe cô kể chuyện Kể xong Diệp Thuệ không khỏi bồi hồi tình yêu của họ thật khiến cho người ta ngưỡng mộ Thẩm thuật nói, nếu có một người giống như Tôn Kiến Quốc gây dựng một tập đoàn sản xuất kẹo vì em còn đưa công ty lên top đầu cả nước, thì em có thích anh ta không? Diệp Thụy nghiêm túc trả lời chuyện thích hay không không thể dùng tiền để cân nhắc được nếu cả hai yêu nhau thật lòng, thì dù anh ấy có nghèo rất mùng tơi, em cũng sẽ luôn ở bên anh ấy. Diệp Thụy nghĩ đến tình huống của cô và anh liền khích lệ thẩm thuật, nhưng mà dù hiện tại không có tiền, chỉ cần cùng nhau cố gắng tương lai chắc chắn sẽ kiếm được tiền thôi, đúng không? Thế nhưng thẩm thuật lại tự động đem ý của câu này truyền thành là việc anh mua một căn biệt thự ở Nhĩ Hải là một hành động cực kỳ nông cạn. Cũng may là cô vẫn chưa phát hiện ra quyền chứng nhận kia trước khi cô phát hiện ra anh phải nhanh chóng lấy nó về. À đúng rồi, em còn có một chuyện muốn nói với anh. Giọng điệu cô tỏ ra ái náy. Trước giờ em luôn kiếm cơ đến gần anh là bởi vì nếu chạm vào anh thì em sẽ không nhìn thấy ma nữa. Thẩm thuật. Mặt trời đã ngả về hướng tây, trong một cái thẩm thuật hình như vừa nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụt thì ra Diệp Tuệ đến gần anh chỉ bởi vì anh có khả năng chắn ma thôi. Mặt trời đã hoàn toàn lặn mất bầu trời chuyển thành màu đen. Diệp Tuệ đi với thẩm thuật cả ngày chân mỏi như ăn cơm tối xong cô chỉ ở trong khách sạn chứ không đi đâu nữa. Thẩm thuật vẫn để mắt đến cái tủ đầu giường để phòng cô phát hiện ra quyền chứng nhận nhà đất bên trong. Đợi khi cô ngủ rồi anh mới gión rén đi tới bên giường cô Anh lấy quyền chứng nhận đi chậm rãi đóng ngăn kéo lại thờ phào nhẹ nhõm Đúng lúc này, Diệp Thuệ bỗng trở mình, nghe thấy tiếng động bên cạnh cô mở mắt ra, vừa vặn đối diện với tầm mắt anh Vì đang ngái ngủ nên tiếng nói của cô còn mang theo âm mũi, thấy động tác của thẩm thuật cô hơi nghi ngờ hỏi anh đang làm gì thế Trường 50 Thẩm thuật bị cô bắt quả tang, toàn thân cứng đờ tay che cái quyền chứng nhận đi Anh cố gắng giữ vững bình tĩnh, không để cho Diệp Thuệ chú ý đến hành động của mình Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thẩm thuật đã nghĩ ra cách đối phó Diệp Thuệ rụi mắt, xác định không phải mình nằm mơ Anh đang đứng bên cạnh giường cô, trạng thái nhìn có vẻ không bình thường Thẩm thuật không trả lời Diệp Thuệ, cũng không nhìn cô Mà rất bình tĩnh đứng dậy, đi vòng qua giường cô Đồng thời cũng không quên việc giấu kỹ cái quyền chứng nhận trong tay Diệp Tuệ nhìn anh đứng lên trong vô thức bước đi, lại vòng qua. Cực kỳ giống với cái lần nọ anh bị mộng du. Thẩm thuật cho rằng chuyện này sẽ trôi qua trong êm đẹp khoảng cách chỉ còn chưa tới một mét thôi. Anh sắp thoát thân thành công rồi. Lúc anh sắp đi tới chỗ salon, Diệp Tuệ đã tỉnh táo lên nhiều cô hít mắt nhìn thấy thẩm thuật quẹo trái quẹo phải rất thành thạo cảm thấy hơi kỳ lạ. Có đúng là anh đang mộng du không đó? Hai người mới ở đây có một đêm thôi, chắc chắn là chưa thể quen thuộc được sao anh lại quen cửa quen nẻo quay trở về chỗ ghế salon dễ dàng thế hả? Diệp Thuệ bỗng lên tiếng, thẩm thuật, anh đứng lại mau. Vừa dứt lời thẩm thuật dừng bước luôn, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi đi về chỗ salon, làm bộ như không nghe thấy cô nói gì. Tạch một tiếng, Diệp Thuệ bật đèn lên, ánh sáng từ trên trần chiếu xuống làm sáng cả căn phòng. Một giây dừng bước của anh đã phá hỏng tất cả kỹ năng diễn xuất của thẩm thuật quá phụng về, không thể thoát được con mắt tinh tường của diễn viên Diệp Thuệ. Diệp Thuệ đi xuống giường, bước tới gần anh, đập vào vai anh một cái. Thẩm thuật bị vạch trần. Anh đứng quay lưng lại với cô trong ngực đang ôm cái quyền chứng nhận nhà đất giọng có vẻ buồn ngủ, anh muốn đi ngủ. Một giây sau, Diệp Thuệ bất ngờ đứng chắn trước mặt anh tầm mắt thoáng nhìn xuống, nhắm thẳng vào cái thứ anh đang cầm trong tay. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đưa đây Lúc cô nhìn anh, mắt cô hơi nheo lại ánh mắt như muốn thiêu đốt người ta thấp thoáng lộ ra sự quyến rũ Thẩm thuật cũng hơi nheo mắt đưa món đồ đang cầm trong tay cho cô theo bản năng quyền chứng nhận quyền sử dụng đất mà anh khó khăn lắm mới lấy về được giờ lại không thể giấu giếm được rồi Thẩm thuật rũ mắt xuống, lắng nghe sự yên tĩnh trong vài giây, sau đó là tiếng của diệp tuệ anh anh mua hẳn biệt thự ở Nhĩ Hải luôn rồi á Thẩm thuật thở dài, đúng rồi, anh chính là một người nông cạn như vậy đấy. Mới đó thôi đã tiêu tốn tiền để mua biệt thự rồi. Anh cúi đầu chuẩn bị nghe Diệp Thụy dạy bảo. Vì đang dạng sáng nên không gian rất tĩnh lặng, ngữ điệu quen thuộc của Diệp Thụy vang vọng khắp phòng Thẩm Thuật. Anh thật là giỏi. Trong mắt của người nhà họ Thẩm thì Thẩm Thuật chẳng biết làm gì cả, anh chỉ có thể sống nhờ vào tiền của gia đình. Diệp Thụy cảm thấy Thẩm Thuật hoàn toàn không phải là người giống như bọn họ nói. Bây giờ anh đã kiếm được tiền rồi, còn mua được cả một căn biệt thự cao cấp nữa. Thẩm thuật ngẩn ngơ, mắt giật mấy cây anh không dám tin vào tay mình, ngập ngừng hỏi lại cô, giỏi ư. Diệp Thuệ nghiêm túc nói lại một lần, anh rất rất giỏi luôn á. Lúc này thẩm thuật mới dám nhìn cô, anh thấy cô đang cười, ánh mắt ngập tràn sự khích lệ và tán thưởng, cô rất xinh, nụ cười cũng đẹp, khiến cho thế giới vốn bám đầy bụi bặm của anh trở nên thật sinh động. Anh rất muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra được câu nào. Diệp Thuệ hỏi, sao anh lại để quyền chứng nhận này ở đây? Thẩm thuật đáp, anh lỡ mang theo. Diệp Thuệ hiểu ra, không hề cảm thấy là anh đang nói dối. Ánh mắt Thẩm thuật tối đi, anh nhìn vào mắt cô, không biết có phải vì đêm đã khuya hay không mà giọng anh hơi khàn, em ngủ ngon nhé. Dưới ánh đèn, mọi thứ cảm xúc cứ ùa tới từ bốn phương tám hướng, bao vây lấy Thẩm thuật. Hai người kết hôn chưa lâu, chính thức có tiếp xúc với nhau cũng chỉ mới khoảng hai tháng, trước đó anh không hề biết gì về Diệp tuệ cả. Diệp tuệ chủ động tiến lại gần anh, Diệp tuệ nhát gan, Diệp tuệ luôn chủ động làm thân với anh. Từng mặt tốt của cô giống như những mảnh ghép nhỏ, từng chút một ghép vào nhau. Trở thành một hình bóng rất rõ ràng. Thẩm thuật nằm trên salon, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, khóe môi cong lên, không tiếng động mà bật cười. Trải qua một ngày quá mệt mỏi, hai người ngủ đến trưa mới dậy, sau đó đi thẳng đến nhà hàng ăn trưa luôn. Thẩm thuật đã bao cả nhà hàng này, cho nên không có khách nào khác đến ăn cả. Nói cách khác thì tất cả các nhân viên của nhà hàng mấy ngày nay chỉ việc phục vụ thẩm thuật và diệp tuệ thôi. Nhà hàng này cũng kề ngay bên hồ qua tấm kính thủy tinh, khách hàng có thể ngắm nhìn mặt hồ êm ả bên ngoài, được ánh mặt trời chiếu rọi trở nên sáng rực. Lúc ăn cơm, suốt cả quá trình Diệp Thuệ đều cúi gằm mặt xuống, chiếc mũ che nắng đã giấu đi hơn nửa gương mặt cô, kính dâm thì che kín mắt. Nhìn qua như thể cô đang mang theo toàn bộ những vật dụng để chống nắng vậy. Trong nhà hàng chỉ có một bàn của họ, sau khi nhân viên phục vụ đi rồi cô mới dám ngẩng đầu lên. Sau khi mang đồ ăn cho họ xong, nhân viên cứ liên tục nhìn về phía họ. Thẩm thuật rất đẹp trai, Diệp Thuệ qua trang phục thì có thể thấy là dáng người rất đẹp, chỉ có điều là không thấy rõ mặt cô cuối cùng người nhân viên cho ra một kết luận đó là chị thẩm này rất chăm chút đến sắc đẹp ngay cả khi đang ngồi trong nhà hàng ăn cơm cũng sợ bị cháy nắng lúc thẩm thuật và diệp thụy dùng bữa có nghe thấy tiếng các nhân viên bàn luận xôn xao vì cả nhà hàng có mỗi hai người khách là họ nên tiếng nói chuyện vang lên nghe rất rõ ràng trong câu chuyện của họ có nhắc đến mấy chữ truyền thuyết về con ma nước diệp thụy vừa nghe thấy có liên quan đến ma là cực kỳ cảnh giác liền nghiêng đầu hóng hớt Cô lắng nghe rất nhập tâm, quên cả ăn cơm luôn. Thẩm thuật lập tức chú ý đến dáng vẻ mơ ám của Diệp tuệ. đầu tiên anh nhìn thoáng qua cái mũ của cô, sau đó đưa tay ra sờ lên vành mũ cô. Diệp tuệ ngẩn người quay đầu lại nhìn, anh kéo vành mũ cô thấp xuống, bảo đảm rằng mặt của cô sẽ không bị người ta trông thấy. Phục vụ, thẩm thuật nói với nhân viên phục vụ, người nhân viên đang lén lút nói chuyện riêng vội vàng đi tới. Xin hỏi anh cần gì ạ? Thẩm thuật chỉ tay vào người nhân viên đứng cách đó không xa, nói cô kể lại cho chúng tôi nghe chuyện ban nãy các cô nói với nhau đi. Người nhân viên ngẩn người, nét mặt hiện lên vẻ lúng túng, xin lỗi vì đã quấy rầy thời gian dùng bữa của hai anh chị. Thẩm thuật nhìn Diệp tuệ, vợ tôi có hứng thú với truyền thuyết ma nước ấy, muốn biết toàn bộ nội dung câu chuyện. Người nhân viên thấy thẩm thuật không truy cứu về sự thất trách của mình, liền vui vẻ kể lại đầy đủ nội dung câu chuyện kia một lần. Thì ra nơi đây có một truyền thuyết, đó là từng có một cô gái trẻ nhảy xuống hồ nước tự tử vì tình. Sau khi chết linh hồn cô gái ấy vẫn dạo chơi trong nước, biến thành ma nước không thể đi đâu được. Còn ma nước đó rất xinh đẹp, có thể quyến rũ mê hoặc người ta, vì muốn có nhiều người làm bạn với mình, nó thường xuyên bám vào bờ hồ kéo những người đứng gần đó xuống nước. Cho nên nơi này rất hay có người rơi xuống nước, có người bị đập đầu, có người thì bị té ngã. Tuy nhiên vẫn có cách phòng tránh, đó là ma nước chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi, lúc nó nhìn chằm chằm bạn, bạn tuyệt đối không được nhìn lại nó quá 5 giây, nếu không sẽ bị nó cướp mất hồn, tốt nhất cứ tìm cơ hội chạy trốn là xong. Người nhân viên nói đến khô cả họng, suýt thì bị chính khả năng kể chuyện của mình làm cho kinh sợ, bỗng dưng lại nghe thấy một tiếng động vang lên, cắt đứt mạch kể chuyện của cô ấy, làm cho cô ấy sợ hãi tí thì tim ngừng đập. Diệp Thụy cúi đầu, vừa rồi tay cầm không chắc nên làm rơi đôi đũa. Cô tuyệt đối không thừa nhận là mình đang sợ đâu. Thẩm thuật cúi người xuống, rất bình tĩnh nhặt đôi đũa lên, đưa cho nhân viên, phiền cô lấy cho tôi một đôi đũa mới. Người nhân viên vừa đi, Diệp Thuệ lập tức tự thôi miên bản thân, câu chuyện này chắc chắn không có thật đâu. Ngữ điệu rất chắc chắn. Thẩm thuật thấy nhân viên quay lại, anh nhận lấy đôi đũa sạch nói, vậy em hãy nhớ kỹ để lần sau không phải sợ đến mức làm rơi đũa nữa nhé. Thẩm thuật không chút lưu tình vạch trần việc Diệp Thuệ đang sợ. Diệp Thuệ, anh mà không bóc mẽ em thì chúng ta còn có thể là bạn tốt đấy. Cô chỉ có thể an ủi mình rằng có Thẩm Thuật ở bên cạnh cô không việc gì phải sợ hết. Còn ma nước cho dù có xuất hiện, dựa theo tính tình của Thẩm Thuật thì có khi anh sẽ nắm tóc nó kéo lên bờ rồi cho nó phơi nắng cả ngày mất. Diệp Thuệ nghĩ vậy cũng không còn thấy sợ nữa. Ăn cơm xong, Thẩm Thuật có điện thoại, Diệp Thuệ đi về phòng trước. Cô kéo rèm cửa ra, ánh sáng ấm áp bao phủ khắp phòng, ma quỷ cũng không có chỗ mà trốn. Vừa kéo rèm ra là nhìn thấy ngay hồ nước bên ngoài ban công, ban ngày mặt hồ rất yên ả, tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ, lúc này gần như là chìm trong yên tĩnh. Diệp tuệ đi ra ngồi trên sàn gỗ, dưới chân là mặt nước sao động tạo thành những vòng tròn cô thật sự muốn nhắm mắt ngủ chưa ở đây luôn. Trong buổi trưa yên tĩnh, vòng nước bỗng dưng trở nên lớn hơn, từ xa tiến lại gần, Diệp tuệ cứ thế nhìn mặt hồ kỳ lạ một cách chăm chú. Một giây sau, trong nước lộ ra một cái đầu, dù đang ở chỗ tối nhưng làn da cô bé kia vẫn trắng như tuyết, tỏa sáng như ngọc trai. Mái tóc dài ướt nhẹp xõa trên vai cô bé, có mấy lọn tóc rũ xuống mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy góc mặt rất đẹp của cô. Sóng nước bỗng dao động mạnh, cô bé chậm rãi giơ hai cánh tay trắng nõn lên, nhẹ nhàng bám vào bờ. Cô bé nhìn Diệp Tuệ, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng trong trẻo và ngây thơ, cảnh tượng này giống như một bức tranh đẹp vậy. Diệp Tuệ thoáng nhìn chân cô bé, là chân chứ không phải đuôi, cho nên cô bé xinh đẹp trước mắt cô bây giờ chắc chắn không phải là nàng tiên cá, mà chính là con ma nước trong truyền thuyết kia. Là con ma chuyên cướp mất hồn người ta kéo người ta xuống nước cùng. Không đợi con ma nước nhích tới gần mình, cô đã đứng bật dậy khỏi sàn nhà, trước giờ mấy con ma Diệp Tuệ gặp cũng coi là đáng yêu cho nên cô có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân chung sống hòa bình với chúng nó. Nhưng con ma nước này thì không giống thế, vì nó chuyên đi hại người. Diệp Thụy nghĩ lại cách đối phó với ma nước dùng tốc độ nhanh nhất nhìn đi chỗ khác, không mắt đối mắt với nó. Vừa định trốn về phòng thì trong phòng vang lên tiếng của thẩm thuật, Diệp Thụy em ở bên ngoài à? ban nãy Diệp Thụy vì quá căng thẳng nên không nghe thấy tiếng mở cửa cho nên không biết là thẩm thuật vào phòng, đang muốn đáp lại anh thì anh đã đi ra ngoài ban công đứng với cô rồi. Thẩm thuật chú ý ngay đến phản ứng kỳ lạ của Diệp tuệ, anh nhíu mày nói em sao thế? Lại nhìn thấy ma sao? Một giây sau thẩm thuật quay đầu nhìn mặt hồ, muốn biết xem con ma nước trong truyền thuyết kia rốt cuộc có hình thù gì. Nhưng mà anh sẽ phải thất vọng thôi, vì anh là vật cách ly với ma quỷ mà, muốn nhìn cũng không nhìn được. Diệp tuệ thấy hành động của thẩm thuật thì không khỏi hoảng hốt, lúc này cô bỗng quên mất chuyện thẩm thuật có thể khắc ma, chỉ sợ anh sẽ bị con ma nước xinh đẹp kia mê hoặc thôi. Bản năng nhanh hơn suy nghĩ cô vội vàng vươn tay che kín mắt anh lại. Anh đừng nhìn, sẽ bị con ma đó hớp hồn đấy. Trường 51, Diệp Thuề có thể cảm nhận được mắt anh đang chớp lông mi dài lướt qua lòng bàn tay cô tê tê ngứa ngứa, giống như lông vũ vậy. Anh đứng yên không nhúc nhích mắt bị che lại, không nhìn thấy gì cả nhưng lại khiến cho cảm giác của anh trở nên rõ ràng hơn da tay của Diệp Thuệ rất mềm, lại có hơi ấm cộng thêm việc trên người cô còn tỏa ra mùi hương thơm nhẹ, làm cho anh cứng đờ cả người. Đợi đến khi Diệp Thuệ bỏ tay ra, mắt anh lại không tự chủ mà nhìn bàn tay cô. Anh có còn nhớ truyền thuyết ma nước mà nhân viên phục vụ nói không? Còn ma nước đó xuất hiện rồi, cô nói thầm với anh. thẩm thuật bừng tỉnh, khôi phục tinh thần sau mấy giây tiếp xúc ra thịt hỏi cô nó ở đâu? Diệp Thuệ không dám quay đầu lại nhìn cô đứng quay lưng đưa ngón tay chỉ ra chỗ con ma. Con ma này có khả năng hút hồn đấy, anh tuyệt đối không được nhìn nó nhé. Diệp Thuệ nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp đến lóa mắt của con ma nước theo bản năng không muốn cho anh nhìn nó. Thẩm thuật lại liếc mắt nhìn tay cô cô vì sợ anh trông thấy con ma nên mới che kín mắt anh lại, vậy nếu bây giờ anh lại nhìn nữa thì chắc cô sẽ lại che mắt anh tiếp nhỉ. Anh ra vẻ trầm ngâm mấy giây, sau đó nghiêng đầu nhìn ra phía hồ con ma nước đó ở đâu cơ. Vừa thấy động tác của thẩm thuật, Diệp Thuệ lập tức sơ tay che mắt anh lại, em đã nói là nó sẽ hấp hồn anh rồi mà không được nhìn. Không hiểu tại sao mà Diệp Thuệ tự nhiên lại nổi nóng như thế, cô che kín mắt anh lại rồi mới tự quay người nhìn về phía con ma. Tuy nhiên con ma nước đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa rồi, không lưu lại dù chỉ một sợi tóc. Diệp Tuệ lúng túng thu tay về, "Em quên mất là nếu chạm vào anh thì ma quỷ sẽ biến mất." Cảm giác như cô đang lợi dụng để chiếm tiện nghi của anh vậy. Khóe miệng anh nhếch lên, nụ cười vẫn động lại nơi đáy mắt, "Không sao." Mấy ngày thầm thuật và Diệp Tuệ ở đại lý, Thầm Tu cũng tự thưởng cho bản thân mấy ngày nghỉ. Thầm Tu là nghệ sĩ lưu lượng tuyến một ngày nào cũng bận rộn, hiếm khi mới được rảnh rỗi, vốn định cùng thường huynh đi du lịch, nhưng vì hai người có chút mâu thuẫn nên không thu xếp được. Thường Huỳnh đang bận học nấu ăn, hoàn toàn không có thời gian, cô ta đã nhận được lời mời tham gia show tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh tập tiếp theo nên nhất định phải trổ tài trong chương trình. Tỷ suất người xem show này đã vượt qua con số 2 tỷ rồi, trở thành một show thực tế cực kỳ hot. Cái khó chính là các khách mời cố định đều không có ai là nghệ sĩ lớn, nổi nhất lại là Diệp Thuệ trước đó vốn luôn bị hát trên mạng, sau đó là đến Tiểu Sinh mới nổi qua một phim cổ trang tên Cao Việt. Mọi người ban đầu chỉ muốn nhìn xem các nghệ sĩ sẽ mở quán ăn thế nào thôi chứ chắc cũng không có gì đặc biệt cả thế nhưng gói biểu cảm gương mặt của Diệp Tuệ đã thay đổi tất cả. Diệp Tuệ tham gia sâu đã thành công tẩy trắng bản thân kéo thêm được một lượng lớn fan và lượt view rất nhiều nữ nghệ sĩ cũng muốn học theo cô ấy. Chỉ là nấu cơm thôi mà ai mà không biết làm chứ. Bây giờ ngày nào thường huynh cũng trao rồi tài nấu nướng kỹ năng sơ chế cắt thái cũng tiến bộ từng ngày cô ta nhất định phải hạ gục Diệp Tuệ ngay trong chương trình. Trong các địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước thẩm tu đã chọn đại lý. Hôm nay vừa tới đại lý thì hắn đã báo cho các fan của mình trên Weibo ngay. Hắn chụp một tấm hình với cặp chân dài. Đằng sau là hồ nhĩ hải xinh đẹp còn cẩn thận check in địa điểm là đại lý. Ý của hắn là các fan thân yêu của anh. Mấy em có thể vô tình gặp được anh ở đại lý đấy. ta anh đi đại lý sao? Hôm qua em lại vừa từ đó về rồi. Đau lòng quá đi tại sao vận mệnh lại ngăn cản tôi và idol gặp nhau cơ chứ? Thẩm tu vất vả rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi mấy ngày, nếu là fan chân chính thì mong các bạn đừng nên làm phiền ngày nghỉ của anh ấy. Thường Huỳnh đâu rồi, cô ấy có đi cùng thẩm tu không? Dạo này thường Huỳnh đang học nấu ăn, nghe nói cô ấy nhận được lời mời tham gia sâu thực tế của Diệp Thụy sắp ghi hình rồi đấy. Gì cơ, trời lớn vậy luôn á? Thường Huỳnh với Diệp Thụy sẽ cùng xuất hiện trong sâu thực tế sao? thẩm tu đi du lịch nhưng vẫn khoe khoang, khác hẳn với Diệp Tuệ, cả cô và thẩm thuật đều không ngờ là chuyến du lịch này sẽ bị phá hỏng nhanh như thế. Mà chuyện này là do đoàn đội của Diệp Tuệ khởi xướng ra, nghệ sĩ của mình nổi lên nhanh như thế, đoàn đội cũng phải ngày ngày hành động. Đến một ngày, các fan của Diệp Tuệ để lại bình luận trên Weibo của công ty cô là, mấy ngày rồi không thấy đăng trạng thái mới, tháng này Tuệ Tuệ có lịch trình gì vậy ạ? Diệp Tuệ đang nghỉ phép, cô ấy đi du lịch đại lý chị nhầm chưa trông thấy bài đăng mới của Thầm tu cô ấy chỉ đơn thuần muốn thay Diệp Tuệ trấn an các fan, nhưng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của mình mà đã gây nên chấn động lớn. Fan của Thầm tu luôn âm thầm theo dõi thông tin của những nghệ sĩ hợp tác với hắn, sau khi đọc được câu trả lời từ người đại diện của Diệp Tuệ, bọn họ ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Tài đồ của bọn họ đi nghỉ dưỡng ở đại lý, mà Diệp Tuệ cũng đang ở đó luôn, mọi người nhạy cảm đánh hơi được chuyện mờ ám. Có phải Diệp Tuệ lại đang muốn giở trò không đấy? Trước thì dựa hơi thường Huỳnh để nổi tiếng, giờ lại định tạo xịt căng đan với thẩm tu, cô ta có còn biết xấu hổ hay không vậy? Phải trừ, các fan với sức chiến đấu cực mạnh công chiếm phần bình luận trên Weibo của Diệp Tuệ, Tất cả những nơi nào có liên quan đến cô đều sẽ có dấu vết của bọn họ để lại Trong nháy mắt Diệp Tuệ đã thẳng tiến lên hot search Lúc cô với thẩm thuật phát hiện ra chuyện này thì tin tức đã bị truyền thông thêm mắm dặm muối rồi đăng lên mạng rồi Dộ tin Thẩm Tu và Diệp Tuệ cùng nhau đi du lịch đại lý, bạn gái thì đang ở nhà học nấu ăn vì anh ta. Diệp Tuệ và Thẩm Thuật cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau, mặt ai cũng ngơ ngác trên mặt không khỏi hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng chuyện quái gì thế này. Sau khi đọc tin nhắn chị Nhâm gửi tới cô mới biết là chị ấy đã để lộ thông tin ra. Cô có chút áy náy thở dài, Thẩm Thuật chắc em không thể tiếp tục đi du lịch với anh được rồi. Thẩm thuật không nói gì, anh quay người đi ra khỏi phòng, đứng bên ngoài gọi điện cho Vương Xuyên, bảo anh ta đặt vé máy bay, đem đoàn đội của Diệp Thụy đóng gói lại đưa tất đến đại lý. Nửa tiếng sau, có người gọi cho chị Nhâm, nói là thẩm thuật bảo cả đội đến đại lý một chuyến. Chị Nhâm làm trong công ty nhỏ này đã lâu, đã từng theo các nghệ sĩ vào Nam ra Bắc nhưng chưa từng được ngồi khoang hạng nhất. Mà chồng của Diệp Thụy chỉ vì muốn đưa bọn họ đến đại lý cùng mà bao nguyên cả khoang hạng nhất này luôn sao. Thẩm thuật tuy là người nhà họ thẩm, nhưng nghe nói người nối nghiệp tương lai của thẩm Thị sẽ là thẩm Tu mà. Trước giờ thẩm thuật cũng không có vẻ gì là giàu có, bọn họ đều cho rằng anh ấy chẳng có tài cán gì. Thế mà chồng của Diệp Thuệ từ khi nào mà lại có nhiều tiền như vậy chứ? Chị Nhâm cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghe theo yêu cầu của thẩm thuật, đáp chuyến bay sớm nhất đến đại lý. Sáng hôm sau... Cả đoàn đội của Diệp Tuệ cùng chụp với cô một tấm ảnh ở ngoài bờ biển, mọi người ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, giơ hai tay lên trời cao. Tấm ảnh được đăng lên Weibo kèm dòng trạng thái: "Cảm ơn Tuệ Tuệ đã cho cả đội có một kỳ nghỉ vui vẻ nha." Nhóm quần chúng ăn dưa đã trầu trực cả một buổi tối, cuối cùng mới nhận được hồi đáp từ Diệp Tuệ, cả bọn điên cuồng bình luận, lượt like và comment đã nhanh chóng vượt qua con số 10 vạn. Tôi đã nói là thầm tu không xấu như vậy đâu mà, hai người họ chẳng liên quan gì tới nhau hết, các fan đừng có mà suy diễn nữa, quan tâm đến idol của mình thôi có được không? Diệp tuệ xinh hơn thường Huỳnh nhiều, cô ấy việc gì phải để ý tới thầm tu chứ, có khi thấy dạo này diệp tuệ hot quá nên thầm tu mới muốn gọi nhiệt ý. Ôm ôm thầm tu chúng tôi không dính dáng gì nữa. Diệp tuệ của mấy người đẹp nhất vũ trụ mê đào ngàn ngàn vạn vạn người được chưa? Xin hãy giữ khoảng cách với thầm tu của chúng tôi, cảm ơn. Thế là chuyện này đã được giải quyết dễ dàng nhờ có thẩm thuật. Anh nhận thấy đoàn đội của Diệp Thụy tuy rất nhiệt tình nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm, luôn chỉ biết thông qua xịt căng đan để tăng độ hot. Dựa vào phương thức lăng xê kiểu ấy, nhất định sẽ làm cản trở con đường phát triển của Diệp Thụy sau này. Khi về nhà thẩm thuật sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô, giới thiệu cho cô mấy người có kinh nghiệm. Chuyến du lịch ở đại lý của Diệp tuệ và Thẩm Thuật mới đó mà đã qua hơn nửa chặng đường, tối hôm đó, Diệp tuệ lại trông thấy con ma nước xinh đẹp kia. Nó lắc lắc đầu, dáng vẻ mệt mỏi cục đầu xuống chờ ở đây như đang chờ bọn họ về phòng. hô hấp của Diệp tuệ trở nên rồn rập nhìn vào mắt con ma nước. Ma nước thấy Thẩm Thuật đứng bên cạnh cô theo bản năng trốn vào trong nước. Trên người anh dương khí quá mạnh tuy đã là buổi tối nhưng nó vẫn không thể tiến lại gần được. Cô gái ma nước giơ tay vẫy chào Diệp Tuệ, chào chị. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ đang ngây ngốc nhìn vào khoảng không, sau đó cô hướng về phía đó hỏi một câu. Cô chính là con ma nước chuyên đi hút linh hồn người ta trong truyền thuyết đấy sao? Cô gái ma nước ngẩn người, nó nhìn gương mặt tái nhợt sợ hãi của Diệp Tuệ, bất giác cười rộ lên tiếng cười nghe trong trèo vang vọng như chuông bạc. Cuối cùng nó cũng hiểu là tại sao lần trước gặp Diệp Tuệ thì cô lại trốn nhanh như vậy rồi, nó mỉm cười nói chị yên tâm. Em sẽ không rút mất linh hồn của hai vợ chồng chị đâu. Truyền thuyết ma nước đó là bịa đặt. Nó giải thích những người rơi xuống nước là do không cẩn thận bị trượt chân ngã thôi. Mà thật ra bọn họ không có ai chết cả. Diệp Thuệ không hiểu thế tại sao ai cũng nói như vậy chứ. Mọi người ai cũng thích nghe kể chuyện nghe xong lại tự bịa thêm nội dung vào. Ma nước thở dài một tiếng. Cuối cùng thành ra câu chuyện càng ngày càng bị thiêu dệt theo chiều hướng ma quái. Mà làm gì có ai muốn đi điều tra rõ chân tướng đâu. Diệp Thuệ nghe nó nói cảm thấy cũng giống như những lời đồn vô căn cứ trên mạng vậy. Truyền thông và dân mạng chỉ đua nhau nói xấu cô càng nói càng đi quá xa. Nhưng không có ai sẵn lòng đứng ra tìm hiểu về con người thật của cô cả. Nghĩ vậy Diệp Thuệ cũng hiểu cho cô gái ma nước hơn. Xin lỗi tôi hiểu lầm cô rồi. Diệp Thuệ quay sang kể lại sự thật về truyền thuyết ma nước cho thẩm thuật nghe. Còn giơ tay ra chỉ ý bảo với anh là cô gái ma nước đang ở đó. Sau đó cô gái ma nước nói câu nào là Diệp tuệ lập tức nói lại với thẩm thuật câu đấy, nó nhìn hai người đang đứng cạnh nhau, cảm thấy giống như một cặp thần tiên vậy. Không khỏi cảm thán, chị với chồng chị thật xứng đôi. Diệp tuệ sừng sốt, sau đó cảm giác có hơi nóng đang từ từ bốc lên từ tay, khiến vành tai cô đỏ bừng, cô mím môi, không nói gì hết. Cô thấy hơi kỳ lạ, cô gái ma nước chỉ nói một câu rất bình thường thôi mà, sao cô lại đỏ mặt chứ? Thẩm thuật không nghe thấy động tĩnh gì từ bên cạnh, Diệp Thuệ không thấy lên tiếng. Lúc này máy phiên dịch Diệp Thuệ tạm thời ngưng hoạt động, xẹt xẹt hai tiếng, giả điếc không nói gì. Anh chẳng hiểu chuyện gì, nhưng đầu nhìn Diệp Thuệ hỏi cô cô ấy vừa mới nói gì vậy. Diệp Thuệ trột dạ không dám quay đầu nhìn lại anh, đáp cô ấy khen em đẹp quá. Thẩm thuật, trường 52, cô gái ma nước nói cho Diệp Thuệ biết thân phận của mình, em tên là Tống Tiêu. Diệp Thuệ chỉ là Diệp Thuệ, em ở đây đợi chị à? Tống tiêu gật đầu, hôm trước nhìn thấy chị em đã đoán ngay ra là chị có thể nhìn thấy ma rồi. Lần đó Diệp Thụy tưởng nó là ma ác nên nó chưa có cơ hội để nói chuyện, đành rời đi trước. Vì được ma tìm gặp nhiều lần rồi nên Diệp Thụy rất hiểu có phải em vẫn còn một tâm nguyện chưa hoàn thành được đúng không? Nét mặt tống tiêu căng cứng lại, nước mắt chảy xuống sàn gỗ từ rất lâu rồi em đã yêu thầm người họa sĩ kia. Tống tiêu là một nạn nhân của bạo lực học đường. Cô ấy và cậu họa sĩ học cùng một trường cấp 3, cậu họa sĩ là đàn anh khóa trên của cô ấy, cũng chính là chàng trai tốt đẹp duy nhất mà cô ấy gặp được trong những năm thanh xuân ngắn ngủi. Tống tiêu là người múa chính trong đội múa của trường, nhưng vì tính cách điểm đạm ít nói nên bị người ta cho là kiêu căng ngạo mạn, khinh thường người khác. Tống tiêu bị các bạn nữ cùng lứa bắt nạt, mấy cô gái đó lấy mất giày múa của cô gạt hết sách trong ngăn bàn cô xuống đất kéo mái tóc dài của cô ấn vào tường. Có một ngày, Tống Tiêu ngồi trên bậc cầu thang bên cạnh phòng tập múa, ôm lấy đầu gối cúi đầu khóc Có một nam sinh đi tới trước mặt cô, cô nhận ra anh, anh là đàn anh lớp 12, lúc nào cũng lạnh lùng ít nói ôm một tập tranh vẽ Tống Tiêu bị đánh sưng cả mặt, nước mắt không thể làm vơi đi nỗi đau, các nữ sinh càng ngày càng thù cô hơn, lần lượt cười nhạo cô tẩy chay cô, đánh đập cô Buổi chiều hôm ấy, đàn anh ngồi xuống bên cạnh Tống Tiêu, không lên tiếng an ủi, chỉ đưa cho cô một cái khăn giấy Trong thế giới tàn ác này, Tống Tiêu bỗng cảm thấy có một tia sáng nhỏ xíu chiếu xuống giữa màn đêm tăm tối. Lần tiếp theo Tống Tiêu bị một nhóm nữ sinh hư hỏng túm tóc ấn cô vào tường, bọn họ rất đông cô ở giữa như một con chuột nhỏ yếu ớt, ngay cả sức để giấy rụa cũng không có. Thầy chủ nhiệm bất ngờ gõ cửa, lôi hết những nữ sinh bắt nạt Tống Tiêu đi, lúc mọi người đi hết rồi Tống Tiêu nhìn thấy đàn anh đang đứng bên ngoài cửa. Hoàn cảnh gia đình của Tống Tiêu không tốt những người như cô ấy, chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt thì mới mong rời khỏi nơi này. Tống Tiêu nghe nói đàn anh thi vào học viện mỹ thuật, cô liền liều mạng học hành, mong muốn có thể vào được một trường cùng thành phố với anh. Người ta có bắt nạt cô thế nào, cô cũng không thèm quan tâm nữa. Chỉ có điều mỗi khi đi ngang qua phòng vẽ tranh của trường, cô liền nghĩ đến người mà mình thầm mến đang ở nơi phương xa. Thế rồi vào mùa hè sau khi kết thúc năm lớp 12, Tống Tiêu ngã xuống hồ do bị ma nước dụ dỗ trở thành người thế mạng. Theo truyền thuyết về thủy quỷ, linh hồn chết đuối nếu dụ được người nào xuống nước trở thành kẻ thế mạng thì linh hồn đó mới được đi đầu thai. Vậy là cô đã không còn có cơ hội nói với đàn anh, rằng cô đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi. Sau này, mỗi lần Tống Tiêu trông thấy có người rơi xuống nước, cô đều sẽ cố gắng hết sức để cứu họ lên. Tống Tiêu đã trải qua 3 năm trung học bị bạo lực học đường, mặc dù phải chịu nhiều đau khổ, nhưng cô vẫn giữ trọt tấm lòng thiện lương nhân hậu của mình. Còn những người đã bắt nạt Tống Tiêu, những cô cậu thiếu niên độc ác ấy, họ chỉ coi những hành động của mình như nước chảy bèo trôi, nhưng thật ra nó lại tạo thành một sự tổn thương vô cùng lớn. Bọn họ cũng chẳng còn nhớ rõ mình đã từng tạo ra cho Tống Tiêu biết bao nhiêu thương tổn nữa rồi. Ở trong hồ một thời gian khá dài, Tống Tiêu tưởng rằng mình sẽ mãi mãi không được nhìn thấy đàn anh nữa Nhưng bỗng một ngày nọ cô lại trông thấy anh đang ngồi vẽ tranh bên bờ hồ Hoàn cảnh gia đình anh xa suốt mỗi ngày anh phải vẽ tranh cho người ta để kiếm tiền đóng học Lúc nào không có khách anh lại tự ngồi vẽ một bức tranh mà mình thích Trong tranh là cảnh hồ nhĩ hải Tống Tiêu thì ở bên cạnh nhìn anh Bức tranh ấy bị gió thổi bay vào trong hồ, lúc anh cố gắng lấy nó về thì không cẩn thận ngã xuống nước Tống tiêu sợ hãi, cô không thể để anh trở thành người thế mạng được nhất định cô phải cứu anh lên. Anh đã từng bước vào cuộc sống của cô kéo cô ra từ nỗi tuyệt vọng tột cùng. Tống tiêu chết rồi, anh sẽ không bao giờ biết rằng cô yêu thầm anh. Nhưng cô luôn hy vọng sinh mệnh anh sẽ được kéo dài. Cuối cùng ánh sáng đã một lần nữa trở về với cô. Sau khi cứu anh, tống tiêu thấy tần suất đến nghĩ hải của anh ngày càng nhiều hơn. Cô có thể thường xuyên gặp được anh, nhưng mà cô phát hiện thời gian của mình không còn nhiều nữa, cô sắp phải đi rồi. Nghe xong câu chuyện của Tống Tiêu, Diệp Thuệ thấy nước mắt cô bé rơi xuống, Tống Tiêu nói với cô yêu cầu của em rất đơn giản. Diệp Thuệ kiên nhẫn đợi nghe tiếp, cô bé lại nói chị có thể nhờ anh ấy vẽ cho em một bức tranh không. Sau khi xảy ra chuyện, người nhà Tống Tiêu đã rời khỏi đại lý đầy những thương tâm này, Tống Tiêu nói cho Diệp Thuệ biết tên trường mình học ở đó có ảnh chụp của cô bé. Trường em thắt chặt an ninh lắm, anh chị không vào bằng cổng chính được đâu, phải trèo tường vào đó. Tống Tiêu có lòng dặn dò hai người. Cô bé nói luôn cả vị trí tường cụ thể cho Diệp Thuệ. Hôm sau, Diệp Thuệ quyết định đến trường Tống Tiêu học một chuyến, cho dù có phải trèo tường thì cô cũng sẽ nhẫn nhịn. Chỉ có điều chuyến đi lần này tất nhiên là phải dẫn theo cả thẩm thuật đi cùng. Lúc hai người đến nơi thì các lớp đang học cổng chính không một bóng người. Cả hai không có đồng phục học sinh, không thể tranh thủ chen vào giữa đám học sinh để vào trường được cho nên Diệp thụy không còn cách nào khác là tìm đường tắt. Cô đứng bên ngoài vách tường trường học ngẩng lên nhìn độ cao của nó, sau đó quay đầu nhìn thẩm thuật trước đây anh có từng trèo tường bao giờ chưa? Diệp thụy rất tò mò về thời học sinh của anh, nhìn anh ngoan như thế, chắc không có chuyện đi học muộn rồi trèo tường vào đâu nhỉ? Bầu không khí rất yên ắng, thẩm thuật không nói gì, hiển nhiên là không muốn trả lời câu hỏi của cô. Diệp Thuệ hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của anh Cô nghĩ rằng chỉ cần có thể giúp được mấy con ma Cô có thể làm được những việc mà mình nghĩ là không thể Cũng may ở chỗ này không có cánh phóng viên Nếu mà bị chụp lại cảnh này Thì cô cũng tự nghĩ luôn được tiêu đề cho số báo ngày mai rồi đấy Nữ minh tinh đang hot nào đó vật vã Khổ sở trèo tường vào một trường trung học Diệp Thuệ lấy ra hai cái khẩu trang trong túi Làm như vật quý đưa tới trước mặt thẩm thuật Anh nhìn đi em đã chuẩn bị cả cho anh rồi nè Thầm thuật với ánh mắt phức tạp nhận lấy cái khẩu trang, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Nếu đồng nghiệp của anh mà ở đây, chắc họ sẽ nói rằng Đường Đường là tổng giám đốc của Hoa Thủy, vì theo đuổi vợ mà ngay cả chuyện trèo tường cũng dám làm. Diệp Tuệ chẳng quan tâm đến mấy ý nghĩ của anh, cô giúp anh đeo khẩu trang vào, ở đây có camera giám sát, nếu bị quay đến mặt thì sẽ không hay lắm. Đeo khẩu trang cho anh xong, Diệp Tuệ lại nhanh nhẹn làm tốt công tác ngụy trang cho bản thân, sau đó đi tới vách tường quay người lại cười híp mắt vẫy tay với thẩm thuật. Em không đủ cao anh giúp em với, cô rất thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Thẩm thuật cam chịu số phận khom lưng xuống, tay vòng qua đầu gối Diệp Tuệ, khép chặt tay lại, nâng cô lên cao. Động tác của anh rất ổn định, đợi đến khi cô ngồi vững trên tường rồi, anh mới bỏ tay ra. Một giây sau, anh chống hai tay lên tường, hơi dùng sức một chút rồi bay người qua mặt tường trong chớp mắt động tác rất gọn gàng. Nhìn anh trèo tường còn điêu luyện thành thạo hơn cả em. Diệp Tuệ nhìn anh không nhịn được mà thở dài nói. Cô rất chân thành khen ngợi động viên anh, nhưng mà thẩm thuật không tiếp đất vững nên tí thì ngã, suýt trẻo cả chân. Diệp Tuệ sợ hãi nhắc nhở anh, anh cẩn thận đó. Thẩm Thuật lại đi tới vách tường, Diệp Tuệ đang ngồi bên trên. Bức tường này hơi cao so với cô, nếu trực tiếp nhảy xuống thì rất có thể sẽ bị thương. Thấy anh lại gần, Diệp Tuệ liền giang hai tay về phía anh, tỏ ý muốn anh ôm cô xuống. Ở trên tường ngồi lâu quá, chân không chạm đất, cô thấy hơi sợ. Thẩm Thuật ôm lấy eo cô, nhấc cô từ trên tường xuống. Tư thế này khiến cho cả người Diệp Tuệ bị ép vào ngực anh, mặt thì dán vào cổ anh. Hơi thở của cô phả nhẹ lên cổ anh, khiến anh thấy hơi ngư ngứa. Thẩm thuật ngẩn ngơ, toàn thân cứng đờ Anh còn chưa khôi phục lại tinh thần thì Diệp tuệ đã đứng thẳng người rồi, cô không phát hiện ra sự khác thường của anh cứ thế kết thúc cái ôm ngắn ngủi này. Được rồi, bọn mình đến phòng tập vũ đạo đi. Diệp tuệ đưa mắt nhìn phương hướng, chợt lướt về phía thẩm thuật, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sâu kín của anh. Cô khó hiểu hỏi, anh sao thế? Thẩm thuật dừng một giây rồi đáp, không có gì. Lúc này, trong phòng tập không có ai, Diệp Tuệ tìm được một bức ảnh tập thể treo trên tường, là ảnh chụp trong một buổi biểu diễn mà Tống Tiêu tham gia Trong ảnh có rất nhiều người, Tống Tiêu đứng ở chính giữa, rất nổi bật giữa những cô gái khác cũng xinh đẹp không kém, Diệp Tuệ mới nhìn cái là tìm ra cô bé ngay Trong ảnh Tống Tiêu cười thật xinh, hình như cô bé rất vui vì buổi biểu diễn đã thành công, tâm trạng của cô bé có thể vượt ra khỏi tấm ảnh mà lây sang cho người khác Diệp tuệ chụp hình cô bé lại giải quyết xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bọn mình quay về đường cũ đi. Thẩm thuật, cả hai còn chưa kịp về chỗ cũ thì tiếng chuông tan học bất ngờ vang lên, toàn trường bắt đầu trở nên huyên náo, các học sinh lần lượt đi ra khỏi lớp. Diệp tuệ hoảng hốt bộ dạng của cô và anh lúc này nhìn đã thấy không bình thường rồi, ai sẽ tin là bọn họ chỉ tới để chụp ảnh tống tiêu thôi cơ chứ. Cô lập tức nhìn quanh bốn phía, muốn xem có chỗ nào để trốn không. Một giây sau thẩm thuật thúng chặt lấy tay cô, hơi dùng lực kéo cô vào một góc yên tĩnh. Ở đây không có nhiều học sinh lui tới, nhưng tiếng cười nói của học sinh truyền tới từ phía xa cũng đủ khiến cho người ta căng thẳng. Duy, thẩm thuật đưa tay ra dấu im lặng, anh cởi áo khoác đang mặc ra, nhẹ nhàng trùm lên cô. Trước mắt diệp thụy bỗng trở nên tối đen, ánh sáng đã biến mất trong nháy mắt. Chiếc áo khoác tràn ngập mùi hương của anh, mùi hương thơm mát rất quen thuộc lấp đầy khoang mũi cô. Thẩm thuật khép áo lại che kín mặt cô, chỉ trừ cho cô một khe hở nhỏ, anh nói nhỏ, giọng trầm hơn hẳn bình thường, để phòng bất chắc trước tiên đành để em chịu thiệt vậy. Cách lớp áo, giọng của anh nghe vẫn rất gần, như đang kề vào tai cô vậy. Bị mùi hương của anh bao vây khiến Diệp Thuệ không tự chủ được mà đỏ hai tai từ tai lan đến mặt cảm giác nóng bừng lên. Qua khe hở nhỏ của áo, Diệp Thuệ nhìn thấy bóng lưng anh tim lại đập nhanh hơn một chút theo bản năng có chút bối rối, lại không có nơi nào để trốn. Hết giờ giải lao các học sinh lại lục đục trở về lớp sân trường lại khôi phục sự yên tĩnh Thẩm thuật thấy các học sinh dần đi xa rồi liền chuẩn bị đưa Diệp Tuệ rời khỏi trường học thật nhanh Nếu không cô mà bị bắt được thì người ta sẽ nhận ra ngay Chúng ta đi thôi Nói xong thẩm thuật liền kéo cô đi Nhưng tay của anh lại bất ngờ bị cô bắt lấy Phía sau truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của cô thẩm thuật, tay anh vẫn còn đang túm chặt cái áo khoác, cả cái đầu của Diệp Tuệ bị bịt kín bên trong, chỉ một tí mà đã cảm thấy sắp hết không khí để thở rồi. Khoảnh khắc cảm động ngắn ngủi vừa rồi giờ đã tan biến hết, cô giữ chặt lấy tay anh, kéo cái áo khoác ra khỏi đầu mình. Anh không bỏ tay ra thì em đi kiểu gì hả? Chương 53, thời gian của Tống Tiêu không còn nhiều, Diệp Tuệ phải tranh thủ từng phút, cô cầm theo hình của cô bé rồi cùng thẩm thuật đi tìm cậu họa sĩ kia. Diệp Thuệ ngồi xuống trước mặt cậu ta, thẩm thuật đứng một bên, Diệp Thuệ nói, cậu có thể vẽ giúp tôi một bức tranh không? Cậu họa sĩ nhìn thoáng gương mặt bị che kín của Diệp Thuệ, được ạ? Diệp Thuệ nói, không phải là vẽ cho tôi, mà là cho cô gái trong ảnh này, cô mở hình tống tiêu trong điện thoại ra đưa cho cậu xem, cậu ấy nhận lấy cúi đầu nhìn. Cậu nhớ cô gái này, là đàn em khóa dưới thời trung học, năm đó lúc cô bị người ta bắt nạt, cậu đã giúp cô. Nhưng theo như cậu biết thì cô ấy đã mất rồi mà. Tay cậu khẽ run lên, ổn định lại tâm trạng, cậu ngước mắt nhìn Diệp Thuệ, chị có quan hệ gì với em ấy à? Diệp Thuệ nhìn thoáng qua Tống Tiêu đang ở bên cạnh, nói cô bé là bạn của chị, em biết em ấy sao? ánh mắt cậu họa sĩ hơi trầm xuống, mắt nhìn cô gái xinh xắn trong tấm ảnh, trước đây em đã từng giúp cô ấy, nhưng bây giờ chắc cô ấy không nhớ em là ai đâu. Tống Tiêu lắc đầu theo bản năng muốn đưa tay ra nắm tay anh, nói cho anh biết rằng, sao em có thể không nhớ anh được chứ? Lúc tay cô sắp chạm vào tay anh cô lại buông thõng tay xuống Cô đã chết rồi, hai người đã sớm âm dương cách biệt Diệp Tuệ thầm thở dài trong lòng em giúp chị vẽ lại hình cô bé đi Không cảnh xung quanh em có thể tự do sáng tạo Để cho cậu ấy giữ tấm ảnh trước khi rời đi Diệp Tuệ thấy Tống Tiêu đứng bên cạnh cậu ấy nhìn chăm chú Trong mắt dường như chỉ có một chàng họa sĩ ấy Cậu bắt đầu vẽ tranh nhìn tấm ảnh không hiểu tại sao trong đầu cậu bỗng hiện lên một đoạn ký ức Cậu đã từng bị rơi xuống nước, lần đó cậu còn tưởng mình sẽ chết thế nhưng hình như lại có một cánh tay mảnh khảnh đã kéo cậu rời khỏi đáy hồ tối tăm ấy. Trong tình thế sinh tử cậu cố mở mắt ra, liền trông thấy một đôi mắt cực kỳ đẹp. Sau đó khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên mặt đất rồi, bên cạnh không có ai cả. Cậu luôn đi tìm cô gái đã cứu mình, nhưng mãi mà không có manh mối gì. Cậu không hề biết rằng, cô gái mà cậu vẫn luôn tìm kiếm trong đau khổ thật ra đã chết từ lâu rồi, cô ấy tuy đã chết nhưng linh hồn vẫn luôn ở bên cậu. Lúc này đây, cô ấy đang đứng ngay trước mặt cậu, cách cậu chỉ khoảng một gang tay, thế nhưng cậu sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy cô. Người họa sĩ khẽ chạm vào bức ảnh, nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt cô gái, không biết có phải là cảm giác hay không, cậu cảm thấy ánh mắt cô gái đã cứu mình rất giống cô bé này. Cậu ngồi vẽ tranh thời gian lặng lẽ trôi, tống tiêu luôn đứng bên cạnh nhìn, lúc trông thấy cảnh tượng trong tranh đang từ từ được hiện ra, đáy mắt cô hiện lên nỗi kinh sợ. Cậu đang vẽ cảnh dưới đáy hồ, xung quanh rất tối, nhưng bên trên có chiếu xuống một tia sáng, có một cô gái đang giơ tay, đầu hướng lên trước, dường như đang ôm theo cái gì đó bơi lên trên. Tống tiêu không kìm được mà rơi lệ, thì ra anh vẫn luôn nhớ, nhớ rằng cô đã cứu anh cô đứng rất gần, một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Người họa sĩ nhìn thấy giọt lệ này, cậu sờ vào bức tranh tỏ ra khó hiểu trời mưa sao. Nhưng nhìn trời thì không thấy có mây đen. Cậu lại nhìn bức tranh một lần nữa, mặt của cô gái còn chưa vẽ được giọt lệ này lại rơi đúng vào vị trí mà cậu đang muốn vẽ. Dọc theo lối giọt nước chảy xuống, cậu bắt đầu vẽ đôi mắt cô, vẽ rất chậm rất có tâm tựa như đang muốn tranh thủ bày tỏ luôn tình cảm của mình vào bức tranh này. Từ các nét phác họa dần trở thành hình dạng rõ ràng, từ hình dạng lại tô thêm sắc thái, dưới ngòi bút của cậu gương mặt cô bé từ từ hiện lên, giống hệt với tống tiêu đang đứng bên cạnh. Cũng giống với hình bóng mờ nhạt mà cậu luôn khắc sâu trong lòng. Tối hôm sau, Diệp Tuệ tới lấy tranh trước tiên cô nhìn tống tiêu một cái thấy thân thể cô bé trở nên mờ đi cô bé sắp biến mất rồi. Cậu họa sĩ đưa bức tranh cho Diệp Tuệ, xin lỗi em đã tự ý thêm vào bối cảnh dưới nước. Diệp Thuệ nhìn Tống Tiêu, Tống Tiêu gật đầu, đáy mắt rưng rưng, Diệp Thuệ nói, chị rất hài lòng. Cô rời đi, Tống Tiêu cũng đi theo cô, hai người đứng ở một nơi vắng vẻ, Diệp Thuệ đưa bức tranh cho cô bé. Tống Tiêu vô cùng quý trọng bức tranh này, cô bé đưa tay vuốt nhẹ, nói anh ấy nhớ là em đã cứu anh ấy. Mặc dù anh không biết cô là ai, nhưng chỉ cần thế thôi cũng là quá đủ rồi. Tống Tiêu cười, mắt lại rơi lệ, anh ấy vẽ đẹp thật, em không biết thì ra mình lại sinh như vậy đấy. Cuộc đời cô đã quá đau khổ chỉ có anh là khiến cho cô cảm thấy trên thế giới này vẫn còn có những điều tốt đẹp đang tồn tại Diệp Thuệ nói em không định nói cho cậu ấy biết tình cảm của em sao Cô bé sắp tan biến rồi không lẽ Tống tiêu lắc đầu lúc làm người em rất hèn mọn ngay cả khi biến thành ma rồi cũng vẫn thất bại như thế Một người tầm thường như em vẫn là không nên làm phiền anh ấy thì hơn Trước khi nhận ra mình thầm miền anh tựa như có một hạt mầm đang được seo vào tim cô vậy, đến khi cô ý thức được thì hạt mầm ấy đã trở thành một cây đại thụ cành lá mọc lên tê tốt không thể tách ra khỏi sinh mệnh của cô. Anh giỏi giang như thế, chỉ khi cô biến thành ma rồi, anh không thể nhìn thấy được cô cô mới dám rụt rè nhích tới gần anh. Cô không dám nghĩ đến việc nếu anh biết cô thích anh thì sẽ có phản ứng như thế nào nữa. Thôi thì cứ để cho cô đơn phương thích anh thôi, bí mật này sẽ mãi mãi được chôn sâu dưới đáy lòng cô. Diệp Thụy im lặng, vì quá thích nên Tống Tiêu mới không dám dễ dàng nói ra tình cảm của mình, e là cho đến khi biến mất hoàn toàn tình cảm này cũng sẽ không bao giờ được nói ra. Tâm trạng Diệp Thụy bỗng có phần đau xót, cô khẽ mất máy môi, không nói gì. Có lẽ vì tâm nguyện đã được hoàn thành thân thể Tống Tiêu dần trở nên trong suốt mặt cô bé vẫn xinh đẹp như thế, nhưng càng ngày càng tái nhợt đi. Nét mặt Tống Tiêu rất thanh thản, khóe miệng mang theo nụ cười, cô bé nhìn Diệp Thụy chân thành nói cảm ơn chị. Một giây trước khi tống tiêu biến mất cô bé quay đầu nhìn cậu họa sĩ, mỉm cười. Tống tiêu tan biến, bức tranh từ trên không trung bay xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Cậu họa sĩ vẫn ở bên hồ vẽ tranh, nhưng cậu không biết rằng từ nay về sau sẽ không còn có một cô bé luôn chăm chú nhìn cậu mỗi khi cậu vẽ tranh nữa rồi. Trong đầu cậu bỗng có một cảm giác trống rỗng, lòng hụt hẫng giống như vừa mới mất đi một thứ gì Cậu nhìn mặt hồ, nghĩ tới cô gái đã cứu mình, khẽ nói thầm, rốt cuộc thì em ở đâu? Sở dĩ cậu tới đây vẽ tranh cũng chính là vì hy vọng có một ngày sẽ gặp được cô gái ấy. Nhưng tâm ý của anh Tống Tiêu sẽ mãi mãi không biết cô đã biến mất hoàn toàn trên cõi đời rồi, cô cũng không biết rằng, người mà mình thầm mến, thật ra cũng vẫn luôn âm thầm nhớ đến cô. Diệp tuệ ngồi sồm xuống, chuẩn bị nhặt bức tranh lên, trong lòng vì đang có điều suy nghĩ nên động tác rất chậm cô đưa tay ra, sắp chạm vào tờ giấy. Đúng lúc này có một bàn tay thon gầy xuất hiện trước mắt cô cầm bức tranh lên nhanh hơn cô một nhịp. Diệp Thuệ đứng dậy thẩm thuật đưa bức tranh lại cho cô. Nhận lấy bức tranh cô yên lặng không ngẩng đầu lên. Ngắm nhìn cô bé xinh xắn trong tranh lại nghĩ đến tống tiêu mới vừa tan biến ngay trước mắt mình cô lại thấy lòng nghẹn lại. Diệp Thuệ cúi thấp đầu khẽ gọi thẩm thuật. Trong màn đêm yên tĩnh giọng của cô nghe rất xa xôi giống như muốn tan theo cơn gió. Thẩm thuật biết lúc này cô đang không được vui, anh nhìn cô dường như cũng bị lây theo cảm xúc bi thương ấy. Anh khẽ đáp anh đây. Cô hỏi anh anh có thấy mấy hôm nay sắc trời rất xấu không? Tống tiêu không có quan hệ gì với cô cả cô cũng chỉ làm một việc nhỏ thôi, nhưng vẫn thấy không thể vui nổi. Thẩm thuật ngẩng đầu nhìn bầu trời trong màn đêm tối thấp thoáng có ánh sao, mặt trăng cũng hiện ra đường viền rõ ràng, ngày mai khả năng cao là thời tiết sẽ rất đẹp. Nhưng anh lại nói, đúng là xấu thật. Giọng Diệp Thuệ rất nhỏ thầm thuật cô bé biến mất rồi, nó còn trẻ như thế mà. Còn chưa kịp nở rộ thì đã phải lụi tàn. Thẩm thuật bước gần lại mấy bước Diệp Thuệ ngẩng lên nhìn vào mắt anh, nghe giọng anh cất lên trong đêm tối em đã làm rất tốt rồi. Diệp Thuệ nhìn thẩm thuật ngắm hình bóng mình trong đôi mắt anh, mắt anh rất trong trẻo sạch sẽ giống như có thể nhìn thấy đáy Nhưng càng nhìn sẽ càng phát hiện ra tâm tư anh rất nặng nề, đáy mắt luôn mang theo một thứ cảm xúc mà người ta không thể nhìn thấu được. Diệp Thuệ chợt nhớ là người ta ai cũng nói anh khắc mệnh, nhìn anh lạnh lùng ít nói, lại rất ít khi tiếp xúc với người khác. Bao nhiêu năm như vậy, anh làm thế nào mà vượt qua được chứ? Thẩm thuật thấy Diệp Thuệ lại bắt đầu ngẩn người, anh bất chợt nói em quên chuyến bay tối nay rồi hả? Diệp Thuệ thoáng chốc đã phản ứng lại ngay, thôi chết em quên chưa xếp hành lý rồi. Bọn họ đã đặt vé về tối nay thế mà bận miệu quá nên việc này đã bị Diệp Thuệ quẳng ra sau gáy cô chạy nhanh về khách sạn nói bọn mình mau đi thôi thấy bộ dạng hớt hải của cô thẩm thuật cong môi cười hai người cùng nhau quay về khách sạn diệp tuệ và thẩm thuật thu dọn xong hành lý cả hai ngồi lên máy bay đi về anh vẫn bao cả khoang hạng nhất như cũ nhưng lần này còn có thêm mấy nhân viên trong phòng công tác của diệp tuệ thẩm thuật không vui lắm cảm thấy mấy người này đang quấy rầy đến anh và diệp tuệ diệp tuệ quay đầu nhìn thoáng qua khó hiểu nói sao hai người ngồi xa thế Cô với thẩm thuật ngồi hàng ghế đầu, xung quanh lại chẳng có ai cả chị Nhâm và Tiểu Lưu đang ngồi cách bọn họ rất xa. Thẩm thuật thờ ơ đáp chắc bọn họ thích ngồi chỗ đó. Tiểu Lưu và chị Nhâm, hai con người vì muốn diệp thuể và thẩm thuật có không gian riêng tư nên đã tự động ngồi cách xa. Thẩm thuật nhìn diệp thuể, nhớ tới chuyện cô nói muốn nuôi anh, liền nói, sau này không cần em phải tiết kiệm tiền cho anh nữa, anh có thể nuôi em. Diệp Tuệ làm ngơ vỗ vỗ vai anh có nhiều tiền hơn nữa thì cũng phải tiêu pha tiết kiệm chứ. Thẩm thuật thầm nghĩ tiền của anh cũng không phải nhiều bình thường, Diệp Tuệ có tiêu thoải mái mấy đời cũng không hết được đâu. Chuyến đi đại lý này, thẩm thuật đã rất trắng trợn khoe khoang sự giàu có của mình với Diệp Tuệ, nhưng trong ấn tượng của Diệp Tuệ thì anh cũng chỉ là từ thẩm thuật hưởng tiền quỹ ủy thác của gia đình trở thành thẩm thuật có một chút tiền để dành mà thôi. Xem ra nếu thẩm thuật còn muốn chứng minh rằng anh thật sự không cần cô nuôi thì con đường này e là còn phải đi rất lâu đấy Xuống sân bay, mấy người còn chưa đi ra thì chị Nhâm đã phát hiện có fan đứng ngoài Thì ra sau khi các fan biết chuyện Diệp tuệ đi đại lý thì đã tập trung đến đây để đón cô Chị Nhâm rất kinh ngạc phải nhớ rằng Diệp tuệ toàn bị bôi đen chưa từng có cảnh fan đến sân bay đón cô thế này Chị Nhâm vui mừng nói cho Diệp tuệ biết chuyện này, bảo cô với thẩm thuật tách nhau ra mà đi Thẩm thuật đi trước, Diệp Thuệ ở lại, chứ để bị người ta chụp lại cảnh cô đi du lịch với một người đàn ông thì trang mạng hôm nay sẽ nổ tung mất. Vậy là thẩm thuật phải đi ra trước, nhưng anh không về ngay mà ở bên ngoài chờ cô, một lát sau, Diệp Thuệ đi ra cô đang bị các fan vây xung quanh. Thẩm thuật là chồng hợp pháp của cô, vậy mà phải yên lặng ngồi trong xe thế này. Sao cảm giác như đang yêu đương vụng trộm thế nhỉ? Trường 54 Tuy rằng xe của Thẩm Thuật vẫn đang đỗ bên ngoài sân bay, nhưng mãi vẫn không thể tìm được cơ hội đụng mặt với Diệp Thuệ. Fan của Diệp Thuệ rất nhiệt tình, đi theo cô một đường từ trong sân bay ra tới bên ngoài chỗ đỗ xe cho nghệ sĩ, đến tận lúc cô lên xe đi rồi mới thôi. Thẩm Thuật ngồi trong xe không đợi được cô, chỉ nhận được tin nhắn của cô nói rằng anh hãy về nhà trước, cô không có cách nào để đi cùng anh được. Thẩm Thuật đành phải một mình lái xe rời khỏi sân bay. Từ sau khi Thẩm Thuật và Diệp Thuệ đi Đại Lý, Vương Xuyên vẫn lo lắng không thôi. Đại Lý là nơi nào? Nhắc đến là Vương Xuyên lại thấy khổ tâm, cũng chính bởi đi du lịch Đại Lý nên anh ta với bạn gái cũ đã nảy sinh tranh cãi, sau đó là chia tay, đến cái độ cả đời này có khi chẳng còn có quan hệ gì với nhau nữa. Đi du lịch là một việc có thể làm bại lộ tính cách thật của một con người, một chút chuyện nhỏ thôi mà cũng có xu hướng xảy ra cãi vã ẩm ý. Mà một người không hiểu chuyện tình cảm như thẩm tổng, nếu lỡ có làm diệp tuệ tức giận thì liệu sếp có dỗ giành được không đây? Trong mấy ngày thẩm thuật và diệp tuệ đi du lịch, Vương Xuyên phải nói là sống một ngày mà tựa như một năm, vất vả lắm mới chờ đến ngày sếp về. Sau khi đưa cho sếp một chồng văn kiện tích tụ trong mấy ngày, Vương Xuyên không đi ra khỏi phòng làm việc ngay, mà mượn lúc nói chuyện để nhìn sắc mặt của sếp xem thế nào. Thẩm tổng chuyện Diệp Tuệ và Thẩm Tu đi du lịch đại lý cùng thời điểm đã được xử lý rồi. Bình luận trên mạng cũng đang có chiều hướng xoay chuyển. Phần đông là đứng về phía Diệp Tuệ. Nghe xong lời anh ta nói, Thẩm Thuật gật đầu, nghĩ đến Thẩm Tu bỗng dưng anh thấy hơi bực dọc. Nếu Thẩm Tu không tới đại lý du lịch thì anh và Diệp Tuệ còn có thể ở đó thêm mấy ngày nữa. Vì giải quyết cục diện rối rắm mà Thẩm Tu để lại anh còn lãng phí mất một ngày để giúp cô giải thích. Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối đi, nét mặt không thoải mái. Vương Xuyên đứng quan sát nhất cử nhất động của thẩm thuật trong nháy mắt đã nghĩ đến việc xếp và Diệp thuệ trong thời gian đi du lịch đã xảy ra vấn đề. Hai người này nhất định là nảy sinh mâu thuẫn rồi, với lại còn có thêm chuyện của thẩm Tu nữa nên chắc họ đã cãi nhau một trận, làm gì còn có tâm trạng để vui chơi chứ. Đi du lịch đúng là sai lầm mà chỉ không cẩn thận một tí thôi là ngay cả bạn gái cũng không giữ được. Vương Xuyên với nét mặt đau buồn quên mất cả việc phải rời đi cứ thế đứng trước bàn làm việc của thẩm thuật. Thẩm thuật thoát ra khỏi suy nghĩ, nhận ra trên mặt bàn đang phản chiếu một cái bóng rất lớn, anh nhíu mày, nhìn lên thì thấy Vương Xuyên vẫn đứng đây. Còn việc gì à, anh hỏi, Vương Xuyên vội vàng thu hồi tâm trạng, lắc đầu, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Thẩm thuật hoàn toàn không biết Vương Xuyên đang nghĩ gì, anh cúi đầu xử lý chồng văn kiện tích tụ trong mấy hôm. Đội hình tham dự số mới nhất của show tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh đã được công bố, khách mời của tập này sẽ là Thường Huỳnh. Đây là lần đầu tiên Diệp Tuệ và Thường Huỳnh xuất hiện cùng nhau trong một show thực tế, bộ phim Thế Tử đã sắp đi đến hồi kết việc tham gia chương trình hoàn toàn là để tăng độ hot cho những tập cuối phim. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì bộ phim Thế Tử sẽ trở thành phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong năm nay. Buổi sáng hôm ghi hình show, có rất nhiều người đã ngồi canh trên mạng để xem Thường Huỳnh đến tham gia chương trình của Diệp Tuệ. Trước đây Diệp thụy được biết đến với cái tên tiểu Thường Huỳnh, trong thời gian tuyên truyền phim hai người họ còn lấn át nhau, mấy hôm trước thì có tin đồn Diệp thụy cùng bạn trai của Thường Huỳnh là thẩm tu đi du lịch đại lý với nhau. Nếu nói về ân oán của hai người này thì thật sự là đếm không hết. Lúc Thường Huỳnh đến địa điểm ghi hình thì các khách mời cố định đã đến trước, bầu không khí trong trường quay lúc này có phần kỳ lạ. Tầm mắt mọi người đều nhìn Diệp Thuệ trước rồi chuyển sang nhìn Thường Huỳnh, muốn xem xem vẻ mặt của hai người này khi gặp nhau sẽ thế nào. Thường Huỳnh cười nói, chào mọi người tôi là Thường Huỳnh. Chào mừng Thường Huỳnh tới tham gia chương trình của chúng ta. Diệp Thuệ nói rất bình tĩnh cô vừa nói xong các khách mời đều đồng loạt vỗ tay chào đón. Cảnh này cho thấy rằng, Diệp Thuệ chính là trung tâm, là người có tiếng nói nhất trong chương trình. Đạo diễn trước giờ luôn giấu mặt bỗng dưng xuất hiện trong tập này, hắn đứng trước máy quay thông báo nội dung của hôm nay, tập mới sẽ có sự thay đổi, đó là chúng ta sẽ mở hai quán ăn để thi đua với nhau. Các khách mời sẽ chia làm hai nhóm, với hai nhóm trưởng là Diệp Thuệ và Thường Huỳnh. Không phải chứ, sao tự dưng đạo diễn lại đổi thành chương trình so tài khả năng nấu nướng thế này? Tổ chương trình tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm hoi mà Diệp Tuệ và Thường Huỳnh cùng tham gia một show thực tế như hôm nay, một người từng được gọi là Tiểu Thường Huỳnh, giờ đã trở thành nữ nghệ sĩ vô cùng hot, hai người nếu chạm mặt nhau một lần nữa, liệu Thường Huỳnh có cam lòng hay không? Sau khi tổ chương trình mua hot xuất Thường Huỳnh PK Diệp Tuệ trong show thực tế, số người xem Livestream đã nhanh chóng tăng lên. Má ơi, chiêu này của đạo diễn được đấy, tôi không dám nghĩ đến luôn á. Tôi chưa xem Leverstein bao giờ đâu, nhưng vì Diệp Thuệ và Thường Huỳnh nên tôi phải tải áp về để còn vào xem cuộc chiến này đấy. Mấy tập lần trước Diệp Thuệ biểu hiện quá xuất sắc chắc lần này cô ấy cũng thắng thôi. Cũng chưa chắc đâu, nghe nói Thường Huỳnh đã đi học nấu ăn lâu rồi, khả năng cô ấy thắng cũng rất lớn. Tại hiện trường, đạo diễn phân công nhiệm vụ cho mọi người, đó là hai quán ăn do Thường Huỳnh và Diệp Thuệ làm chủ trong một ngày quán nào kiếm được nhiều tiền hơn thì quán đó thắng. Hai nhóm đều sẽ làm cùng một món là chiên binh bánh crepe kiểu thi kiêu nguyên liệu nấu ăn giống nhau, lợi nhuận sẽ được tính sau khi khấu trừ chi phí sử dụng nguyên liệu. Thường Huỳnh ngoài mặt thì tỏ ra rất bình thường, nhưng trong lòng thì muốn chửi thề, vì chương trình này mà cô ta đã đi học nấu ăn rất lâu thế mà bây giờ chỉ phải làm mỗi một món bánh crepe thôi sao. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn của bọn họ đã được tổ chương trình chuẩn bị xong, cả đoàn ngồi xe đi tới một công viên quầy hàng của Diệp Tuệ và Thường Huỳnh sẽ đặt ở đầu phố và cuối phố công viên này người đến người đi rất đông vui, tuyệt đối không lo sẽ không có khách. Cửa hàng của Thường Huỳnh bên này vừa mới mở, văn tương hỏi, phải làm thế nào mới bán được nhiều đây? Thường Huỳnh rất bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi đáp cho thật nhiều nhân bánh, như vậy khách hàng sẽ thấy bánh của chúng ta chất lượng hơn. Lời mà cô ta không nói ra miệng chính là chỉ cần fan biết cô ta đang bán bánh ở đây thì bọn họ nhất định sẽ ảo đến mua thôi. Cho dù mấy tập trước Diệp Tuệ đã hốt rất nhiều fan đi nữa thì cô ta cũng đâu thể hot bằng mình. Lần tranh tài này Thường Huỳnh tin chắc là mình sẽ giành chiến thắng. Thường Huỳnh cúi đầu bận rộn, động tác của cô ta rất cẩn thận tỉ mỉ, khói lửa trên bếp không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của cô ta hết. Đoàn đội của Thường Huỳnh lại bắt đầu đầy hot sất lên, Thường Huỳnh từ hình tượng tình đầu quốc dân, giờ đã trở thành hiền thê lương mẫu. Đạn mạc đã bắt đầu xuất hiện một nhóm fan của Thường Huỳnh cả bọn đang kêu gào khi lần đầu được nhìn thấy nữ thần của mình vào bếp. Bánh Thường Huỳnh làm nhìn ngon quá. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp lại còn đẹp muốn chết thật muốn cưới cô ấy về nhà. hu hu hu nếu tôi không đi làm thì tôi đã lao đến mua bánh ngay rồi, chị Thường Huỳnh chờ em lần sau nhé. Trong quầy hàng ở công viên, Thường Huỳnh đang nghiêm túc làm bánh, động tác rất thành thạo tuyệt đối có thể thu hút các fan nam. Một nam sinh đeo kính khá bảnh bao đứng xếp hàng mua bánh, nhân tiện thổ lộ với thường Huỳnh, em là fan của chị ba năm rồi đấy ạ. Thường Huỳnh ngước lên nhìn, mỉm cười dịu dàng, cảm ơn em. Số lượng bánh bán ra ngày càng nhiều, nhóm của thường Huỳnh thấy lượng khách đông nên cũng buông lỏng cảnh giác. Một lúc sau tốc độ xếp hàng có vẻ nhanh hơn, mọi người bắt đầu thấy không bình thường, sao khách lại ít dần đi thế này. Phía bên kia tại quầy hàng của Diệp Tuệ. Diệp Thụy Tống Bạch và Cao Việt, danh tiếng của cả ba người gộp lại cũng chưa bằng một mình Thường Huỳnh, ban đầu khách mua bánh của bọn họ không nhiều, phần lớn đều là fan của chương trình. Cao Việt rũ bỏ hình tượng ngôi sao, nhiệt tình chào mời vì nhiệm vụ, mọi người ơi đến đây nào, chúng tôi bán bánh crepe trái cây tây thi, đảm bảo là quán bánh ngon nhất luôn. Diệp Thuệ quay đầu nhìn Cao Việt, anh ta cười nói, tạo hiệu ứng cho chương trình thôi, cô không ngại chứ? Diệp Thụy không ngại, cô tiếp tục cúi đầu làm bánh. Đạn Mặc thì đang cười ở mỹ sau đoạn này. Ha ha ha ha ha! Ai nói cho tôi biết xem bánh crepe trái cây tây thi là cái bánh quái quỷ gì vậy? Mối quan hệ của Cao Việt và Diệp Thụy hình như cũng không đến nỗi căng thẳng lắm nhỉ? Mấy tập trước đúng là cả quá trình hai người họ chẳng nói với nhau câu nào. Chắc là chuyện sao taxi pi được giải quyết rồi nên cũng thoải mái hơn. Tống Bạch chịu trách nhiệm thu tiền, nhìn thấy quầy hàng bên kia đông khách hơn hẳn. Cô bé sốt ruột nói chị Diệp Thuệ, nhóm mình phải làm sao đây? Diệp Thuệ dừng động tác nét mặt suy ngẫm nhìn mấy người khách của mình, vị khách tiếp theo đây là một sinh viên đại học. Cái bánh vẫn đang được Diệp Thuệ cầm trên tay chứ không đưa qua, mắt cô cứ ngẩn ngơ nhìn bạn sinh viên kia. Cao Việt thưởng là cô mất tập trung nên vội nhắc cô, Diệp Thuệ, khách đang đợi kìa. Một giây sau, Diệp Thuệ liền bắt đầu tung chiêu với bạn sinh viên, có biết vì sao tôi lại ngẩn người ra thế không? Vì vừa mới nhìn thấy bạn, đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Đạn mạc lập tức nổ tung, miệng Diệp Thuệ ngọt quá mức rồi đó. Để hút được khách mà cô dám chơi lớn ghê, có ai mà không thích khi được Diệp Thuệ xinh đẹp khen cơ chứ? Bạn sinh viên kia sau khi rời đi đã đăng trạng thái lên huê bùa luôn, vừa nãy Diệp Thuệ khen tôi có gương mặt khiến cho người ta nhìn mà đầu óc trở nên trống rỗng luôn đấy trời ơi. Vì chương trình đang hot nên bài đăng của bạn sinh viên cũng đã được lên top tìm kiếm với chủ đề thăng NSAN sắc khiến cho đầu óc Diệp Thụy trở nên trống rỗng. Những người đọc được bài đăng này đã lập tức đi đến quầy hàng của Diệp Thụy, mục đích chính không phải là để mua bánh, mà họ muốn nghe xem Diệp Thụy sẽ khen mình thế nào. Một cô gái mặc hán phục trang điểm xinh đẹp tươi cười đi đến trước mặt Diệp Thụy. Diệp Thụy cười nói, những người hay nói rằng sao trên trời rất đẹp bắt hẳn là chưa được nhìn vào đôi mắt của bạn. Tiếp theo là một cô bé học sinh mười mấy tuổi vẫn đang mặc đồng phục tóc tết đuôi ngựa, vừa tan học cái là đi ngay tới quầy hàng của Diệp Thuệ luôn. Diệp Thuệ nở nụ cười ấm áp nói em ăn gì để lớn lên vậy. Cô bé học sinh ngẩn người, lắc đầu, không biết trả lời thế nào. Diệp Thuệ đưa bánh cho cô bé, dướn người ra phía trước, dịu dàng nói tiếp chị đoán chắc là khả ái đa rồi. Đây là tên gọi của Trung Quốc cho hãng kem con ớt to, nghĩa là quá đáng yêu. Nhóm người đang xem trực tiếp trên mạng đều bị Diệp Thuệ làm cho khiếp sợ đạn mạc toàn là những chữ ha ha ha hiện lên Ha ha ha ha ha ha tôi cười chết mất, sao mà Diệp Thuệ nghĩ được ra chiêu này cơ chứ Tôi muốn đến mua bánh quá, muốn được nghe Diệp Thuệ khen Kato với mấy người đang đứng xếp hàng ghê Diệp Thuệ không phải là người thích ca khịa người khác Lần trước cô khiến cho Cao Việt bị bẽ mặt ngay trong chương trình, hoàn toàn là bởi chính Cao Việt tự tìm đường chết Ai chọc cô tức giận thì cô mới mở miệng chê người ta. Thường Huỳnh hoàn toàn không thể theo kịp được không ngờ rằng Diệp Tuệ đã thay đổi nhiều như vậy. Định khách để bán được hàng ư, show này còn chơi cả kiểu đó nữa sao. Những khán giả đang xem trên mạng vừa cười vui vẻ vừa ngẫm nghĩ, xem ra trước đây bọn họ đã hiểu lầm Diệp Tuệ rồi. Trường 55, lúc phát hiện lượng khách bên mình ngày càng ít đi, Thường Huỳnh đoán là phía Diệp Tuệ đang có hành động đặc biệt gì đó. Văn Tương tạm thời rời đi một lúc để sang nghe ngóng phía quầy hàng của Diệp Thuệ. Dòng người xếp hàng rất dài, Văn Tương vất vả lắm mới chen vào được để nhìn mặt Diệp Thuệ. Diệp Thuệ đang rán bánh, dịu dàng mỉm cười với từng vị khách nói với họ những lời khen chân thành. Có một fan của Diệp Thuệ đã ngồi nửa tiếng trên tàu điện để đến đây xếp hàng, được thấy idol của mình cười nói với mình rằng, bạn đẹp quá, vì sao lại muốn hạ thế xuống trần gian vậy? Văn Tương, bạn fan kia hưng phấn không chịu nổi. Lập tức viết bình luận trên Weibo của Diệp Thuệ chính miệng idol nói với mình những lời này đó nha. Cô bạn này thường xuyên gửi rất nhiều bình luận dưới mỗi bài đăng Weibo của Diệp Thuệ, Diệp Thuệ không những nhớ mặt mà còn nhớ cả những bình luận của bạn này nữa. Bạn phen tay cầm bánh, xúc động phát khóc luôn, lập tức đăng một dòng trạng thái trên đời này sao lại có một idol tốt như thế chứ, Diệp Thuệ cực kỳ cực kỳ ấm áp luôn. Lúc Văn Thương quay lại cùi hàng của nhóm mình, Cốc Chiếu và Thường Huỳnh liền hỏi cô ấy tình hình bên kia. Văn tường nói rằng bí quyết thu hút khách của Diệp Tuệ chính là khen ngợi từng vị khách một mà mấy người bọn họ chắc chắn là không làm theo được rồi. Vẫn chưa tới giờ cơm tối, Thường Huỳnh vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Thường Huỳnh nhìn một cô bé đang mặc trang phục tiếp ứng cho mình, liền vẫy cô bé lại nói quầy hàng bên chị hình như đang thua rồi, em có thể giúp chị gọi thêm các bạn fan đến đây không? Cô bé lập tức gửi tin nhắn vào nhóm để gọi thêm người, chỉ trong một thời gian ngắn có rất nhiều fan của Thường Huỳnh đã chạy tới đây. Thấy dòng người xếp hàng ngày một đông, nụ cười trên gương mặt Thường Huỳnh cũng tươi hơn rất nhiều. Văn Tường và Cốc Chiếu liếc nhìn nhau, không khỏi cảm thán, lưu lượng đúng là lưu lượng, nói một câu thôi là kéo được bao nhiêu người đến, xem ra nhóm của bọn họ có hy vọng thắng được nhóm Diệp Thuệ rồi. Đến thời gian quy định, đạo diễn lập tức hô stop, Diệp Thuệ và Thường Huỳnh dừng động tác, không ai được làm tiếp. Mọi người đứng vây quanh hiện trường, kiên nhẫn đợi kết quả được công bố. Không chỉ những người đang có mặt tại đó hồi hộp, mà các bạn xem trên mạng cũng đang tung đạn mặc bao phủ hết màn hình rồi. Tôi đoán chắc là Diệp Thuệ thắng thôi, từ sau khi cô ấy khen các khách hàng, rõ ràng là kiếm được nhiều tiền hơn đội Thường Huỳnh, thắng thua coi như đã đỉnh. Ui uy uy. Bạn không thấy Thường Huỳnh đã gọi được một nhóm fan rất đông đến à? Một lưu lượng tiểu hoa không phải là người mà Diệp Thuệ chỉ giỏi mồm mép có thể so sánh được đâu nhé. Số người xem Livestream đã lên tới con số mấy triệu, bây giờ vẫn còn đang tăng lên. Diệp Thuệ đấu với Thường Huỳnh, người xem còn thấy nôn nóng hơn cả chính chủ nữa. Sau khi kiềm tiền, đạo diễn nói, số tiền mà Diệp Thuệ và Thường Huỳnh kiếm được rất sát nhau, chỉ hơn kém năm đồng thôi. Thường Huỳnh mặt biến sắc, biết chắc là mình thua rồi. Cô ta vì muốn thu hút khách nên đã cho khá nhiều nhân bánh, dẫn đến việc làm cho phí sử dụng nguyên liệu tăng cao, lợi nhuận thì giảm đi. Trước tất cả những khán giả có mặt tại trường quay và những khán giả đang xem Livestream, đạo diễn tuyên bố, lần tranh tài này, nhóm của Diệp Thuệ đã giành chiến thắng. Kết thúc buổi ghi hình các bạn fan dối dít bình luận dưới Weibo của tổ chương trình. Quỷ gối van xin Thường Huỳnh hãy tiếp tục tham gia chương trình, tổ đạo diễn hãy mời Thường Huỳnh mấy lần nữa đi mà. Với cả để cho Diệp tuệ có thêm cơ hội khen các khách hàng nữa à. Tôi quyết theo chương trình này đến cùng rồi đấy. Đạo diễn hãy làm thêm nhiều tập vào nhé. Sau màn so tài của Thường Huỳnh và Diệp tuệ trong tôi cùng Minh Tinh mở quán ăn nhanh tập này, tổ chương trình coi như đã thu về được lượng người xem cao nhất từ trước đến nay. Đi hình xong, xe chờ Diệp Thuệ đã đỗ sẵn ở cửa, sau khi chào tạm biệt các nghệ sĩ và nhân viên công tác Diệp Thuệ lập tức lên xe ra về. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Diệp Thuệ dựa vào ghế xe, nét mặt thư giãn. Xe chạy trong màn đêm tuy khá mệt mỏi nhưng tâm trạng của Diệp Thuệ vẫn rất tốt miệng ngâm nga hát. Từ sau khi nói thật mọi chuyện cho Thẩm thuật nghe ở đại lý, hòn đá trong lòng Diệp Thuệ như được lấy xuống cảm thấy không còn việc gì đáng phải lo nghĩ nữa rồi tâm trạng vui vẻ của cô duy trì suốt cả ngày dài, ngày đến tiểu lưu cũng phải tò mò cứ liên tục liếc kính chiếu hậu nhìn diệp tuệ, tuệ tuệ sao tâm trạng của chị tốt thế? tiểu lưu cảm thấy rất kỳ lạ trước đây diệp tuệ vẫn luôn yêu đời nhưng không đến nỗi như bây giờ. diệp tuệ cười đáp tất nhiên là có liên quan đến chồng chị rồi. tiểu lưu câm nín, cẩu độc thân tiểu lưu cảm nhận được sự tàn ác của thế giới này chỉ biết dưng dưng ngồi ăn cẩu lương trong ngày hôm nay thôi. xe đổ dưới khu nhà diệp tuệ. Nhưng cô chưa xuống xe ngay. Đợi chút đã, để chị gọi chồng chị xuống đón. Diệp Thuệ thoải mái sâu ân ái, bấm gọi cho Thẩm Thuật. Thẩm Thuật đã biết là cô có thể nhìn thấy ma cho nên bây giờ cô không phải vất vả nghĩ ra lý do nữa rồi. Chỉ cần nói một tiếng với anh là được thôi. Chỗ nào cũng có ma hết, chẳng phân biệt được là ma tốt hay ma xấu. Dù cho bây giờ lá gan Diệp Thuệ có lớn hơn trước thì cô cũng chưa hoàn toàn thích nghi được. Tiểu lưu không biết suy nghĩ của Diệp Thuệ chỉ nghĩ là cô đang muốn sâu ân ái vẻ mặt chết lặng nghe Diệp Thụy nói chuyện điện thoại Thẩm Thuật trời tối quá em sợ anh xuống nhà đón em được không Diệp Thụy tránh không nói là mình sợ ma thật ra ý trong lời nói của cô là Thẩm Thuật anh dương khí nặng anh xuống đây rồi ma quỷ sẽ không dám lại gần em nữa Thẩm Thuật biết cô sẽ sợ cho nên sau khi đi làm về vẫn chưa thay quần áo ngồi ở phòng khách chờ cô Điện thoại di động vẫn để trên bàn trà Tiếng chuông vừa vang lên Anh liền bắt máy ngay Được anh xuống ngay đây Thẩm thuật nghe cô nói thế thì hiểu ra rất nhanh Ý hiểu của tiểu lưu thì hoàn toàn khác Trong đầu cô đang hiện lên cảnh Diệp tuệ nũng nịu gọi chồng ơi Hai người tay trong tay cùng nhau đi lên nhà Cốt máy Diệp tuệ ngồi trong xe đợi chuông điện thoại Của tiểu lưu vang lên Là mẹ cô ấy gọi Tiểu lưu nghe điện thoại xong Giọng nói trở nên gấp gáp Chị em sắp sinh tuệ tuệ em phải đi rồi Diệp Tuệ nghe vậy liền mở cửa xuống xe luôn, vẫy tay với cô ấy, em mau đi đi, một mình chỉ ở đây được chú ý an toàn nhé. Xe phóng đi ngay sau đó, Diệp Tuệ nhìn xung quanh, rất trong lành, không hề có ma, lại nghĩ thẩm thuật đang đi xuống đón nên cô liền đứng đây đợi anh. Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, không dám nhìn chỗ khác. Không lâu sau, có một hòn đá nhỏ rơi xuống đầu cô, lực khá mạnh nên cũng hơi đau. Tiếp theo đó là một tảng đá lớn rơi huỳnh một cái ngay cạnh chân cô, suýt nữa thì trúng chân cô rồi, bị rơi trúng thì chắc chắn sẽ bị thương. Diệp Thuệ ngẩng đầu nhìn sang, thấy có một đứa bé đang đứng dưới gốc cây đại thụ, mắt nhìn về phía cô trên tay nó đang cầm một tảng đá. Biết được thì ra là một đứa trẻ nghịch ngợm, Diệp Thuệ thở phào nhẹ nhõm, cô đi xuống bậc thang, tiến về phía cái cây, bé ngoan không được ném đá nữa nhé, nhớ chưa? Còn chưa đi đến gần cái cây thì cô đã dừng bước, vì cô thấy rõ ràng đứa bé đang đứng dưới gốc cây đó không phải là người. Diệp Thuệ lập tức quay người chạy đi, một đường đến thẳng chỗ thang máy. 1, 2, 3. Diệp Thuệ nghe tiếng như có vật gì đó đập xuống mặt đất, tiết tấu rất có quy luật. Cô liếc mắt nhìn sang, đứa bé kia không biết lấy ở đâu ra cái dây nhảy, nó vừa nhảy dây vừa tiến về chỗ cô đang đứng. Diệp Thuệ điên cuồng ấn nút thang máy, cũng may là thang máy sắp xuống đến tầng 1 rồi con ma nhảy dây kia đã nhảy lên bậc thang tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, người đứng bên trong vừa hay lại đúng là thẩm thuật. Diệp thụy xúc động như gặp lại được người thân bị thất lạc nhiều năm, nước mắt cũng chảy ra luôn rồi, cô còn không dám chỉ tay về phía con ma kia, bởi vì trong phim kinh dị cô sợ nhất là ma trẻ con. Lúc này cô chỉ muốn đi vào thang máy để lên nhà luôn, nhưng thẩm thuật lại vội vàng bước ra hỏi, có phải em vừa nhìn thấy ma không? anh đi thẳng ra bên ngoài, động tác quá nhanh, Diệp Thụy muốn kéo anh lại cũng không được. Còn ma nhảy dây kia thấy Thẩm Thuật đi tới thì sợ hãi lui về sau mấy bước, nhưng nó vẫn không từ bỏ việc bắt nạt Diệp Thụy, cúi người nhặt một hòn đá rồi ném về phía cô. đứa trẻ này lúc chưa biến thành ma chắc chắn là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Hai quầng thâm mắt của đứa trẻ này sao mà đậm thế không biết như đang trang điểm vậy. Diệp Thụy trốn sau lưng Thẩm Thuật thầm thì có anh ở đây nên cô cũng an tâm hơn nhiều con ma nhảy dây vẫn kiên nhẫn ném đá về phía cô. Mặc dù thẩm thuật không nhìn thấy ma, nhưng anh có thể xác định được phương hướng của hòn đá được ném tới. Anh quay người nhìn Diệp Thuệ, bất thình lình hỏi một câu. Em có nước tẩy trang không? Diệp Thuệ ngơ ngẩn, không phản ứng kịp. Anh cần nước tẩy trang làm gì? Thẩm thuật giật luôn cái túi sách của cô kéo khóa ra lục lọi một lúc. Cái nào là nước tẩy trang vậy? Diệp Thuệ đang định giúp anh lấy thì đã thấy anh dơ thỏi son lên, nét mặt ngờ vực hỏi cái này phải không? Diệp Thuệ vội vàng ngăn lại khi thấy anh chuẩn bị vặn nắp son ra, sau đó tìm lọ nước tẩy trang đưa cho anh chậm một giây thôi là có khi anh sẽ làm hỏng thỏi son của cô mất. Thẩm thuật nhếch môi cười tỏ ra vô cùng nguy hiểm, không phải em mới nói là nó trang điểm sao. Bây giờ tẩy trang cái là nó sợ ngay. Diệp Thuệ cô chỉ đang ví dụ thế thôi mà có phải nó trang điểm thật đâu chứ. Một giây trước khi thẩm thuật hành động thì hòn đá được ném tới, vừa hay tạo cơ hội cho anh xác định được vị trí mà con ma nhảy dây kia đang đứng. Động tác của anh rất gọn gàng, cầm lọ nước tẩy trang vung về phía đó. Chỉ có diệp tuệ là nghe được một tiếng hét vô cùng thảm thiết, lúc này thẩm thuật hoàn toàn không biết rằng, chỉ một hành động rất đơn giản của anh mà con ma kia đã phải chịu biết bao nhiêu thương tổn. Đúng là thẩm thuật cầm lọ nước tẩy trang thôi mà cũng có thể biến nó thành hung khí. Thầm thuật dừng tay, đứa bé ma kia vẫn đứng im tại chỗ, nó đưa tay lau nước mắt, hòa khóc nức nở. Cách đó không xa bất ngờ vang lên giọng phụ nữ, khiêu khiêu, sao con còn chưa về nhà. Người phụ nữ nhẹ nhàng lướt tới thoáng chốc đã đến trước mặt bọn họ. Không sai, đúng là lướt tới cái kiểu mà hai chân không chạm đất ấy. Người phụ nữ xoa đầu đứa bé ma, nét mặt tỏ ra ái náy nói với Diệp tuệ, con tôi đang ngứa ra muốn ăn đòn đây mà, xin lỗi cô nhiều nhé. Đứa bé với chất giọng trẻ con nói, mẹ ơi con sợ con không muốn làm ma nữa đâu, con muốn đi đầu thai. Thẩm thuật làm cho ma quỷ cũng phải sợ hãi muốn đi đầu thai ngay lập tức, ban nãy còn muốn đi dọa người thế mà giờ nó đã sợ đến mức nói lắp luôn rồi. Người phụ nữ cuối người với Diệp tuệ con tôi cứ muốn làm một con quỷ nghịch ngợm, nhất định không chịu đi đầu thai cũng may là có hai người đã giúp tôi trị nó. Người phụ nữ ma nắm tay con tâm trạng vui vẻ đi đầu thai.